trong linh đài chúng thần chi thư bên trên giải linh đài xanh thẳm vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn đạo đạo hào quang nở rộ cổ pháp cự sách dần dần lật ra ố vàng trang sách bên trên chậm rãi hiện ra từng rẽ kim sắc văn tự tỏa ra ánh sáng lung linh lâm tấn hạo cực đại lục địa nguyên hạo cực sáu sáu bảy sáu năm lâm tấn lĩnh ngộ thanh hồng trảm tại cái này xếp hạng văn tự phía dưới một đạo thanh sắc kiếm quang tại trang sách bừng bừng nhảy đậu thanh hồng trảm nha chật chật chương sáu mươi tám nghi vấn mặc trần đem linh thức hướng cái kia đạo thanh sắc kiếm quang tham dò qua vô số khiêu động ký hiệu theo lấy kiếm quang cấp tốc tràn vào trong đầu của hắn chiêu thức công pháp lĩnh ngộ đều ở trong thân thể hắn lắng đ ộ n g xuống thanh hồng trạm địa cấp trung phẩm kiếm kỹ cựu tầng m ã n cấp lâm tấn một kiếm trạm thanh hồng khí thế nhất thời hai nhuệ khí bên ngoài thơ ý điểm trực tiếp dùng kiếm chỉ lấy mặc trần đầu mũi kiếm xuất ra từng tia từng tia nguyên khí vừa lúc bị chúng thần chi thư hấp thu đi vào giải linh đại không phụ kỳ vọng không có chút nào không hài hòa cảm giác giải đọc ra cái này một đạo hoàn chỉnh kiếm kỹ cùng công pháp cái này một công pháp mãn cấp sử suốt lúc như thanh hồng q u a n n h ậ n là rất có lực công kích đơn thể công kích chiêu số bất quá mạc t r ầ n vội vàng quét một lần bởi vì cái này một kỹ năng càng về sau cần nguyên khí càng lớn dùng chính mình trước mắt trạng thái hẳn là cũng nhiều nhất chỉ có thể thi triển đến tầng thứ sáu mà thôi đây là nhờ vào chính mình hấp thu hỏa lam nguyên tinh nguyên khí có khá nhiều nguyên khí dự trữ lại thêm kim vân ma công trên phạm vi lớn cường hóa hắn thân thể khiến cho hắn có thể tiếp nhận càng lớn nguyên khí x u n g kích lâm tấn bây giờ có thể đột phá tới thanh hồng c h ạ m tầng thứ hai nói rõ hắn thần linh thức tỉnh cũng không chậm dùng lâm tấn hiện tại tăng trưởng tiến độ ba bốn tháng sau tông môn thi đấu hẳn là cũng có thể đem đạo này kiếm kỹ phát huy đến tầng thứ sáu đến lúc đó quả nhiên lại là một trận á c chiến nha cũng may lấy trước mắt tình huống nhìn mặc trần còn chiếm lấy một chút lợi lộc không nhìn gần ngay trước mắt mũi kiếm m ạ c trần ngón tay một c h i ề u hơn trượng đại tiểu hoàng trong vắt trong vắt bù mẹ giảng soát co vào nhỏ đi thỉnh thịch bay trở lại hắn giương ó n tay việc nơi này chúng ta mau tới đường đi m ạ c trần đung đưa đầu thản nhiên đi ra hoàn toàn không có coi lâm tấn là làm một chuyện h ừ giả vờ giả vịt lâm u y ể n di quả thực không quen nhìn m ạ c trần bộ kia lười nhác bộ dáng dưới cái nhìn của nàng m ạ c trần mặc dù đã từng lực khắc đồng môn võ tu lại vẫn là không bằng l â m tấn như vậy kinh diễm tuyệt thế thiên tư dù sao thối thể chi thuật vốn thuộc mặt lưu chính là võ tu dùng võ thối thể cũng chỉ là cơ sở lực phá núi sông chấn động cản khôn võ kỹ mới là bọn hắn đệ nhất truy cầu lâm tấn mặc dù đồng dạng bất mãn mạc trần như vậy khinh thị cử chỉ nhưng mà hắn vừa mới có thể đột phá chính vào lòng dạ trôi chạy thời khắc cười lạnh một tiếng không cùng mạc trần nhiều tính toán xoạt thu kiếm vào vỏ trên c h á n đều là bất phàm chi khí mỗi một lần đột phá đều là đối với mình khẳng định tu hành một đạo cuối cùng là phải cầm thực lực đến nói chuyện các thôn dân nhìn thấy những n à y p h ệ nhân huyết bức rốt cục bị thanh trừ sạch sẽ cảm kích vạn phần liên tục hướng bọn hắn thở dài bái tạng hồ chí minh mang theo hỏi ý ánh mắt nhìn về phía mộ dung thanh nguyệt lại chỉ gặp mộ dung thanh nguyệt hơi lắc đầu từ đầu đến cuối mộ dung thanh nguyệt đều chưa từng tại thôn dân bên trong phát giác được bất cứ gì thường nào hồ chí minh nội tâm nghi ngờ nổi lên chẳng lẽ quả nhiên như mạc sư đệ nói những n à y thôn dân bên trong cũng không có hung phạm ẩn ấp cái này kẻ sau màn kỳ thật có âm như kha cờ lúc này trần luyện di cùng lâm tấn trung tiểu luyện cũng phát giác được mộ dung thanh nguyện tuyệt không có bất kỳ xuất thủ động tác trên mặt vẻ nghi hoặc nhích lại gần hứa chí minh đem bọn hắn mang đến một bên đem thanh âm áp đến chỉ có mấy người bọn họ có thể nghe được sự tình sợ có biến hung phạm sợ rằng tuyệt không tại thôn dân bên trong lâm tấn đã phát giác được dị thường nhưng mình suy luận sẽ không có sai mới đúng do hỏi ma âm huyết bức không có khả năng không phải người vì thao túng hoặc là h u n g phạm đã giấu đi rồi hứa chí minh nói h u n g phạm kỳ thật một người khác hoàn toàn thế nhưng tu vi của người này cực cao chúng ta mấy người chỉ sợ cũng khó có thể đối phó trần h u y ề n di có một ít không tin nói chúng ta cái này rất nhiều người còn có mộ dung sư mội ở đây chẳng lẽ cũng ứng phó không ba vị động sát cảnh tu hành người trong đó mộ dung thanh nguyện càng là kiếm đạo thiên tài tay cầm thiên diễm phi vũ chính là không tăng thêm ca cờ sư đệ sư mù ổ y như vậy phối trí cũng đã không kém như thế trần thế thế mà cũng muốn đối kia ẩn tàng chân hung cẩn thận né tránh kỳ thật hứa chí minh đối mạc trần trong miệng vị kia thần bí hắc y nhân cũng hoàn toàn không biết gì cả đối trần luyện di truy vấn thực sự cũng không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp manh mối bất quá hứa chí minh đối mạc trần ngược lại là rất là tín nhiệm liền muốn gọi mạc trần tới thế nhưng ngẩng đầu thời khắc lại là không biết mạc trần chuyển tới nơi nào mạc trần đâu trần luyện di vừa nghe lại là cùng mạc trần có quan hệ lập tức bất mãn nói hứa sư huynh chúng ta đám người này dùng ngươi vì trưởng nghe ngươi hiệu lệnh ngươi lại muốn đi nghe cái này phóng đãng tiểu tử lâm tấn cũng hỏi chuyện này vì cái gì cùng mạc trần dính l i ễ u quan hệ hứa chí minh cảm thấy chuyện này xác thực không tốt lắm nói được rõ ràng đành phải đem mạc trần nói với hắn lời nói lại ngắn gọn thuật lại một lần cuối cùng còn dặn dò chuyện này quan hệ đến tông môn đại cục các ngươi nhất định không thể tùy tiện đối ngoại trương dương mấy người không nghĩ tới trong này thế mà còn có cái này rất nhiều ẩn tình trong lúc nhất thời đều trầm mặc không nói gì có thể tự do ra vào thanh ly tông thần bí hắc y nhân đối tông môn mang có hận cũ y đổ đối tông môn bất lợi dạng này ly kỳ bối cảnh bọn hắn đều vẫn là lần thứ nhất nghe được nếu thật là dạng này người này tu vi xác thực thâm bất khả chắc mộ dung thanh nguyệt là cái thứ nhất mở miệng đã như vậy chúng ta liền mau mau rời đi thuận tiện hứa chí minh gặp mộ dung thanh nguyệt cũng biểu thị đồng ý không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng đúng đúng ta cũng là như vậy nghĩ trung tiểu huyện cùng trần h u y ệ n dụng cụ song song nhìn về phía mộ dung thanh nguyệt lại đều hơi kinh ngạc mộ dung thanh nguyệt trên mặt mặc dù tổng là lánh lanh thanh thanh bên trong tính tình lại là cực mạnh tùy tiện không chịu nói lui nhưng mà lần này vậy mà không chút nào dây dưa dài do nở dê biểu thị lui bước thậm chí liền thử lời nói đều không có cái này có cái gì kỳ quái đã tranh l ệ n h quá lớn biết do đánh không lại lại vì cái gì nhất định phải liều mạng chính mộ dung thanh nguyệt lại là không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào lâm tấn di cuối cùng là đẻ nén không được trong lòng nghi vấn trầm giọng nói thế nhưng đây bất quá là mạc trần một mặt c h i tử đầu tiên chúng ta làm sao có thể xác định mạc trần miệng bên trong người kia liền nhất định là giết chết người một nhà này hung thủ cái này một nhà năm miệng đều là bị hút khô toàn thân tiên huyết như vậy thủ pháp cũng không phải là bình thường xin hỏi mạc trần tại thanh ly tông lúc làm thế nào biết hắn gặp được người kia có như vậy thị huyết chuyện tốt là kia người tại thanh ly tông lúc cũng đã giết người hút máu sao nếu là như vậy tông môn bên trong sợ là sẽ không như vậy gió em sóng lặng đi lâm tấn liên tiếp vấn đề đều rất là bén nhọn lập tức đem hứa chí minh cũng cho hỏi khó mặc trần cho hắn nói đến đây sự t ì n h lúc cũng chỉ là đơn giản giao phó tiền căn hậu quả cũng nhiều lần cường điệu là cái này thần bí người cố ý giết chết những người này muốn nuôi tông môn bất lợi nhưng mà tựa hồ tại mạc trần nguyên thoại bên trong xác thực cũng không có nói tới qua tại thanh ly tông xuất hiện người kia có thị huyết như vậy thủ đoạn có lẽ mặc sư huynh là nhìn ra kia người là ma môn bên trong người từ một điểm này đến suy đoán trung tiểu huyện có chút trần c h ờ đưa ra cái nhìn của mình chương 69, ám thông ma môn trung tiểu huyện là nguyện ý tin tưởng mạc trần thế nhưng đối với lâm tấn phân tích nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghĩ ra một chút như vậy lý do để giải thích ma môn bên trong người phổ biến thị huyết là rất nhiều người đều công nhận sự thật trước đó lâm tấn tại phân tích ung thủ thơ ý điểm cũng là trực chỉ ma môn mặc trần coi đây là theo đến phỏng đoán cũng thuộc về bình thường bất quá lâm tấn đối lời giải thích này cũng không đồng ý mặc chân miệng bên trong kiếm người nếu có thể không nhìn thanh ly tông hộ sơn đại trận cùng đủ loại cơm chế như thế tu vi sợ là đã đến ma vương thậm chí ma hoàng cấp bậc dạng này người chui vào thanh ly tông cũng chỉ là cùng một cái dẫn khí cảnh phổ thông đệ tử lên tiếng c h à o thả vài câu ngoan thoại các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đến kỳ quái sao như vậy nói chuyện mọi người tại chỗ nghĩ lại phía dưới cảm thấy thật đúng là có chút kỳ quái dạng này ma môn cao thủ đã có thể thị tông môn các loại cấm chế như không chính là đến tông chủ mặt tiến đến sáng cái tướng sợ rằng tông chủ đều sẽ không kinh ngạc thế nhưng hắn chỗ nào đều không có đi lại là đi cùng một cái mặc trần dạng này tiểu đệ tử trò chuyện vài câu thiên cuối cùng thậm chí đều không có xuống tay với mặc trần đây quả thật là có một ít cổ quái trần l u y ề n di hỏi kia lâm sư đệ phỏng đoán trong này nội tình đến tột cùng như thế nào lâm tấn ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người gàn tương chữ ta hoài nghi có hai loại khả năng khả năng thứ nhất xác thực có dạng này một cái tu vi cao tuyệt ma môn bên trong người tồn tại hắn cũng xác thực đi qua thanh ly tông thế nhưng hắn đi thanh ly tông không phải vì khác mà là chuyên đi tìm một người trung tiểu h u y ề n lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại chẳng lẽ ngươi là muốn nói mạc sư h i n h lâm tấn nói không tệ ta phỏng đoán hắn đi tìm người chính là mạc trần h u y ề n di vẫn không có minh bạch như vậy lợi hại ma môn bên trong người vì sao muốn đi tìm mặc trần lâm tấn thản nhiên nói cái này chỉ sợ cũng muốn hỏi một chút mặc trần vì cái gì có thể dùng nguyên tu chi thể lực khác minh ngộ cảnh võ tu trần h u y ề n di lập tức lên người lâm sư đệ chẳng lẽ ý của ngươi là người này tại hướng mặc trần truyền thụ ma công ma môn ma công dùng thân là lô túy luyện thiên địa nguyên khí luyện chi ma thể có thể xương thiên hạ trí cương nếu là lấy nói như vậy mặc trần nếu là thật tu tập ma công kia hắn có thể làm i n h ngộ cảnh võ tu túi đầu nhận thua cũng tựa hồn n o y con nở nghe được cờ hứa chí minh lại là sắc mặt đại biến hấp tấp nói lâm sư đệ việc này không phải chuyện đùa ngươi cũng không thể không có căn cứ nói loạn ta cùng mạc sư đệ từng có kết giao mạc sư đệ lòng mang sống thẳng tuyệt không phải ma môn bên trong người ám thông ma môn còn tu tập ma môn công pháp cái này muốn là lưu truyền ra đi đừng nói tại trong tông môn liền là toàn bộ tu hành giới sợ rằng đều dung không được mặc trợn lâm tấn nghiêm mặt nói ta cũng không phải là chống dông chỉ trích thế nhưng các ngươi không cảm thấy mạc trần tại phong lôi đựa nở dê biểu hiện có một ít quá mức không hợp thói thường sao một mực không nói gì mộ dung thanh nguyệt đột nhiên mở miệng nói muốn nói không hợp thói thường theo ta được biết lúc trước ngươi tại tông môn trước nhất cảnh chưa phá đi lúc liền xử suất t h a n h nguyệt lưu quang chẳng lẽ không ngoại hạng hiện tại ngươi dùng dẫn khí thất trọng cảnh một kiếm chạm thanh hồng thẳng phá tầng thứ hai chẳng lẽ không ngoại hạng sao ngươi các loại biểu hiện liền có thể bị đồng môn xưng là kỳ tài ngút trời thả trên người mạc trần liền thành điểm đáng ngờ trọng trọng sao mộ dung thanh nguyệt tiếng nói thanh lãnh không mang một tia tình cảm sắc thái lại để lộ ra một c h ú n g không thể cãi lại khí thế tu hành một đạo vốn là nghịch thiên mà đi luôn có một số người có thể ngộ người thường không thể ngộ như thế nào liền có thể dùng không hợp thói thường một câu khái chi lâm tấn không nghĩ tới từ trước tới giờ không đối với bất kỳ người nào hơi giả sắc thái mộ dung thanh nguyệt vậy mà lại đứng ra ủng hộ mặc trần mà lại lời nói này không chỉ có bác bỏ lâm tấn thậm chí đem lâm luyện di đối lâm tấn cùng mạc trần hoàn toàn khác biệt hai mặt thái độ cũng tiện thể phê bình một phen trần luyện di nhập môn so mộ dung thanh n g u y ệ t sớm đến nhiều lại bị ngay mặt chỉ trích mặt liền có một ít không nhịn được hơn nhưng nói ta vậy mà là không biết mộ dung sư mội vậy mà đối cái này tay ăn chơi như vậy xem trọng mộ dung thanh n g u y ệ t nói ta chỉ là thật lòng mà nói cái gì thật lòng mà nói trần luyện di trong lòng tức giận tiếng nói chuyện điều liền cao rất nhiều mộ dung sư mội đối mạc trần các loại giữ gìn đều chẳng qua chỉ là ngươi phỏng đoán hoàn toàn không có thực bằng hay không chứng cứ xác thực như thế nào được xưng ơ tụng là thật lòng mà nói mộ dung thanh nguyệt nhìn thẳng trần luyện di lanh đạm nói kia lâm sư đệ nói tới mặc trần ám thông ma môn tu tập ma công bằng chứng lại tại nơi nào trần luyện di nhất thời nghẹn lời lâm tấn đối m ặ c trần suy đoán vẹn vẹn chỉ là từ m ặ c trần đối hắc y nhân toàn bộ miêu tả cùng sự kiện lo dịp đến phán tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì bằng chứng nhưng mà trần luyện di cũng không phải một cái người dễ dàng nhận thua gặp mộ dung thanh n g u y ệ t khí thế bức người cũng không nhượng bộ chút nào nói mặc trần trong tông môn thanh danh cực kém nhân phẩm bại hoại loại người này chính là ám thông ma môn lại có gì có thể kỳ quái lời này liền nói đến có một ít qua dù sao liền liền lâm tấn cũng chỉ để một cái phỏng đoán trần luyện di lời này quả thực liền là ngồi vững m ặ c trần tội danh hứa chí minh gặp song phương càng nháo càng cương mau chạy ra đây đánh cái giảng hòa đại gia trước bất giận chuyện này là từ thôn trang giết người bắt đầu mặc sư đệ chỉ là cho chúng ta cung cấp một đầu có thể là hung phạm manh mối thế nào liền đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng hắn đây đúng à, trung tiểu huyện cũng nói ám thông ma môn tội danh sao mà trọng đại thế nào có thể tùy tiện hướng người trong nhà thân bên trên mộ dung thanh nguyệt lại là không muốn lại cùng bọn hắn lại nói tiếp nhu chỉ ráng nhẹ sau lưng hỏa hồng trường kiếm phút chốc bay lên trong nháy mắt mở rộng mấy lần thường thường vững vàng dừng ở giữa không trung mộ dung thanh nguyện chuyển bay lên váy h á o dương nhẹ lâng lâng rơi vào trên phi kiếm quay đầu lại nói các ngươi chỉ cần suy nghĩ một sự kiện mặc trần không nói trước đó trong chúng ta ai nào biết cái này thần bí người tồn tại hứa chí minh trọng trọng vỗ một cái đùi t ê u lên đúng a chúng ta lúc trước mạch suy nghĩ bên trong chỉ là muốn tại thôn dân bên trong tìm kiếm hung phạm mặc sư đệ nếu là thật sự có cái gì dị tâm hoàn toàn có thể ngồi yên không lý đến tùy tiện hành hạ chúng ta t ì m không thấy được đến hung phạm cùng hắn lại có quan hệ gì trần huyền di còn muốn nói điều gì hứa chí minh tranh thủ thời gian hướng nàng chắp tay một cái nói chuyện này liền trước tạm thời có một kết thúc đi ta cũng muốn dẫn bọn hắn đi trước mộ dung thanh n g u y ệ t cùng hứa chí minh lần lượt rời đi về sau trần huyền di mới nhận không được hướng lâm tấn nói lâm sư đệ hẳn là suy đoán của ngươi thật sai rồi lâm tấn không có trả lời mắt bên trong hàn ý lại so lúc trước càng sâu được rồi đi thôi gặp lâm tấn không muốn nói trần huyền di cũng cảm thấy có một ít k ẻ nhạt Trung Tiểu Huyền muốn cũng không miệng lâm tấn nói loại thứ hai khả năng chính là những người này chết có lẽ cùng mạc trần có quan hệ trực tiếp Trần huyền di chương ũ n g k ô n đến kinh động, tranh thủ thời gian hạ giọng nói, chẳng n g g khỏi thủ thời hạ lẽ, h bảy mươi kinh biến lâm tấn hít một hơi thật sâu mắt bên trong sát cơ chợt lóe lên thế nhưng mộ dung sư t ỉ có một chút nói đến không có sai ta cũng không có thực chất chứng cứ cho nên điểm này mời sư t ỉ tạm thời đừng rêu r a o trần h u y ề n di nói liên tục ta biết ta đương nhiên biết có thể là nội tâm lại là y nguyên khiếp sợ không thôi lúc trước cùng mộ dung thanh nguyện tranh chấp khi thật càng nhiều là đánh nhau vì thể diện chủ yếu là nàng không yêu thích mộ dung thanh nguyệt hướng về mạc trần nói chuyện nhưng nếu muốn thật nói mạc trần hội phệ huyết giết người chính là liền chính nàng cũng là có chút không thể tin được lâm tấn nội tâm lại là một phen khác ý nghĩ chuyện này bên trên mạc trần điểm đáng ngờ rất lớn ta nhất định muốn cẩn thận tiếp cận hắn nhìn hắn đến tột cùng có cái gì chân ngựa lộ ra sắt khí lạnh như băng trong mắt hắn r ũ n g động nếu là ta suy đoán thật được chứng thực mạc trần ta nhất định hội không chút do dự giết chết ngươi trung tiểu huyện đuổi kịp mộ dung thanh nguyện kêu lên mộ dung sư tỷ có thể nói hai câu no y sao mộ dung thanh nguyện dừng lại phi kiếm thấy là nàng thần s á c hơi chậm nói trung tiểu huyện dừng một chút nói khẽ sư tỷ lâm tấn hán hán cũng chỉ là đưa ra một cái suy đoán mà thôi mộ dung thanh nguyện ánh mắt rơi trên người trung tiểu huyện nói ngươi cố ý đuổi theo không phải vì nói với ta cái này à trung tiểu huyện theo thanh la tại bên ngoài du lịch mấy năm là dùng cùng mộ dung thanh nguyệt quan hệ trong đó liền không giống lạc kỳ nhi như vậy quen thuộc nghe được mộ dung thanh nguyệt thanh âm có một ít lãnh đạo vội vàng nói ta là muốn nói ta cũng không cho rằng mạc trần là ma môn bên trong người thế nhưng thế nhưng mộ dung thanh nguyệt nhìn xem trung tiểu huyện không nói lời nào ánh mắt không mang mảy may ba động lại cho người ta một chủng khó mà hình dung uy áp cảm giác trung tiểu huyện tại mộ dung thanh nguyệt nhìn chăm chú có một ít có quáp khe cắn môi đỏ rốt cục nói ra lời trong lòng mộ dung sư tỷ lâm tấn trước đó cùng mạc sư huynh có một ít khúc mắc khả năng hội có một chút nhằm vào hắn mạc sư huynh tác phong làm việc xác thực có khi hội có một ít đặc biệt nhưng mà ta biết hắn trên thực tế là một cái rất tốt người cái này đằng sau muốn là còn có chuyện gì ngợi mộ dung sư tỷ tốn nhiều c h ú t tâm mộ dung thanh nguyệt âu một tiếng nói ngươi là muốn cho ta giữ gìn mặc trần trung tiểu h u y ề n nhẹ nhàng gật đầu nói đúng thế mộ dung thanh nguyệt giống như vạn năm băng hồ mắt bên trong rốt cục có một tia hơi ba đậu ta nghe nói cái này mạc trần còn giống như xuất thủ đánh qua ngươi ngươi lại vẫn sẽ vì hắn nói chuyện cái kia kỳ thật hẳn là chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi trung tiểu h u y ề n hồi đáp mà lại ta cũng không ghi hận hắn trung tiểu h u y ề n hướng mộ dung thanh nguyệt túi thấp thi lễ lúc này mới quay người rời bước hướng cái khác cùng tổ đồng môn chạy tới mộ dung thanh nguyệt chậm rãi thu hồi ánh mắt sống núi thẳng tắp tại bóng đêm làm nổi bất hạ hiện ra một đầu rõ ràng hoàn mỹ đường nét có chút ý tứ lúc này mẫn thanh hà thần sắc hốt hoảng chạy tới còn chưa chạy đến liền lớn tiếng kêu lên mộ dung sư tỷ xảy ra chuyện mộ dung thanh n g u y ệ t thần sắc hơi rét cất giọng hỏi đã xảy ra chuyện gì lạc kỳ nhi cùng mạc trần cũng không thấy lạc kỳ nhi cùng mạc trần song song mất tích những người khác nghe được tin tức cũng tranh thủ thời gian vây quanh nhưng mà liền liền mẫn thanh hà cùng t r í n h n i n h cũng nói không rõ ràng lạc kỳ nhi đến tột cùng đi nơi nào vừa rồi đánh g i ế t xong ma âm huyết bức về sau lạc kỳ nhi liền nói nàng có một ít h o à n g hốt muốn đi bên kia ngồi một chút chúng ta liền theo nàng cùng đi lạc kỳ nhi gặp huyết liền muốn p h ạ m c h o á n g cái này là hướng dương phong rất nhiều người đều biết cho nên cũng không kỳ quái lạc kỳ nhi đương thời liền nói với ta nàng muốn đi thôn dân trong nhà muốn bắt nước nóng uống ta nói ta theo nàng đi nàng cùng ta khoát khoát tay nói không cần về sau mạc t r ậ n tới đi được có một ít gấp cũng cùng lạc kỳ nhi một cái phương hướng đi chúng ta các loại một trận phát hiện lạc kỳ nhi còn chưa c ó trở lại mặc trần cũng không có bóng người liền theo tới xem xét kết quả chúng ta hỏi mấy hộ nhân ra kết quả đều không có người nói thấy được nàng cũng không có thấy mặc trần lúc này chúng ta mới phát giác được có chút không đúng tranh thủ thời gian khắp nơi đi tìm thế nhưng tìm một vòng cũng không có thấy người ma âm huyết bức bị đánh g i ế t về sau có một ít thôn dân tự hành trở lại trong nhà nhưng mà tuyệt đại bộ phận cũng còn lưu tại từ đường không hề rời đi cho nên trên cơ bản không ai có thể cung cấp đầu mối gì trần h u y ề n di không khỏi hướng lâm tấn bên kia nhìn một cái thật sự là chuyện gì đều cùng mạc trần q u ấ y đến đến cùng một chỗ thời gian này đột nhiên mất tích thật chẳng lẽ cùng lâm tấn suy đoán đồng dạng mặc trần tại cái này sự kiện bên trong có trọng đại h i ể m nghi làm hắn phát giác được đám người đối hắn có đến hoài nghi liền đem lạc kỳ nhi cho mang đi rồi trần h u y ề n di trong đầu không bị khống chế bắt đầu não bổ các loại khả năng trong lúc nhất thời đúng là nghĩ đến tâm thần không yên mộ dung thanh n g u y ệ t nghe được mẫn thanh hà lại là thần sắc khẽ biến lái phi kiếm bay thẳng lên trời thanh lanh thanh â m xa xa chuyển đến phân tán đi tìm hứa chí minh cũng lập tức tế ra phi kiếm một bước đập lên hướng mọi người nói hành động thơ ý điểm hai ba người nhất tổ không cần ngăn cách q u á xa một có biến lập tức đưa tin chúng thanh ly tông đệ tử mặc dù không biết phát sinh cái gì thế nhưng đồng môn mất tích tự nhiên cực kỳ trọng thị đều giữ vững tinh thần ở trong thôn bên ngoài bắt đầu tìm kiếm chẳng được bao lâu thôn đầu đông truyền đến mộ dung thanh nguyện tín hiệu âm thanh còn tại trong thôn siêu tầm đám người lập tức tốc độ cao nhất chạy tới mộ dung thanh nguyệt vị trí lần theo tín hiệu một mực đuổi theo ra ngoài thôn một đường đến một chỗ rừng cây phía trước mới nhìn đến phía trước đứng một cái màu c h à m váy háo bóng người mộ dung sư tỷ mẫn thanh hà người còn chưa tới liền đã vội vã kêu lên tiếng mộ dung thanh nguyệt lại là phảng phất giống như không nghe thấy vẫn ý như là dựng ở nguyên c h â không nhúc đ í c h đám người bước nhanh chạy tới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại tất cả đều ngây người mảnh rừng cây kêu bên cạnh lạc kỳ nhi ngửa mặt tựa ở dưới một thân cây trên cổ trên ngực tất cả đều là tiên huyết hai mắt nhắm nghiền đúng là không biết là chết còn là sống mẫn thanh hà mặt bên trên lập tức huyết sắc hoàn toàn không có đầu ngón tay cũng không khỏi tự chủ run dày lên lạc lạc kỳ nhi mấy cái còn không rõ nội tình đệ tử càng khiếp sợ hơn tại sao có thể như vậy ma âm huyết bức không phải đã bị toàn bộ giết chết sao mẫn thanh hà đỏ hướng mắt vặn người đề khí vọt người liền muốn hướng lạc kỳ nhi tiến lên đừng núp n í c mộ dung thanh nguyệt một tiếng l ệ uống đem mẫn thanh hà ngăn lại nàng còn sống mẫn thanh hà vội la lên kia nàng khẳng định bị trọng thương nhanh đi cứu hắn nha lâm bên trong có người mộ dung thanh nguyệt khí thế toàn thân lại đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng tản mát ra vạn cổ lấm đông hàn ý hứa chí minh cũng phát giác được cái gì ban một tiếng phi kiếm ra khỏi vỏ hét lớn một tiếng là cái gì người ở bên trong ra những người khác không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà gặp lạc kỳ nhi đổ xuống mộ dung thanh nguyệt cùng hứa chí minh cũng đều như thế cảnh giới đều đem linh khí tế ra con mắt kinh nghi bất định bốn phía dò xét trong rừng cây truyền ra sàn sạt thanh âm một cái lung la lung lay bóng người từ ám ảnh lay động trong rừng cây từng bước một chậm rãi đi tới đám người gặp thật sự có di động càng sợ hãi nguyên khí cấp tốc lưu chuyển bấm quyết nơi tay chỉ đợi một tiếng hiệu lệnh liền hướng kia người đều chào hỏi nhưng mà thấy rõ kia mặt người mắt về sau hết thể người đều là kinh ngạc ngay tại chỗ Trần. chương bảy mươi mốt tà tin ngươi t ừ trong rừng cây đi ra người kia bất ngờ đúng là mạc trần chỉ là mạc trần bộ dáng cực kỳ quái dị không chỉ có ngực chỗ vết máu loăn lộ liền miệng m ũ i mặt bên trên cũng đầy là tiên huyết trong hai mắt còn ẩn ẩn có ánh sáng lộng lẫy kỳ dị c h ấ p động nhìn qua toàn bộ người như là một cái phệ huyết g i ã thú lâm tấn mắt bên trong hàn quang thế nào sáng mạc trần quả nhiên là ngươi quắt to một tiếng lâm tấn đã thả người lướt đi trở tay rút ra trường kiếm hiện tại liền để ta làm tông môn thanh lý ma trướng thanh hồng chạm thanh hồng ở trong màn đêm phun ra một đạo lộng lẫy quang hoa cong hơn trượng lớn nhỏ kim sắc bủ mẹ giảng mang ra một tiếng tranh vang hoa mỹ thanh hồng bị xoắn nát hóa thành vô số xinh đẹp nhiều màu lấm ta lấm tấm lâm tấn sắc mặt c h ầ m xuống mặc trần trong tay món kia linh khí quả nhiên không d ô nở dê bình thựa nở dê nhưng mà trường kiếm của hắn đã ra khỏi vỏ lại là không thể nào như vậy rút về nguyên khí trào lên trên thân kiếm quang hoa tăng gọn lâm tấn thân hình lại là chưa ngừng trường kiếm mang ra thật dài đôi mang trực tiếp hướng mặc trần đầu g ặ p đi cái này một kiếm lại nhanh lại nhanh xuất thủ góc độ cũng là cực kỳ xào trá đã là hạ quyết tâm muốn đem mặc trần chạm dưới kiếm kiếm quang lướt qua ở trong màn đêm chiếu sáng mặc trần mặt chỉ gặp hắn hạ nửa gương mặt một vòng đỏ thám huyết sắc hai mắt lại chấp động lên tinh quang đối mặt lâm tấn tràn ngập sát ý thế công mặc trần vậy mà không n ú c ních cái này ra hỏa đã từ bỏ sao lâm tấn nội tâm ý nghĩ này chợt lóe lên lòng bàn tay nhưng lại lại thêm hai phần kinh đạo một kích tất sát liền tại lâm tấn cho là mình cái này một kiếm chắc chắn vững vàng chém trúng mạc trần thơ ý điểm kiếm quang chiếu dọi tại mạc trần mang theo vết máu mặt bên trên soi sáng ra một vòng nụ cười q u ỷ dị đột nhiên ở giữa lâm tấn cảm giác đến một chủng lệnh người hít thở không thông nguy cơ bước tới lâm sư đệ nguy hiểm chân h u y ề n di ở phía sau thấy rõ ràng vội vã lên tiếng nhắc nhở m ạ c trần bú mẹ giảng tại xoắn nát thanh hồng chạm về sau liền đột nhiên biến mất ở trong màn đêm ai cũng không có chú ý hắn đi nơi nào nhưng mà lại ở thơ y điểm này như quỷ mị đột nhiên xuất hiện sau lưng lâm tấn mang theo lệnh nhân sinh sợ mánh liệt lượn vòng cấp tốc hướng hắn rảo sát tới lâm tấn trường kiếm tại cách mạc trần còn có một t h ư ớ c thơ y điểm sinh sinh dừng lại không chút nghĩ ngợi quay người hướng sau lưng chém tới keng trên thân kiếm lóe ra trói sáng hỏa hoa lại không cách nào tiếp nhận cực lớn lực trúng kích dang dác một tiếng đúng là từ bên trong bẻ gãy lâm tấn s ữ n g sờ nhìn xem trong tay đoạn kiếm đúng là ngay tại châu ngây người xoát xoát xoát kim s á c bù mẹ giảng càng chuyển càng chậm cũng càng ngày càng nhỏ ba mặc chân nhúng tay bù mẹ giảng hóa thành một cái không đáng chú ý đồng sức tại đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng chuyển động hoàn toàn không có vừa rồi thẳng phá thanh hồng khí thế lâm tấn n g ư ơ i cái này là quyết định chủ ý muốn giết ta nha m ạ c trần nhẹ nhàng lau một lần trên mặt vết máu trắng đ o á n chỉnh tề răng cùng trên mặt tiên huyết lẫn nhau làm nổi bật lộ ra nói không nên lời tà mị tà ma ngoại đạo người người có thể chu d i ệ t trần h u y ề n di nghiêm nghị quát cầm trong tay trường kiếm hướng lâm tấn n é m qua lâm sư đệ tiếp kiếm lâm tấn nhúng tay tiếp được bay tới trường kiếm trực chỉ m ạ c trần ngươi cho rằng bằng vào lấy một kiện linh khí chi lợi liền có thể từ nơi này toàn thân trở ra m ạ c trần liếc nhìn đám người một vòng k h ế t mắt nói kìa、yeah, đây là muốn hợp nhau tấn công chứ ta cho thống khói đi hứa chí minh cao giọng nói mặc sư đệ chuyện này quá mức kỳ quặc ngươi lại đem sự t ì n h chân tướng giảng một chút chúng ta mới tốt phán đoán mặc t r â n hai tay một đám bất đắc dĩ nói nếu như ta nói chuyện này cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy các ngươi sẽ tin nếu như ta nói l à kỳ nhi thương cũng không phải là ta làm các ngươi tin hứa chí minh nói mặc sư đệ ngươi cái này cái gì còn không có nói chúng ta làm sao biết sự t ì n h là như thế nào mộ dung thanh nguyệt đ ỗ n g nhiên nói ta tin ngươi mặc trần kinh ngạc nói ngươi tin mộ dung thanh nguyệt khẽ gật đầu ta tin mặc trần búng tay một cái x o á i ta thưởng thức ngươi trần h u y ề n di nghe được một cố vô danh lư u a trà y mộ dung sư muội lúc trước vẫn còn được rồi hiện tại lạc kỳ nhi còn tại bên kia nằm không rõ sống chết mặc trần bộ dáng như vậy vừa nhìn liền biết thoát không khỏi liên quan ngươi thế mà còn ở lại chỗ này cái thời điểm tin hắn chuyện ma quỷ ngươi phải tin hắn ta có thể nửa điểm không tin ta cũng muốn thay tông môn thanh lý môn hộ trần luyện di trước liền muốn xuất thủ mộ dung thanh n g u y ệ t đưa lưng về phía trần luyện di tuyệt không quay người lại là phía bên trái nhẹ nhàng rời một bước nhỏ chỉ cái này một bước nhỏ liền đem trần luyện di đường đi toàn bộ phong kín mộ dung thanh n g u y ệ t trần luyện di đã là không thể nhịn được nữa nếu như không phải ta biết ngươi nhiều năm như vậy nếu không hiện tại ta là có thể đem ngươi cùng hắn định làm một đám mộ dung thanh n g u y ệ t không hề bị lay động thản nhiên nói sư tỷ đối người bình phán chính là qua loa như vậy qua loa dưới mắt sự thật chứng cứ đều tại cái gì đến qua loa mộ dung thanh n g u y ệ t nói ta chỉ thấy hai cái thụ thương đồng môn tuyệt không nhìn thấy bất cứ chuyện gì thực n g ư ơ i trần l u y ề n di nhất thời tức giận đến nói không ra lời bên kia mạc trần gãi đầu một cái thở dài một hơi đi đến còn vẫn hôn mê lạc kỳ nhi bên người mạc trần n g ư ơ i muốn làm gì mẫn thanh hà gặp mạc trần một mặt dọa người bộ dáng nội tâm sợ hãi lớn tiếng kêu lên ngươi ngươi không cho phép đụng nàng mặc c h â n ngẩng đầu nhìn nàng một mắt n i ế t miệng cười một tiếng ha ha ta còn thực sự muốn đụng nàng bàn tay duỗi ra trực tiếp đập vào lạc kỳ nhi có một ít thịt thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn ba ba ba mặc c h â n đập đến rung động đùng đùng một điểm không có thương hương tiếc ngọc giác ngộ miệng bên trong còn nhắc tới lấy uy thị tống tỉnh ngươi lại không lên đến ta liền bị sống lột nuốt sống uy đừng ngủ mau tỉnh lại lạc kỳ nhi bị đập đến gương mặt đỏ lên rốt cục hư một tiếng chậm dãi tỉnh lại con mắt vừa mới mở ra liền nhìn thấy mạc trần bàn tay chính hướng nàng đập tới tới mạc trần người muốn chết đúng hay không lạc kỳ nhi lông mày nhất thời dựng thẳng lên kiếm đứng dậy liền muốn sắn tay h à o đánh nhưng mà lần này động t á c quá lớn khẽ động vết thương thở nhẹ một tiếng lại ngã xuống ta đây là một lần nhìn thấy bộ ngực mình đỏ thám một mảnh lạc kỳ nhi hai mắt lật một cái cơ hồ lại muốn ngất đi đừng cho nha m ạ c trần tranh thủ thời gian rỗi ra ngón cái dùng sức bấm nàng người bên trong lúc này mới t ỉ n h đâu tại sao lại chó rồi đừng bấm đau quá lạc kỳ nhi dùng sức nhắm mắt lại không chịu mở ra lại rốt cục nhớ tới cái gì thấp giọng nói ngươi ngươi có sao không m ạ c trần ba cây đầu ngón tay nắm bắt trên mặt nàng thịt thịt dùng lực tả hữu lay đậu ngươi lại muốn mất đi ta liền sẽ có sự tình đầu ngón tay xúc cảm mềm mại chân nhẵn xúc cảm còn rất tốt mẫn thanh hà gặp lạc kỳ nhi đã tỉnh lại có lòng muốn qua đi nhưng lại lo lắng mạc trần gây bất lợi cho lạc kỳ nhi đành phải đưa cổ kêu lên lạc kỳ nhi ngươi ngươi thế nào rồi nghe được mẫn thanh hà tiếng la lạc kỳ nhi lúc này mới mở mắt ra dùng lực đem mạc trần tay từ trên mặt nàng còn ra đối mẫn thanh hà nói ta ta bị thương hẳn là còn không có gì trở ngại mẫn thanh hà thoảng qua yên tâm lại nói là mạc trần đem ngươi biến thành dạng này mạc trần lạc kỳ nhi mặt lộ ra một tia mê hoặc không có a l chương bảy mươi hai bị cắn chết báo một đám thanh ly đệ tử hoàn toàn không nghĩ tới về nghe được dạng này một đáp án lại là sửng sốt mặc trần không có đả thương lạc kỳ nhi ngược lại là cứu nàng lạc kỳ nhi lúc này mới chú ý tới đối diện cái này rất nhiều đồng môn biểu lộ kinh ngạc nói chẳng lẽ các ngươi cho là ta là bị cái này chết ra hỏa đả thương mộ dung thanh n g u y ệ t nói vậy các ngươi là bị ai biến thành dạng này là ma môn bên trong người sao lạc kỳ nhi nhẹ nhàng lắc đầu không phải là một cái ám dạ thứ nhận báo đám người không khỏi lại hít một hơi khí lạnh ám dạ thứ nhận báo thuộc về tam giả yêu thú toàn thân đen nhánh tốc độ cực nhanh mà lại trời sinh c ó thể ẩn nấp hành tung rất khó phát hiện tam giả yêu thú chính là minh nộ cảnh tu vi ứng phó cũng đã có chút phí sức lại thêm ám dạ thứ nhận báo nhanh nhẹn độ cùng dạ hành thuộc tính tại ban đêm gặp gỡ sẽ cực kỳ nguy hiểm con kia ám dạ thứ nhận báo hiện tại nơi nào mộ dung thanh nguyệt lời này lại là hỏi hướng mặt trần nếu là yêu thú kia vẫn còn dùng hắn xuất quỷ nhập thần hành t u n g người nơi này đều sẽ có nguy hiểm mặc trần hướng trong rừng cây nỗ b i ể u môi nói đã bị ta cắn chết cắn chết mộ dung thanh nguyệt không khỏi khe giật mình không cần nói mặc trần nói là đánh lui cũng tốt còn là chính nó chạy cũng tốt cũng còn còn tại có thể tiếp nhận hợp lý phạm vi thế nhưng bị cắn chết cái này có một ít lạ thường mặc trần sông mẫn thanh hà vây tay ta đã thay nàng cầm máu ngươi trước giúp nàng đem miệng vết thương ly một lần sự t ì n h khắc đằng sau rồi nói sau mẫn thanh hà cùng trịnh ninh tranh thủ thời gian chạy tới xem xét phía dưới lạc kỳ nhi vết thương trên cổ vừa sâu vừa dài may mắn là không có thương tổn đến động mạch lập tức lấy ra thuốc trị thương làm hắn đắp lên vết thương sâu như vậy sợ là sẽ phải lưu lại vết xẻo a trịnh ninh lo lắng nói lạc kỳ nhi ngược lại là xua đổi khỏi ý nghĩ ngược lại mặt giãn ra an ủi hai nàng nói một đạo sẻo tính toán cái gì có thể đ e mặc mệnh kiếm v trần gọi nàng, lại các nàng, đưa qua một b ì n hì xứ nhỏ. Vết cười ơ n g một tiếng dù sao ta bình thường đều là cho da súc dùng cho ngươi dùng cũng giống như vậy lạc kỳ nhi sắc mặt tối đen hận hận c h ừ n g mắt liếc hắn một cái thấp giọng nói lầm bầm chết ra hỏa nói một câu tiếng người ngươi biết chết ta lạc kỳ nhi chỉ coi mạc trần trò đùa quen lúc này còn cầm nàng t r e o g ẹ o làm trò cười lại không biết lần này mạc trần nói lại là nói thật viện bên trong đại sơn dương còn tại thời điểm hắn mỗi lần hút huyết đều sẽ cho dê dư nở dê xoa một ít để cho chúng nó khôi phục được nhanh một chút mặt khác cũng tận lực không để vết thương lưu lại quá nhiều vết tích hiện tại dê đều tử quang những vật này không biết còn có thể hay không lại dùng được dù sao lập tức lạc kỳ nhi cũng cần thuận tiện liền cho nàng hứa chí minh thấy tình thế có đến c h u y ể n cơ cũng cảm thấy rất là cao hứng đối trần luyện di nói ngươi nhìn mặc sư đệ xác thực không phải hung thủ các ngươi đều hoan hồng hắn trần luyện di cũng không ngờ tới lạc kỳ nhi sau khi tỉnh lại vậy mà đem mạc trần h i ể m nghi toàn bộ tẩy thoát mặt mũi tràn đầy khó chịu nhưng lại không tiện lại nói cái gì chỉ hư lệnh một tiếng lại không biểu lộ mạc trần liếc mắt thoáng nhìn nhìn lâm tấn trường kiếm còn chỉ vào hắn lãnh đạo nói ngươi hôm nay đã cầm cái đồ chơi này chỉ ta mấy lần muốn là ngươi lại chỉ vào người của ta cẩn thận ta đánh gãy tay của ngươi lâm tấn ánh mắt nghiêm một chút muốn phát tác nhưng mà phát hiện lúc này hắn giống như đã không có xuất kiếm lý do suy nghĩ một chút đem trường kiếm ném về cho trần luyện di đ i ể m n h â n nói mặc trần l ạ c kỳ nhi chuyện này có lẽ cùng ngươi xác thực không có quan hệ thế nhưng không có nghĩa là chuyện khác cũng với ngươi không quan hệ ngươi yên tâm ta hội nhìn chằm chằm vào ngươi mặc trần xoay người lại nhìn thẳng lâm tấn nói ta tùy thời phụng bồi ta đều cùng tao lão đầu tử đều đã vạch mặt ngươi còn ở lại chỗ này mà cùng ta bày cái gì nhân vật chính giá đỡ mộ dung thanh nguyệt đối mẫn thanh hà nói các ngươi mang nàng tới trong làng chữa thương ta lại đi nhìn xem có hay không những yêu thú khác hoa hồng thiên diễm phi vũ thuận gió mà lên ở trong trời đêm vạch ra một đạo kiếm quang trần h u y ề n di lại nói mặc trần ngươi c h ờ một chút ta cụ nàng, nàng thương nói là ám dạ thứ nhận báo gây nên là như thế nào thụ thương mặc trần lại là như thế nào chạy đến nơi đây kỳ quái nhất là mặc trần nói con kia ám dạ thứ nhận báo là bị hắn cắn chết loại phương thức công kích này quả thực chưa từng nghe thấy nếu như không để hỏi tinh t ư ở n g trần luyện di là vô luận như thế nào đều không bỏ xuống được nào biết được mạc trần căn bản không có cho nàng mặt mũi trực tiếp ném một câu ra ta không rảnh cuối cùng lại như n g một cái bất quá trong rừng cây con kia báo hẳn là rất rảnh rỗi ngươi có thể hỏi hắn đi trở lại trong làng các thôn dân nghe được thanh ly tông các tiên trưởng lại đánh giết một đầu u ố n g người yêu thú càng cảm kích không thôi mau đem từ đường quét dọn đưa ra đến lưu cho bọn hắn ban đêm nghỉ ngơi đặc trần còn đưa tới không ít đồ ăn cùng hương thổ đặc sản lạc kỳ nhi vết thương đã xử lý thỏa đáng quần áo cũng tân đổi một thân nhìn qua trạng thái đã khá nhiều mẫn thanh hà cùng trịnh ninh ngồi tại bên cạnh nàng thấp giọng nói chuyện t r ầ n h u y ề n di tại mạc trần nơi đó đụng một cái đại cái đinh lại không tốt đi q u ấ y dày thụ thương lạc kỳ nhi chính mặt đen lên ngồi ở một bên phụ thịu thế nhưng hứa chí minh cùng lâm tấn lại là thật sự đi vào lâm bên trong đi thăm dò nhìn một phen mang về tin tức đồng dạng lệnh người trấn kinh lâm bên trong thật sự có một đầu vừa mới chết đi ám dạ thứ nhận báo mà lại quả thật là bị s i n h s i n h căn đứt c ổ báo thân trên có không ít vết thương nhìn ra được là cận thân chiến đấu lúc lưu lại thế nhưng vết thương trí mạng lại là tại trên cổ hai người bọn họ lời nói cũng từ khía cạnh chứng thực mạc trần cùng lạc kỳ nhi nói tới đều là tình hình thực tế một đám thanh ly đệ tử nhìn về phía mạc trần ánh mắt liền lại có sự khác nhau rất lớn không có người nhìn thấy mạc trần cùng ám dạ thứ nhận báo chiến đấu bộ dáng thế nhưng cận thân chiến đấu tin tức này lại đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề đánh g i ế t ma âm huyết bức thơ ý điểm tất cả mọi người biết mạc trần có một kiện phi thường lợi hại linh khí nhưng mà rất rõ ràng cái này linh khí tại cùng ám dạ thứ nhận báo thời điểm chiến đấu không có có thể phát huy ra tác dụng vốn có tổng hợp hết thể tin tức đến cân nhờ hạ cờ hẳn là cùng ám dạ thứ nhận báo có thể mở ra ẩn nấp hình thức hành động phiêu hốt quỷ dị tăng thêm ban đêm rừng cây mấy cái này bất lợi nhân tố có quan hệ không có linh khí gia trì đối thủ hành động lại quỷ dị khó dò lúc này mặc trần lựa chọn thảm thiết nhất cũng là nguy hiểm nhất phương thức chiến đấu sắt người vật lộn rất khó tưởng tượng đối mặt cái này hung hãn yêu thú mặc trần toàn bằng một bộ nhục thân cùng một đôi nam đấm khí lực va chạm đối phương răng nanh cùng lợi chảo mà lại từ ám dạ thứ nhận báo xương s ư ờ n cùng lưng bu nở dê vết thương đến xem mặc trần đương thời thậm chí là cùng nó ôm ở cùng một chỗ đánh lẫn nhau Như vậy nhân có lấy quan hệ trực tiếp. chương i ế n đấu, bảy mươi ba hắc ý nhân cái bấy lúc trước phát sinh hết thảy lại lần nữa hiện lên ở mạc trần náo hải bên trong giết hết ma âm huyết bức về sau bởi vì một mực nhận huyết tinh chi khí ảnh hưởng m ạ c trần trong thân thể phệ hồn huyết trùng càng ngày càng bỏng càng ngày càng sao động nơi này không có tiên huyết có thể hút cho nên mạc trần cần muốn tìm một chỗ dùng kim vân ma công áp chế một lần phệ hồn huyết trùng thế nhưng trong làng tóm lại quá mức gây chú ý cho nên hắn giả ý đi nhà sĩ, trực tiếp hướng làng bên ngoài đi có thể là đi tới đi tới liền thấy phía trước lạc kỳ nhi lạc kỳ nhi giống như là tại truy thứ gì chạy rất nhanh mạc trần vô ý thức đi theo l i ê n tại sắp đến rừng cây thời điểm mặc trần đột nhiên chú ý tới lâm bên trong một cái người chợt lóe lên hắc y nhân đúng lúc này một đầu ám dạ thứ nhận báo liền từ hắc á m bên trong đập ra đến nào về phía phía trước lạc kỳ nhi tránh ra mặc trần chỉ tới kịp kêu lên một tiếng lạc kỳ nhi nghe được thanh âm của hắn không kịp nghĩ kỹ bản năng triển khai du long lăng hư thân pháp để khí lưng ngang khó khăn lắm tránh đi ám dạ thứ nhận báo c h í mệnh bổ một cái nhưng mà ám g i thứ nhận báo dùng rào q u ệ t nổi tiếng như thế nào hội tùy tiện để nàng tránh thoát đen nhánh báo thân đ ố n g nhiên hóa thành một đạo khói đen thừa dịp bóng đêm phủ lên dùng vô cùng quỷ dị tuyến đường hướng lạc kỳ nhi truy kích qua đi lạc kỳ nhi toàn lực thi triển thân pháp cùng ám dạ thứ nhận báo còn nhau mặc dù khó khăn lắm né tránh hai lần công kích cũng đã chật vật không thôi dù sao nàng hiện tại mới dẫn khí thất trọng cảnh đối mặt để minh nộ g cảnh tu hành người đều đau đầu ám dạ thứ nhận báo có thể đến bây giờ còn không có bị bắt lấy còn toàn bộ nhờ nàng từng khổ luyện du long lăng hư thân pháp m ạ c trần nhìn ra lạc kỳ nhi nguy cơ đang n g u ô n trước trợ trận không khí bốn phía đột ngột giống như như thực chất hướng hắn trọng áp tới một cái khàn giọng thanh â m trầm thấp truyền vào trong lỗ t a i của hắn đừng núp đ í c h chờ một lát k i a nữ h à i nhi liền hội thành vì ngươi tiệc quả nhiên là hắc y nhân m ạ c trần hư nhẹ một tiếng vận khởi kim vân ma công nguyên khí tại quanh thân bách hải bên trong thiêu đốt bốn phía uy áp lập tức giảm bớt không ít ừ m hắc y nhân hiển nhiên đối m ạ c trần biểu hiện rất là ngoài y mớn ngươi tu vi thế mà tăng trưởng nhiều như vậy mặc t r â n không khách khí chút nào đánh trở về ngoài ý muốn sao ta càng hy vọng ngươi thành vì ta tiệc bên kia lạc kỳ nhi tại bối rối phía dưới lại là một đầu đâm vào trong rừng cây muốn hỏng việc đối ám dạ thứ nhận báo dạng này dùng quỷ dị hành tung tăng trưởng yêu thú đến nói rừng cây quả thực liền là tốt nhất đi săn trận ở nơi đó hắn sẽ trở nên càng thêm khó mà phát hiện càng thêm khó có thể đối phó mặc t r â n hai chân phát lực giống một cái ra khỏi nòng đạn pháo bắn thẳng đến ra ngoài người còn chưa tới trong tay đồng sức đã bay nhanh ra ngoài đón gió hóa thành xoay tròn cấp tốc bù mẹ giàng lạc kỳ nhi không có có thể mượn nhờ rừng cây hất ra ám dạ thứ nhận báo ngược lại bị lâm bên trong căn nhánh giàn g buộc ngăn trở thân hình ám dạ thứ nhận báo một cái móng nuốt đã đắp lên lạc kỳ nhi bả vai sau một khắc liền muốn mở ra miệng lớn dính máu cắn đứt cổ của nàng b ù mẹ giàng mang theo mạnh mẽ gió lốc đột nhiên mà tới ở giữa xoắn đứt mấy cái nhanh cây đêm tối sắc đâm lưới đao báo đã cảnh giác thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn khói đen bụi mẹ dạng đúng là rơi vào khoảng không xoay tròn lấy lại là xoắn đức một đ ố n g nhanh cây mặc dù bức lui ám dạ thứ nhật báo nhưng nó sắc nhọn đầu ngón tay nhưng vẫn là tại lạc kỳ nhi châu cổ lưu lại một đạo thật dài vết thương tiên huyết lập tức từ vết thương phun ra ngoài lạc kỳ nhi tay che cổ nhìn xem tiên huyết thẩm thấu ngực đầu từng đợt t r ò n váng lúc này ta không thể choáng a nhưng mà choáng huyết chuyện này lại là nửa điểm không phải do chính nàng huyết tinh chi khi xông vào núi trước mắt đỏ tươi một mảnh Lạc Kỳ n hư i m ộ đêm nay t tối thui lại tại rừng cây bên trong đôi con báo này quá có lợi một tay ôm lạc kỳ nhi một tay nắm lấy đồng sức mặc trần đem linh thức toàn bộ thả ra ngoài Bắt dư lấy bên người mỗi một dư người lấy mỗi cho á i n ỏ xíu động đêm hộ, tĩnh. cùng bóng nhận thứ Có cây cối cùng bóng đêm yểm hộ, ám giả b yểm ám á tại h à nên h thế mạnh hơn ta qua nhiều. Cho động n ưu qua ta ta cơ hội tốt nhất chính là hắn xuất hiện thơ ý điểm trực tiếp cùng hắn tiếp thân chiến đấu không cho hắn bất luận cái gì biến mất cơ hội lâm bên trong cây cối quá nhiều đồng sức hóa thành bù mẹ d ạ n g không có bất kỳ cái gì ưu thế mặc c h â n đưa nó hóa thành chỉ một quyền bộ chỉ hổ bọc tại hữu quyền phía trên khiến cho nó càng thích hợp vật lộn trong rừng cây lâm vào một mảnh khó tả tích mịch phảng phất liền thời gian cùng không khí đều tại lúc này dừng lại mặc trần không n ú c đ í c h giống như là cùng cái này bóng đêm cùng rừng cây đều hòa thành một thể thế nhưng lạc kỳ nhi thân máu mới hương vị lại làm cho trong thân thể của hắn vệ hồn huyết trùng trở nên càng thêm cuồng liệt liên liền kim vân ma công đều có chút áp chế không nổi vệ hồn huyết trùng đối người huyết khát vọng từng đầu vệ hồn huyết trùng bắt đầu trở nên càng ngày càng nóng rực giống từng cây nung đỏ bàn ủi Đem h ắ n thân thể thiêu đốt giống như lửa nóng hổi mặc trần thân thể không có bất kỳ cái gì động tác mồ hôi nhưng dần dần thẩm thấu quần áo tiên huyết khí tức càng ngày càng mạnh càng ngày càng hung mãnh mặc trần hai mắt cũng dần dần bắt đầu hiện ra quỷ dị lục quang ha ha tiên huyết cùng khát vọng thống khổ cùng dãy ruộng hắc y nhân thanh â m lại lần nữa ở bên thai của hắn v ă n g lên cần gì chứ làm gì áp lực chính mình đâu ngươi mong muốn liền ở bên cạnh ngươi liền tại trong tay của ngươi nhìn cái này nữ hài nhi thật đẹp máu tơi ư của nàng cỡ nào căn thuần cỡ nào tơi ư mát mặc trần chậm rãi nhìn về phía bên người lạc kỳ nhi mang một điểm thịt thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn manh mối tinh xảo đỏ thám tiên huyết chẳng những không có ảnh hưởng dung nhan của nàng ngược lại vì nàng bằng thêm một phần kinh tâm động phách xinh đẹp đúng chính là như vậy tiên huyết từ cổ của nàng bên trong chảy ra ngươi chỉ cần nếm một cái liền có thể từ liệt hỏa địa ngục lên tới mỹ diệu thiên đường chỉ cần một cái cảm thụ ngọt tiên huyết chảy vào trong cổ hắc ý nhân thanh n â m không ngừng dụ hoặc lấy mặc trần đi bước về phía từ địa ngục đi hướng thiên đường mấu chốt một bước chỉ cần đi ra một bước này mặc trần liền sẽ biến thành tiên huyết nô lệ mặc trần hô hấp trở nên thô trọng nắm đ ấ m cũng cầm thật chặt ta nói ngươi bộ này vụng về kích động nữ thuật thật làm cho ta nghe được buồn nôn mặc trần thân thể đột nhiên tại chỗ bạo khởi như thiểm điện nhào vào bên trái một vùng tăm tối bên trong vảnh quyền thị tương giao một tiếng văng trầm ngay sau đó là một tiếng dã thú gào chấm thấp mặc c h â n vậy mà tìm đến ám dạ thứ nhận báo ẩn nấp chỗ ừ n ngươi là thế nào làm đến hắc ý nhân cũng lộ ra kinh ngạc vô cùng ám dạ thứ nhận báo trời sinh tự mang ẩn nấp kỹ năng đừng nói là minh ngộ cảnh chính là động s á t cảnh tu hành người linh thức hơi yếu chút cũng khó tùy tiện dò xét đến hành tung của bọn nó mặc c h â n bất quá dẫn khí cảnh nhưng lại như thế nào như vậy chuẩn sắc tìm tới nó ừ cái này lưu cho chính ngươi nghĩ đi mặc c h â n toàn lực dán s á t vào ám dạ thứ nhận báo không để nó để chương ó bất kỳ cơ ộ i đi.、Bị、kim thoát từng Bị mà vân công c bảy mươi t ố n mộ dung thanh nguyện cảm giác ám dạ thứ nhận báo răng nanh cùng lợi chảo so bình thường đao kiếm còn muốn sắp bén là trong đêm tối nguy hiểm nhất vũ khí mặc c h â n đem thân thể tận lực thu nhỏ động tác tốc độ lại so bình thường c h í ít nhanh ba lần hóc bụng đỉnh k h u ỷ tay túi lưng đề đầu gỗ y vùng cánh tay run cổ tay cánh cung đục vai, chân. vặn hông bắn Hắn đem vai, thình o à n t â n động, nối, thành hắn điểm công kích. Mà cao tốc dẫn đầu động đoan hắn、so、ám thứ nhận báo nắm giữ càng nhiều đá kích cùng phòng ngự lần. mỗi một mỗi một mỗi một điểm Mà cam ám chỗ điều cái khối giữ trở tốc tác thứ t cơ kích. cao kích khớp h đều đều đầu đá báo bắp số so dạ thịch thình thịch thình thịch thình thịch liên tiếp trầm đục tại đen nhánh rừng cây bên trong văng lên bên trong còn trộn lẫn lấy xương cốt vỡ vụn thanh âm ám dạ thứ nhận báo tựa hồ chưa bao giờ từng gặp phải cái này trùng t i ế p thân gấp rút lại cường hãn công kích trong lúc nhất thời đúng là khó mà chống đỡ bị đánh cho gân cốt vỡ vụn mặc trần mặc dù cũng bị móng nhọn quét c h ú n g hai lần nhưng mà chịu thương cùng đối thủ so sánh quả thực có thể bỏ qua không tính rốt cục ám dạ thứ nhận báo một tiếng kêu thảm trọng trọng đổ xuống mặt đất mà hai mắt xanh lét toàn thân như lửa m ạ c trần cũng gầm nhẹ một tiếng cắn một cái đoạn mất hắn trên cổ mạch máu ấm áp tiên huyết cửa vào cuối cùng là đem thể nội sắp vỡ ra cực nóng chậm rãi hàng xuống dưới chờ hắn rốt cục hút xong tiên huyết h á c y nhân đã lặng yên vô tức không có bất luận cái gì động tĩnh lau lau miệng mặc trần hừ nhẹ một tiếng không nghĩ tới đi ngươi bố trí cục diện nhưng không nghĩ thành ta phá cục mấu chốt h á c y nhân nghĩ lấy ám dạ thứ nhận báo cắn bị thương lạc kỳ nhi dùng lạc kỳ nhi huyết đạt tới kích thích mặc trần mục đích nhưng mà mạc trần tìm tới ám dạ thứ nhận báo manh mối nhưng cũng chính là đến từ lạc kỳ nhi lưu lại tại ám dạ thứ nhận báo trên vuốt một điểm vết máu cực nóng p ệ hồn huyết trùng mang tới p ệ huyết phản ứng có thể Mạc thể t r ầ nhưng đối u y ế t t nếu mạc Khi đó l Nhi, trần không phải có lấy thân thể cường hãn cường độ cũng không có biện pháp dùng cái này chủng liệu mạng đấu pháp xinh xinh đem cái này tham gia yêu thú đánh chết dưới mắt không chỉ có thành công đem ám dạ thứ nhận báo đánh g i ế t càng dùng máu tươi của nó làm dịu chính mình bên trong khô nở kết quả chiến đấu như vậy vết tích bất luận ai đến xem xét đều chỉ sẽ cho rằng là bởi vì song phương tình hình chiến đấu quá mức thảm liệt mạc trần không tiếc dùng răng làm vũ khí xinh xinh cắn chết con báo này không có người hoài nghi đến hút máu vòng này tiết bên trên cái này đối với mạc trần đến nói là cực kỳ có lợi thế nhưng hắc y nhân cái này liên tiếp an bài tính kế lại làm cho mạc trần cảm thấy một tia nguy cơ một tia khó chịu lạc kỳ nhi sở dĩ lại đột nhiên cải biến tuyến đường hướng làng bên ngoài đi không hề nghi ngờ tự nhiên cũng là hắc y nhân tận lực hướng dẫn kết quả có thể suy ra chuyến này ra hắc y nhân tuyệt không có khả năng để hắn an an ổn ổn tuần cái sơn liền trở về dạng này bị hắn nắm m ũ i dẫn đi không thể được cái này một đường nếu như bị hắc y nhân làm một đống yêu thiêu thân ra mặc trần nhất định sức đầu mẹ chán dưới mắt hắn cái gì còn không có làm đâu lâm tấn bên kia liền đã để mắt tới hắn thật muốn tiếp tục như vậy đằng sau t á i xuất vài việc gì đó chính mình cái này thân hiểm nghi tuyệt đối là càng d ừ a càng ô không được ta không thể bị động như vậy cái này khắp nơi thụ chế ta phải nghĩ biện pháp thay đổi cục diện mặc chân đầu ngón tay đồng sức soát ngừng lại chuyển động lúc đầu ngươi có thể dùng thực lực tới áp chế lại vẫn cứ muốn cùng ta chơi trí thông minh vậy ta liền đến cùng ngươi hảo hảo chơi một trận từ đường bên trong lạc kỳ nhi dựa lưng vào một cái sơn hồng trụ tử h ư u hơi thở ánh mắt lại một mực xuyên qua đám người rơi vào cửa vào người thiếu niên kia thân bên trên bên cạnh trịnh ninh thấp giọng nói với mẫn thanh hà từ trở về về sau nàng cũng vẫn xem lấy tên kia đâu mẫn thanh hà nhẹ nhàng thở dài nói vậy thì có cái gì biện pháp việc này để ai gặp đến không sợ cố ý người cứu nàng còn là mạc trần tên kia gây chú ý lại nhìn một lần lạc kỳ nhi mẫn thanh hà lặng lẽ tại trịnh ninh bên t h a i nói kỳ thật ngươi cũng hẳn là chú ý tới chuyến này ra l ạ c kỳ nhi giống như đối cái này mặc trần không có như vậy đụng vào đâu t r ị n h linh không cam lòng nhóm miệng nhìn nhìn lại cửa vào mặc trần trên tay mặt còn lờ mờ mang theo vết máu rốt cục cũng không nói gì từ đường bên ngoài kiếm quang l ó e lên mộ dung thanh nguyệt nhẹ nhàng nguyện chuyển từ thiên diễm phi vũ bay xuống xuống tới nhìn thấy mặc trần ngồi tại cửa ra vào mộ dung thanh nguyệt hơi gật đầu liền đi vào bên trong đi uy mặc trần lại gọi được nàng vừa rồi tạ ơn ngươi mộ dung thanh nguyệt không quay đầu lại tạ ta, ta cái gì mặc trần nói tạ ơn ngươi tại loại này tình hồ dưới còn nguyện ý tin tưởng ta mộ dung thanh nguyệt thản nhiên nói đã vốn cũng không phải là ngươi làm cần gì phải đến tạ ta, ta. mặc trần cười ha ha có lý mộ dung thanh nguyệt đi vào tư đường hứa chí minh liền tiến lên đây đem tại rừng cây bên trong phát hiện tình trạng lại cùng với nàng nói lại thuật một lần mộ dung thanh nguyệt tựa hồ cũng không có đối m ặ c trần đánh giết tám dạ thứ nhận báo biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc tựa hồ những n à y sớm đã tại nàng trong dự liệu hứa chí minh mặt lộ vẻ vẻ khâm phục nói mộ dung sư mội mắt sáng như đuốc một lần liền nhìn ra mạc sư đệ cũng không phải là hung thủ như vậy ánh mắt thực sự để ta bội phục không thôi không biết mộ dung sư muội là từ chỗ nào mánh khỏe nhìn ra sự thật này ở trong mắt hứa chí minh lâm tấn suy đoán kỳ thật đã coi là cực kỳ chu đáo chặt chẽ các loại chi tiết suy nghĩ đều phi thường có đạo lý thế nhưng sau cùng sự thật lại là chứng thực lâm tấn suy đoán là sai mà mộ dung thanh nguyệt từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn tin tưởng mạc trần thậm chí tại rừng cây bên trong mặc trần dùng như thế một chủng gần như phương thức quỷ dị xuất hiện chính là chính hứa chí minh trong lòng cũng không khỏi nghi vấn có thể mộ dung thanh nguyệt y nguyên không chút do dự tin tưởng mặc trần có thể thấy được mộ dung thanh nguyệt nhất định so lâm tấn nhìn càng thêm thêm tỉ mỉ nghĩ đến càng xâm nhập thêm phân tích đến càng thêm thấu triệt dạng này quan sát năng lực cùng thôi diễn năng lực đúng là đáng giá khâm phục mộ dung thanh nguyệt quả nhiên là có thể cùng vô song công tử đánh đồng người bất quá mộ dung thanh nguyệt lời kế tiếp lại làm cho hứa chí minh mở rộng tầm mắt ta tin tưởng hắn cũng không có bất kỳ chứng c ứ nào bất quá là bằng cảm giác mà thôi nơi nào có manh mối gì hứa chí minh không khỏi mắt tối xâm lại cái gì chỉ là bằng cảm giác mà thôi ý là mộ dung thanh nguyệt như vậy cường thế gắng gượng mặc trần thậm chí không tiếc cùng đồng môn sư tỷ đ ỉ n h đụng cái này phía sau kỳ thật căn bản cũng không có bất kỳ chứng cứ duy trì cái này cái này chẳng lẽ sẽ không quá qua loa sao mộ dung thanh n g u y ệ t nói chúng ta người tu hành trừ tu luyện ra còn muốn ngộ thiên đạo cái gọi là thiên đạo mợ mịt vô tung vô hình vô chất vốn là bằng tâm mà cảm giác bằng tâm mà ngộ nói rốt cuộc không phải cũng liền là bằng cảm giác muốn là liền dưới mắt chút chuyện nhỏ này đều cảm giác không chính xác còn cảm ngộ cái gì thiên đạo chương bảy mươi lăm thiên cơ xiềng xích bằng cảm giác hứa t r í minh lần đầu tiên nghe được cái này chủng luận điệu như vậy nghe lên đến là lạ cùng bình thường sư tôn nói tới tu hành c h i tinh áo đại nghĩa có sự bất đồng rất lớn tu hành đại đạo liền là bằng cảm giác vậy vậy mộ dung sư mọi người hai năm này tiến cảnh nhanh như vậy chẳng lẽ cũng thế mộ dung thanh nguyệt gật gật đầu không tệ ta cũng là bằng cảm giác mà thôi cảm thấy tự nhiên là phá cảnh hứa t r í minh há to miệng nhất thời không khép được tới cảm thấy liền phá cảnh đây coi như là cái gì phương pháp tu hành thế nhưng tế phẩm phía dưới lại vẫn cứ lại tìm không thấy lời gì đến phản bác con đường tu luyện s á c thực giảng cứu là một chữ ngộ ngộ không đến ngộ không thông ngộ không thấu hạ lực lượng lớn nhất tu luyện cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả mộ dung thanh nguyệt nói tới cảm giác theo hứa chí minh chính là một người ngộ tính có thể ngộ thường nhân không thể ngộ dùng la tiến cảnh mới hơn xa bình thường bất quá hắn ý nghĩ này rất nhanh liền bị mộ dung thanh nguyệt đánh mặt ngộ ta không có ngộ cái gì ta chỉ là cảm giác là như thế này chính là dạng này như thế mà thôi hứa chí minh lắc đầu lộ ra một nụ cười khổ đối với mộ dung thanh nguyện cảm giác hắn cuối cùng vẫn là không có biện pháp hoàn toàn lý giải đây chính là thiên tài cùng người bình thường khác nhau sao quay đầu nhìn xem lâm tấn lại nhìn xem vẫn ngồi một mình ở cửa vào mặt trần hứa chí minh trong đầu đ ố n g nhiên thanh minh dẫn khí thất trọng cảnh liền có thể đột phá thanh hồng trạm tầng thứ hai lâm tấn dẫn khí c ử u trọng cảnh liền có thể lực khắc minh nộ cảnh võ tu đánh giết tam giai ám dạ thứ nhận báo mạc trần lại thêm cái này tu luyện hành sự đều chỉ bằng cảm giác mộ dung thanh nguyệt mấy người này người nào không phải quái thai người nào có thể dùng lẽ thường mà nói thiên tài thế giới quả nhiên không phải ta bực này ngu dốt hạng người có thể lý giải dày vo hơn phân nửa đêm chúng thanh ly đệ tử cũng đều đã buồn ngủ dựa vào nhau lần lượt thiếp đi lâm tấn lại không có ngủ bị mạc trần đánh gãy trường kiếm nhét vào bên chân hắn lại không có lại nhìn một mắt trung tiểu h u y ề n nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống nói khẽ thế nào không có nghỉ ngơi lâm tấn nói không có gì liền là không buồn ngủ trung tiểu h u y ề n nhìn một chút trên đất đoạn kiếm nói ta nương có mấy cái rất tốt linh kiếm trở về về sau ta tìm nàng muốn một nắm cho ngươi lâm tấn nói không cần ta cần không chỉ có là một nắm linh kiếm mà thôi trung tiểu h u y ề n hiếu kỳ nói kia ngươi cần chính là cái gì lâm tấn trầm giọng nói ta cần là một kiện có thể cùng nội tâm của ta sinh ra cộng minh vũ khí chỉ có như thế vũ khí mới có thể đem ta chân thực lực lượng phát huy ra trung tiểu h u y ề n có một ít không quá có thể hiểu được cái gì gọi là có thể cùng nội tâm của ngươi sinh ra cộng minh vũ khí ý của ngươi là có kiếm linh linh kiếm sao linh khí thông thường cùng linh kiếm chỉ có thể chăm chú nguyên khí làm cho có thể bị tu hành người thao túng nắm giữ kiếm linh linh kiếm thì càng khó hơn hắn mang ý nghĩa linh kiếm tự thân thức tỉnh linh trí cái này trùng linh trí có thể linh kiếm có thể cùng tu hành người đồng dạng thông qua không ngừng tu luyện trở nên càng thêm cường đại không cần nói công kích còn là p h o n g ngự linh kiếm trừ thuận theo người thao túng ý chí một số thời khác thậm chí đều tự hành làm ra lựa chọn dạng này linh kiếm cực kỳ thưa thớt mà lại bởi vì làm thức tỉnh linh trí hắn sẽ còn chọn lựa thích hợp bản thân chủ nhân không bị kiếm linh công nhận tu hành người chính là cầm tới linh kiếm cũng vô pháp phát huy ra vốn có uy lực theo lâm tấn y tứ có thể cùng hắn nội tâm sinh ra cộng minh vũ khí không phải liền là nắm giữ linh trí linh kiếm lâm tấn lắc lắc đầu nói cũng không hoàn toàn là trừ linh trí bên ngoài cái này vũ khí còn muốn phi thường hiệu ta minh bạch ta hết t h ể ý nghĩ tựa như là một cái khác chính ta một cái khác chính mình trung tiểu huyện không khỏi nợ nụ cười chính là người ta như vậy ngồi cùng một chỗ cũng không thể đem ý nghĩ của đối phương từng cái rõ ràng h u ố chi là một kiện vũ khí lâm tấn im lặng ánh mắt lại nhìn về phía đồng la sơn vị trí hắn không có nói cho trung tiểu huyện từ đồng la sơn chấn động bắt đầu hắn tổng hội cảm giác đến nơi đó tựa hồ có một chủng lực lượng thần bí đang hấp dẫn chính mình qua đi mà ra tông môn về sau theo lấy cách đồng la sơn càng ngày càng gần loại cảm giác này liền trở nên càng phát mãnh liệt cái loại cảm giác này tựa như một cái thất lạc bạn cũ lâu năm tại hô hoán chính mình đồng dạng loại cảm giác này lại kỳ quái lại kỳ diệu nhưng mà lâm tấn có thể xác định đồng la sơn nơi đó nhất định có đồ vật gì cùng chính mình có lấy mật thiết liên hệ mặc trần từ từ đường trước trên bậc thang đứng dậy nhẹ nhàng đem quyển nhăn lại và tháo đập bình xoay người lướt lên nóc nhà trên nóc nhà mộ dung thanh nguyệt gánh vác thiên diễm phi vũ tiêm lập mái hiên tầng thứ rõ ràng một bộ lam sắc váy háo ở trong màn đêm càng lộ vẻ thanh lũ xuất trần ngươi đi nghỉ ngơi một cái đi ta đến thay ngươi phòng thủ mặc trần nói với mộ dung thanh nguyệt mộ dung thanh nguyệt nhìn hắn một cái nhẹ nhàng gật đầu nói vậy liền làm phiền mạc sư đệ dứt lời phi thân từ nóc nhà lướt xuống mặc c h â n đi đến mộ dung thanh nguyệt vừa rồi vị trí ngồi xuống cảm thấy có một ít không quá dễ chịu dứt khoát trực tiếp nằm xuống trong tay nắm lấy kia căn đồng sức nhắm mắt lại lặng im không lời nói qua một hồi lâu cặp mắt của hắn mới chậm rãi mở ra ở trong tay của hắn xuất hiện cái thứ hai đồng sức ngay sau đó cái thứ ba cây thứ tư cây thứ năm cuối cùng sợ không ra hàng trăm cây những n à y đồng sức xuất hiện về sau lại cấp tốc biến hóa hình dạng lẫn nhau tướng đầu đuôi dính liền khảm chuẩn cắn vào tạo thành một đầu tinh tế thật dài kim sắc xiềng xích mặc trần linh thức khẽ nhúc đ í c h kia căn xiềng xích liền ở trong tay của hắn bắt đầu du động lúc đầu giống như là một đầu vụng về tiểu xà sẽ chỉ cơ giới tả hữu hôn héo theo lấy mặc trần đối u xiềng xích trưởng khống dần dần thuần t h ụ đầu này vụng về tiểu xà cũng biến thành càng ngày càng linh hoạt theo lấy mặc trần tâm ý thỉnh thoảng linh động như nước thỉnh thoảng kiên cố như côn thỉnh thoảng dày đặc như lưới mặc trần thần sắc hết sức chăm chú học tập lấy tân điều khiển kỹ xảo đánh với ám dạ thứ nhận báo một trận mặc dù kiểm nghiệm kim vân ma công s á c thực vô cùng cường hãn thế nhưng cũng bộc u lộ ra trong tay hắn cái này một cái đồng sức trong chiến đấu đơn nhất tính vẹn vẹn một cái đồng sức biến hóa còn là quá ít khuyết thiêu ứng đối phức tạp năng lực chiến đấu kỳ thật thiên cơ biến là một kiện cực mạnh mẽ lại cực kỳ phức tạp thần khí chỉ là mạc trần hiện tại năng lực còn chưa đủ dùng cưới mặc dù không cách nào điều khiển toàn bộ thiên cơ biến thế nhưng hắn có thể nếm thử thao túng càng nhiều đồng sức lần này hắn trực tiếp điều lấy một trăm linh tám cây đồng sức tạo thành cái này nắm giữ càng khó lường hơn hóa xiềng xích m ặ c trần xoay người mà lên tay phải vung khẽ đầu kia xiềng xích đột nhiên trở nên to như thùng nước giống như kinh long bay thẳng bầu trời đêm ít nghiêng mỗi một tiết vòng xích đều dò xét ra một vòng thật dài gai nhọn tựa như kinh long thân từng mảnh lóe sáng long lân m ặ c trần miệng bên trong khẽ nhả khí tức giữa ngón tay cấp tốc biến ảo hơn một trăm tiết vòng xích đột nhiên đều phân giải hóa thành hơn một trăm con mọc da gai nhọn bù mẹ giảng kích thích mánh liệt tiếng ông ông tại không trung mạng thiên phi vũ cũng là một loạt vận sức chờ phát động máy bay chiến đấu theo lấy mạc trần linh thức dẫn dắt cái này hơn một trăm con bù mẹ giảng tạo thành trôi chạy chiến đấu đội hình tại không trung hoặc là phân tán hoặc là vây kín hoặc là truy kích trong chốc lát m ạ n thiên phi vũ bù mẹ giảng tụ làm một đường xoạt xoạt xoạt đều hợp lại cùng nhau một lần nữa tổ hợp thành một cái x i ế n xích Phút c h ố c mạc bay trở t lại r ầ n t r o n g t a y cuốn cổ tay của hắn phía trên, hóa thành ở tay phía hóa m ộ t c á i sáu n loáng hộ hoảng. Trong đường, g hộ mộ d n g t h a n n h g u y ệ t thức từ thầm một tiếng, hảo thủ linh loại biến khỏi nhận đến nóc nhà không khen đoạn. Trưng hóa, hảo hỡ cảm được đủ 76, sư huynh tiến g ca thu hồi xứng xích m ạ c trần lại lần nữa tại trên nóc nhà nằm vật xuống đối thiên cơ biến điều khiển đã có tăng lên trên diện rộng cái này đối với hắn đến nói là một chuyện tốt thế nhưng trong lòng hắn còn đè ép hai kiện chuyện quan trọng một kiện là hắc y nhân trong bóng tối d ở trò hiện tại liên tục xuất hiện sự kiện đã hoàn toàn xác định là hắc y nhân tại phía sau màn thao túng hai lần hạ thủ đều không thể đạt tới mục đích hắc y nhân tuyệt đối sẽ không như vậy dừng tay đằng sau nhất định còn hội có liên tiếp không ngừng thủ đoạn xuất r a muốn đảo khách thành chủ tại cùng hắc y nhân đo sư cờ bên trong chiếm cứ chủ động mặc trần cần muốn một cái mở ra cục diện khế cơ cái này ra hỏa tu luyện kim vân ma công là một cái t ả n thứ phiên bản từ thân t h nhân tu vi càng cao, nguy hiểm dù sao như thế phương thức chiến đấu cùng năng lực chiến đấu tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại một cái dẫn khí cảnh tông phái đệ tử thân bên trên Mạc cao dùng mạc trần trước đây đ o á n chừng hắc y nhân tu vi hẳn là tại kim vân ma công tầng thứ năm cùng tầng thứ sáu ở giữa bởi vì mạc trần tu luyện công pháp cùng hắc y nhân công pháp có lấy rất lớn khác biệt chính hắn phỏng đoán làm hắn đột phá tầng thứ ba nhân ma cố thể đến tầng thứ tư chân ma chấn hồn thời điểm và ngượng thiên cơ biến phụ trợ hẳn là liền cùng hắc y nhân có lực đánh một trận duy nhất để hắn không thể xác định là hắc y nhân chọn tại loại thời giờ nào dùng loại phương thức nào đến tìm hắn một chuyện khác chính là lần này đồng la sơn hành trình căn cứ hiện tại lâm tấn đủ loại biểu hiện đến xem lần này đồng la sơn hành động cùng lâm tấn hẳn là có liên quan rất lớn có thể đồng la sơn bên trong d ị biến chính là tao lão đầu tử cho lâm tấn an bài một loại nào đó cơ duyên đối mặt t r ầ n đến nói nếu như có thể đem lâm tấn cái cơ duyên này đoạt tới hắn là tuyệt đối sẽ không nương tay dù sao hắn muốn đối mặt không chỉ có riêng chỉ là lâm tấn một cái đại lão cái này tức h ồ n hển tao lão đầu tử cũng không chừng cái gì thời gian muốn làm ra điểm yêu thiêu thân gia mọi y thư sớm làm dự định mới có thể có bị không ưu sầu trong đầu quay trở ra rất nhiều tưởng niệm thẳng đến trời sắp sáng trắng mặc trần mới ung dung thiết đi vừa dạng sáng ngày thứ hai thanh ly tông chư vị đệ tử liền toàn bộ đứng dậy thu thập chỉnh lý chuẩn bị xuất phát lạc kỳ nhi hiện tại rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều chứ trên cổ vẫn c u ấ n lấy một vòng băng vải tinh thần đã không sai biệt lắm khôi phục được bảy tám phần mộ dung thanh nguyệt đã sớm ngồi tại hỏa hồng thiên diễm phi vũ bên trên đối lạc kỳ nhi mấy người nói thu thập xong liền tranh thủ thời gian xuất phát mẫn thanh hà cùng trịnh n i n h mau đem đồ vật thu thập thỏa đáng nhảy lên phi kiếm vững vàng ngồi xuống lạc kỳ nhi rơi tại đằng sau chậm chạp nghi nghi ngồi lên ánh mắt lại tại tìm kiếm khắp nơi từ đầu đến cuối không có nhìn thấy muốn tìm người kia hắn tại trên nóc nhà ngủ đâu mộ dung thanh nguyệt mạn thanh nói hòa hồng phi kiếm lập tức lên thẳng hơn mười t r ư ợ n g quả nhiên thấy kia từ đường trên nóc nhà mặc trần tay chân bày thành một cái to lớn chữ lớn đang nằm nga y ho ho â mộ dung thanh nguyệt nhúng tay vỗ lạc kỳ nhi đi thôi lạc kỳ nhi có một ít quấn bách nói ta ta chỉ là muốn cùng hắn nói tiếng t ạ khoe mắt nghiêng mắt nhìn một lần vẫn còn ngủ say mặc trần lại rụt trở về hắn còn đang ngủ đâu còn là không nên q u ấ y dày hắn đi mẫn thanh hà cùng trịnh ninh n h á y nháy mắt thôi táng lạc kỳ nhi nói trước ngươi ở trước mặt hắn không phải như vậy phách lối hiện tại thế nào trở nên cùng con cựu nhỏ đồng dạng rồi lạc kỳ nhi tinh xảo gương mặt hơi đỏ lên phản kháng nói sự kiện kia tự nhiên còn không có xong bất quá hán hán đã cứu ta cũng là sự thật hai chuyện này làm sao có thể nói nhập là một mẫn thanh hà cách cách cười nói kia liền dứt khoát dùng thân lạc kỳ nhi biết nàng muốn nói gì cực kỳ lúng túng phía dưới tranh thủ thời gian ngăn t r ở nàng nói tiếp ngươi muốn chết đúng hay không nhìn ta không xen á t miệng của ngươi ba người đánh thẳng náo hứa chí minh cũng lái phi kiếm t h ă n g tới nhìn thấy mạc trần bộ g á n g không khỏi cười nói ta còn nói mạc sư đệ đi nơi nào hắn ngược lại là sẽ tìm địa phương ngủ h ứ a chí minh lái phi kiếm trực tiếp bay đến mạc trần trước mặt kêu lên mặc sư đệ chúng ta xuất phát mạc trần nghe được gọi hàng con buồn ngủ kiếm đứng dậy đến leo đến h ứ a chí minh trên phi kiếm ngã đầu lại ngủ xuống dưới h ứ a chí minh lắc đầu lái phi kiếm ngự không mà lên mộ dung thanh nguyệt thiên diễm phi vũ cùng h ứ a chí minh đi song song không nhanh cũng không chậm h ứ a chí minh vụng trộm liếc mắt nhìn bên kêu hỏa hồng trên đại kiếm vững vàng ngồi ngay ngắn mộ dung thanh nguyệt âm thầm sinh vui quả nhiên mộ dung sư mội đối ta vẫn là có đến hào cảm không phải vậy vì cái gì như vậy chi kỷ cùng ta đồng hành nghĩ đến đây hứa chí minh lại trong bóng tối đem phi kiếm hướng bên kia tới gần một chút mộ dung thanh nguyệt khỏe mắt quét một lần vẫn sau lưng hứa chí minh nằm nga y ho ho mặc trần mặc cho hứa chí minh dựa đi tới hai thanh phi kiếm vững vàng song hành nhìn qua cũng là ngồi tại cùng một chôi linh kiếm đồng dạng hứa chí minh trong lòng càng cảm thấy vui vẻ sắt lại gần như vậy mộ dung sư m ộ i cũng không có cái gì bất mãn biểu thị quả nhiên vẫn là đối ta nhìn với con mắt khác đã được đến cơ hội tốt như vậy làm sao có thể không hảo hảo nắm chắc mọi ruột gan nghĩ nửa ngày hứa chí minh mới rốt c ụ c nói mộ dung sư m ộ i lần này đồng la sơn hành động hai chúng ta tổ dứt khoát cũng kết bạn cùng một chỗ à. mộ dung thanh n g u y ệ t trả lời phi thường dứt khoát tốt một tiếng này đáp lại rơi vào hứa chí minh trong lỗ thai giống như tiếng trời chỉ nghe hắn một trận tâm hoa nộ phóng trước mắt đầy trời thải hà phảng phất đều là lao thiên gia cho hắn sắp nở rộ ái tình chi lộ bày ra lộng lây bối cảnh nhiều năm như vậy đối chuyện tình cảm suy nghĩ quả nhiên không phải bạch bạch không n ộ b a n g không mộ dung sư mội tại sao lại tại lúc này mới tuấn nhiều tông môn bên trong vẹn vẹn chỉ đối với mình như thế ưu ái cảm giác đến phía trước vô hạn quan minh hứa chí minh hai mắt thả ra nhiệt liệt quan mang ngự kiếm làm lăng không thiêu g i a o thiên địa bên trong hứa chí minh trong lồng ngực hào hùng tỏa ra nhẫn không được lên tiếng hát vang tiếng ca một r a đối diện trên phi kiếm mấy vị nữ hải nhi nhất thời mặt liền xanh cái này cái này thanh âm là muốn mua heo còn là đòi mạng nhất là tiếng ca đến chỗ cao quả thực liền là dung hồn đoạn phách cực hình hứa chí minh đối phản ứng của mọi người còn không tự giác vẫn đắm chìm trong chính mình trong tiếng ca gật gu đắc ý hảo không sung sướng lúc này một tay nắm từ phía sau run run rẩy rẩy đưa qua đến sờ đến cổ của hắn chỗ dùng lực một nắm đem hắn phía sau tiếng ca s i n h s i n h bóp chết tại hết hầu bên trong mặc chân một mặt thành khẩn nhìn xem hắn hứa sư huynh thượng thiên có đức yêu sinh chương bảy mươi bảy lên núi một đám người vài lần đùa giỡn cuối cùng đã tới đồng lá sơn hồ bất vĩ lưu đắc thủy lý nguyên thành cũng sớm đã tại phong sơn pháp trận lối vào chờ đợi nhìn thấy hứa chí minh cùng mặc trần lưu đắc thủy lúc này mới thở dài một hơi còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện gì cái này lâu như vậy mới đến hứa chí minh gật đầu nói đúng là trên đường ra một chút việc giản yếu tự thuật một lần hôm qua ở trong thôn xảy ra sự kiện h ố bất vĩ các loại người nghe được vậy mà như thế thảm liệt đều lại là kinh ngạc lại là phẫn nộ lại có như thế phát dầu người nghe được hứa chí minh nói lên lâm tấn cùng mạc trần biểu hiện lưu đáp thủy cùng lý nguyên thành mặt cũng đầy là ngạc nhiên mạc sư đệ cùng lâm sư đệ vậy mà đều như thế ưu dị tương lai chắc chắn thành vì ta thanh ly tông lương đống chi tài hồ bất v i đối với cái này y nguyên lộ ra đến có một ít đạo m ạ c nhất là nghe được mạc trần biểu hiện mặt không tự giác toát ra một k i a khinh thường chi tình tới nói chuyện ở giữa trần l u y ể n di cũng mang theo lâm tấn trung tiểu huyện cùng cái khác tổ viên đến phong sơn đại trận lối vào m ạ c trần ánh mắt xa xa cùng lâm tấn đụng vào nhau trong không khí hình như có y ê u ớt hỏa t ì n h c h ấ p động lâm tấn thần sắc mang theo lanh ý lạnh lùng hừ một tiếng mạc trần lại là manh mối nhẹ nhõm khoe miệng hơi d ư ơ n g lên trong lòng hai người suy nghĩ lại là không do nở dê nhau lâm tấn hôm nay nếu thật có thể thu hoạch được cơ duyên ngày k h á c định đem mạc trần trạm dưới kiếm t à con đ ư a nở dê tu hành không cho phép bất luận kẻ nào n g ă n cản theo lấy tu hành ngày càng xâm nhập thể nội lực lượng không ngừng thức tỉnh lâm tấn đã dần dần phát hiện đạo tâm của mình nếu muốn thông suốt liền muốn quét dọn hết thẻ trên con đường tu hành trở ngại người c ả n g i ế t người phật c ả n giết phật ngăn ta người giết không tha mắc chân nội tâm suy nghĩ lại là một phen khác bộ dáng tao lão đầu tử nếu là thật tại đồng la cho lâm tấn an bài cơ duyên gì quản nó là cái gì có thể cướp đi tuyệt không nương tay hôm qua cùng lâm tấn vài lần trong lúc rằng co hắn đã rõ ràng cảm giác đến lâm tấn sát ý càng ngày càng nặng tại rừng cây bên trong da kia một lần lâm tấn cơ hồ đã là trực tiếp đối hắn hạ sát thủ liên tưởng đến chúng thần chi thư liên quan tới lâm tấn ghi chép lúc trước bởi vì làm nhà gái hối hôn cái này ra hỏa liền có thể cầm kiếm thượng môn diệt nhân ra cả nhà hơn một trăm ba mươi miệng mặc trần càng ngày càng tin tưởng lâm tấn cái này ra hỏa tuyệt đối là lanh khóc vô tình lấy sắt chứng đạo điển hình mặc dù tại tao lão đầu tử an bài bên trong chính mình hẳn là còn không đến mức tại khoảng thời gian này chết đi thế nhưng hiện tại phát sinh biến số một bộ tiếp một bộ đã v ừ a xa tao lão đầu tử kịch bản ai biết đằng sau hội thế nào phát triển vẫn là câu nói kia sớm làm dự định trần h u y ề n di bởi vì làm h ô m qua cùng mộ dung thanh nguyện phát sinh qua tranh chấp hiện tại cũng có vẻ hơi lãnh đạm ngược lại là mộ dung thanh nguyệt bởi vì vẫn luôn là lạnh lùng khó mà thân cận bộ dáng tại cái này một mảnh l ã n h túc bầu không khí bên trong ngược lại là tự nhiên nhất một cái trung tiểu h u y ề n đứng ở một bên cảm thấy bầu không khí có chút khẩn trương liền tìm lạc kỳ nhi câu co câu không tâm sự hòa hoãn một lần lẫn nhau ở giữa xấu hổ hôm qua đã trên đường trì hoãn hồi lâu hiện tại liền trực tiếp đi vào đi mộ dung thanh nguyệt không muốn tại lối vào dừng lại thêm mang theo lạc kỳ nhi mấy người trước đi hướng bên trong đi đồng la sơn phong sơn trận pháp châu đã an bài có phủ môn đệ tử trờ dẫn đầu một vị cũng đã tiến vào động s ắ c cảnh tên là đ i ể n vinh nhìn thấy bọn hắn liền chỉ huy đệ tử khác mở ra trận pháp thả bọn họ đi vào đi vào trước đó còn đưa cho bọn hắn một người một khối ngọc phù cái này là dẫn đường phù có thể nhìn thấy toàn bộ đồng la sơn địa hình cùng chính các ngươi phương vị lạc kỳ nhi nhìn xem trong tay ngọc phù bày biện ra hảo quang màu vàng có một ít kinh ngạc nói ngọc phủ này còn có nhan sắc phân biệt điền vinh trả lời bởi vì đồng la sơn diện tích khá rộng vì để tránh cho đại gia xuất hiện hỗn loạn cho nên dùng màu sắc khác nhau ngọc phủ phân chia bất đồng tìm kiếm khu vực lam sắc đại biểu mặt phía nam màu lục đại biểu mặt phía bắc màu vàng là phía tây xích sắc là phía đông cầm tới bất đồng nhan sắc liền đi phương hướng khác nhau tìm kiếm lạc kỳ nhi giật mình nói thì ra là thế vậy chúng ta cầm tới là màu vàng ngọc phủ liền đi phía tây đi trung tiểu huyện cũng nói chúng ta cầm tới cũng là màu vàng ngọc phủ chúng ta tại một phiến khu vực đâu l ạ c kỳ nhi v ụ n trộm nhìn thoáng qua mạc trần bọn hắn nhìn thấy bọn hắn cầm tới thế mà là l à m sắc ngọc phủ mắt bên trong không khỏi lướt qua một tia âm thầm thất vọng hứa chí minh nguyên bản đã cùng mộ dung thanh n g u y ệ t trao đổi tốt hai đội cùng một chỗ hành động bây giờ thấy hai tổ phân phối khu vực lại là khác biệt không khỏi có một ít tấm ức không nhanh điền vinh hướng bọn hắn giao phó dặn dò dẫn đường phù cũng có thể làm truyền âm chi dụng nếu có nguy hiểm hoặc là phát hiện kịp thời thông báo nếu là đi đến tầng thứ hai trận pháp chỗ không cần xông vào trực tiếp lui về tới mặc trần cầm ngọc phù nhìn trong chốc lát ngọc phù quả nhiên có đồng la sơn địa hình biểu hiện đồng thời ghi rõ toàn bộ phong sơn đại trận vị trí từ đồ hình nhìn đồng la sơn phong sơn đại trận tổng cộng có tám tầng tại trên địa đồ dọc theo sơn hình từ bên ngoài đến bên trong vẽ ra ba cái bất quy tắc vòng tròn phía ngoài cùng một vòng bên trong có rất nhiều lấm ta lấm tấm điểm sáng tại chậm rãi di động Nghĩ đến những đ i ể mặc sáng n à trần nhìn trong chốc lát đ ỗ n g nhiên mở miệng nói điền sư huynh chúng ta đi s i ê u tầm khu vực có thể đ ổ i sao điền vinh có một ít khó hiểu nói đ ổ i mặc trần chỉ vào dẫn đường ngọc p h ù nói ngươi nhìn cái này mặt phía nam đồng môn kỳ thật so phía tây đồng môn muốn nhiều chúng ta nơi này có tam tổ người kỳ thật toàn bộ đều đi phía tây cũng là không có vấn đề hứa chí minh e m thầm đối mặc trần điểm một c á i tán mặc sư đệ quả nhiên là hảo huynh đệ biết sư huynh trong lòng đang suy nghĩ gì lúc đầu kỳ thật đi khu vực nào đều tốt cũng không có cái gì liên quan quá nhiều dù sao đều là ra lịch luyện thế nhưng hứa chí minh trung quy là đọc lấy mộ dung thanh nguyện có thể cùng hắn cùng một chỗ đồng hành tự nhiên là không thể tốt hơn hắn làm dẫn đội sư huynh lại không tốt ý tứ hướng điển vinh trực tiếp mở miệng mặc trần lúc này đứng ra nói đổi khu vực thể hiện rõ là vì cho hắn cùng mộ dung thanh nguyện tiếp xúc sáng tạo tốt hơn cơ hội mặc sư đệ ngươi người huynh đệ này cả một đời mặc trần khoẹ mắt nhìn thấy hứa chí minh một mặt hân hân nhưng nhìn xem chính mình nói thầm một tiếng hổ thẹn hắn làm như thế thuần túy là vì mình suy nghĩ nếu như hắn đoán không tệ đồng la sơn bên trong co tao lao đầu tử cho lâm tấn an bài cơ duyên cho nên nếu như hắn muốn hạ thủ cấp đoạt lâm tấn cơ duyên kia liền không thể rơi qua xa nhưng cũng không có nghĩ tới làm hứa chí minh t r u n g thân đại sự suy nghĩ đến mức hứa chí minh đối mộ dung thanh nguyện tâm tư ở trong mắt hắn xem ra bất quá là một trận không không tương tư đơn phương thôi cho tới bây giờ hắn còn không có cảm thấy mộ dung thanh nguyệt đối vị nào nam tử có qua nhìn với con mắt khác bao quát chính mạc trần cho dù mộ dung thanh nguyệt từng tại trần n g u y ệ n di mặt trước mở miệng nâng đỡ hắn hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng cái này là mộ dung thanh n g u y ệ t đối hắn lấy lòng biểu hiện bởi vì làm mặc dù cùng mộ dung thanh n g u y ệ t tiếp xúc không nhiều nhưng mà mạc trần phát hiện nàng là một cái người rất đặc biệt nàng đối với mình đối với người khác đối hết t h ể sự tình đều có một cái phi thường tỉnh táo cùng rõ ràng bản thân nhận biết cái này t r ù n g nhận biết không liên quan tới thích hoặc là không yêu thích thậm chí không liên quan tới đúng và sai vẹn vẹn chỉ là nàng cho rằng là dạng này chính là dạng này như thế mà thôi cho nên nàng đối mặc trần duy trì cũng không phải bởi vì vì nàng cảm thấy mặc trần ở trong mắt nàng có thế nào như thế nào bất đồng mà chỉ là nàng đơn thuần liền cho rằng sự kiện kia không có quan hệ gì với mặc trần như thế mà thôi chương bảy mươi tám đổi điền vinh nghe được mạc trần đối phía tây cùng mặt phía nam nhân số không đồng đều đưa ra đề nghị liền h ồ i đáp từ nhân số đi lên nói đúng là dạng này bất quá so với phía tây mặt phía nam địa hình muốn phức tạp đến nhiều s i ê u tầm độ khó cũng muốn lớn ngươi mặc dù nhìn thấy mặt phía nam người so phía tây nhiều kỳ thật theo địa hình đến nói hiện tại mặt phía nam nhân số kỳ thật cũng còn không đủ chỉ bất quá điền vinh chỉ vào cái khác hai tổ nhân viên nói chỉ bất quá cái này hai tổ đều dùng nữ tu làm chủ để các nàng đi càng thêm nhẹ nhàng phía tây càng thêm phù hợp điển vinh cái này phiên giải thích cùng an bài hợp lý lại hợp tình mặc trần mặc dù trong lòng có một ít tính kế lúc này nhưng cũng không tốt lại kiên trì xuống dưới hứa chí minh cũng cảm thấy lúc này mạnh lắc lắc đổi khu vực cũng có một ít không ổn trong bóng tôi hướng mặc trần khoát khoát tay ra hiệu hắn từ bỏ lại chắp tay hướng mặc trần biểu thị c ả m t ạ lúc này lâm tấn đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ta đi phía nam trung tiểu huyện cùng trần huyện di đều một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn đi phía nam điền vinh không phải vừa mới nói sao mặt phía nam địa hình so phía tây muốn phức tạp đến nhiều để các nàng những n à y nữ tu đệ tử đi phía tây kỳ thật là tông môn cho chiếu cố vì cái gì nhất định phải đi mặt phía nam đâu lâm tấn lời nói rất ngắn gọn các ngươi có thể không đi nhưng mà ta nhất định phải đi mặt phía nam điền vinh nhìn xem lâm tấn mắt bên trong lộ ra một k i a tán thưởng cái này lâm tấn nhất định là cảm thấy mình thân là một cái nam nhân không thể cùng nữ tu đồng dạng trôn nở ở càng thêm thoải mái dễ chịu địa phương lười biếng quả nhiên đây mới là ta thanh ly tông tốt đẹp nam nhi liên liên trung tiểu luyện cùng trần luyện di cũng phản ứng lại lâm tấn ý tưởng như vậy nhất định là không cam lòng đưa thân vào an nhàn hoàn cảnh muốn đi càng thêm địa phương nguy hiểm tốt hơn rèn luyện chính mình trần luyện di lập tức lên tiếng khen không sợ gian nguy vượt khó tiến lên lâm sư đệ quả nhiên nam nhi tốt ánh mắt trên người mạc trần quét qua hư lạnh một tiếng nói không giống một ít người chọn nhẹ sợ nặng sợ khó sợ hiểm sẽ chỉ trộm gian ngang n ạ n h mặc trần hướng về phía nàng trực tiếp liếp mắt đối với trần luyện di cái này chủng tử trung ngữ lời nói hắn đã không sai biệt lắm sắp miễn dịch dù sao đối với mấy cái này t ử trung phan đến nói phan mãi mãi cũng là đúng hát mãi mãi cũng là sai cùng loại người này không có cái gì đạo lý có thể giảng bất quá lâm tấn chủ động muốn đi mặt phía nam như thế bất mặc trần sự tình nói như vậy lâm tấn cơ duyên có k h ả năng liền tại đồng la sơn mặt phía nam vị trí hứa chí minh gặp mạc trần vì hắn không duyên cớ nhận ủy khuất tranh thủ thời gian đứng ra nói lâm sư đệ có p h o n g khoáng chi khí s á c thực đáng giá tán thưởng thế nhưng mạc trần cũng là xem ở hai bên nhân số không bình quân tình hữu giới đưa ra hợp lý đề nghị liên quan tới tây nam hai mặt địa hình chúng ta những sư huynh này sư tỷ còn vẫn không có làm rất tinh t ư ở n g mạc trần lại như thế nào có thể biết mặt phía nam so phía tây phức tạp hơn đâu trần sư mội mở miệng chỉ trích mạc trần chọn nhẹ sợ nặng trộm gian dùng m á n h lưới lại là có chút vó đoán trần h u y ề n di cười nhạo nói có phải không trong lòng mình rõ ràng nhất vung tay lên một cái nói không cần phải nói chúng ta toàn tổ đều theo lâm tấn cùng đi mặt phía nam tìm kiếm cuối cùng còn kéo dài âm điệu nói để những cái kia liền nữ nhân đều không bằng người đi phía tây hảo hảo chơi đi hồ chí minh nghe được n h ữ n g mày mạc trần đề nghị quả thật có chút tư tâm ở bên trong thế nhưng hắn trô đứng tại nhân viên phân phối không đồng đều bên trên tại còn không hiểu rõ địa hình điều kiện tiên quyết đề nghị như vậy bản thân cũng không có lỗi gì cái này trần luyện di mượn đệ chính là một trận phát huy dẫm người cũng không tránh khỏi dẫm đến quá mức bất quá hứa chí minh tính tình dường như ôn hòa mặc dù có chút khí muộn lại là không muốn cùng trần luyện di nhiều làm tranh chấp mặc trần trộm lấy tay v u ệ phải vượt ngang hai bước lại là ngăn trở trần luyện di đường đi ta nghe được trần sư tỷ nói có người chọn nhẹ sợ nặng sợ khó sợ hiểm mặc trần quay đầu lại đối điền vinh hỏi điền sư huynh cái này tầng ngoài cùng hộ sơn đại trận bên trong yêu thú đều đến mấy giai à? điền vinh hồi đáp bình thường đều tại nhất giai hoặc là nhị giai tam giai cũng có nhưng mà tương đối ít một ít bất quá các ngươi đều là tổ đội hành động lại có động s á t cảnh sư huynh sư tỷ bảo vệ gặp đến tam giai cũng là không cần hốt hoảng mặc trần lại hỏi không biết có hay không ám dạ thứ nhận báo dạng này yêu thú đâu điền vinh b i ế n sắc nghiêm mặt nói ám dạ thứ nhận báo cái này yêu thú tốt nhất đừng tùy tiện t r e o chọc bởi vì vì nó bình thường đều tại ban đêm hành động hành động phi thường quỷ dị rất khó phát hiện cho dù có động sát cảnh sư huynh sư tỷ bảo vệ tu vi thấp một chút đệ tử cũng có thể sẽ bị trong bóng tối đánh lén mặc trần làm như có thật gật đầu nói nguyên lai trần sư tỷ như vậy khẳng khái kịch liệt ý chí chiến đấu s ộ c s ô i muốn đối phó tối cao cũng bất quá tam giai mà thôi à. còn có nếu như nhìn thấy ám dạ thứ nhận báo dạng này yêu thú nhớ kỹ mang theo đại gia trốn xa một điểm nha mặc trần nhìn xem trần n g u y ễ n di con mắt lộ ra một tia tràn ngập t r e o tức tiếu dung rất nguy hiểm điền vinh nghe được lời này lại là ngẩn ngơ cái gì gọi là cũng bất quá tam giai mà thôi trước mắt mặc trần cũng mới dẫn khí cựu trọng cảnh khẩu khí này liền đã cái này lại rồi tam giai yêu thú đều không để vào mắt rồi đêm qua ở trong thôn phát sinh sự tình điền vinh tự nhiên không biết bất quá tối hôm qua tại chỗ thanh ly đệ tử đều rõ ràng chuyện này có thể là nửa phần không có làm bộ mặc trần dùng sức lực một người liều mạng ám dạ thứ nhận báo cứu lạc kỳ nhi ở giữa tình hình chiến đấu phi thường thảm liệt thế nhưng mặc trần lại là thật xinh xinh đem con kia báo đánh giết giống mặc trần dạng này có can đảm độc thân liều mạng ám dạ thứ nhận báo người như thế nào sợ hai hạng người t r ầ n h u y ề n di im nghĩa mai mặc trần các loại người chọn nhẹ sợ nặng sợ khó sợ hiểm thật là có một ít không thể nào nói nổi mà lấy thực lực mà nói vẹn vẹn một cái mặc trần liền đã không sợ t a m gia yêu thú hán tổ này người ra ngoài tại cái này hộ sơn đại trận tối bên ngoài nhất tầng chẳng lẽ còn sẽ sợ cái gì cái khác yêu thú sao trần h u y ề n di chế nhạo không thành bị mạc trần đùa cợt một phen sắc mặt nhất thời có một ít phát xanh cố ý mạc trần trong tay còn có một chương rất cứng rất cứng át chủ bài để nàng nhất thời căn bản tìm không thấy lời nói đến đánh hắn lâm tấn lại tại lúc này mở miệng ánh mắt lộ ra một vòng lăng lệ bất quá chỉ là một đầu t a m gia yêu thú mà thôi còn cần thiên thiên treo ở bên miệng mặc trần mỉm cười xem ra lâm sư đệ cái này phiên đi vào là muốn đại triển quyền cước nha kia chúng ta liền đều đi theo cùng đi xem nhìn chứ sao nhìn t h ẳ n g mạc trần con mắt lâm tấn chữ chữ âm vang không sao đến lúc đó đừng bị dọa lấy liền tốt lúc này đã đến đồng la sơn hạ lâm tấn cho tới nay cảm nhận được kia cỗ thần bí lực lượng mang cho hắn lực t r ù n g kích đã càng mãnh liệt cỗ lực lượng kia cùng hắn nội tâm sinh ra mãnh liệt cộng hưởng c ộ n minh tựa như một cái khác chính mình Đang đi. qua không ngừng hồ hoán hắn qua đi. Hắn cơ hồ chương ơ ồ đã có xác thể bảy mươi chín thể chứng đạo thần binh trung tiểu huyện không khỏi khẽ thở dài một hơi mặc t r â n cùng lâm tấn hai người kia tựa như là trời sinh đối thủ một mất một còn hai người chỉ cần vừa thấy mặt liền trong không khí tựa hồ cũng có thể sinh ra hỏa tinh lạc kỳ nhi nhìn xem không chỉ có mạc trần đi đồng la sơn mặt phía nam hiện tại liền liền trần luyện di bọn hắn tổ người cũng đi cùng mặt phía nam đột nhiên liền cảm giác một trận không không tự nhiên cái này phía sau tuần sơn chuyến đi lập tức trở nên thật là không có ý tứ mộ dung thanh nguyệt nhìn nàng một mắt đi ra phía trước cầm trong tay ngọc phù đưa cho điền vinh bình tĩnh nói phiền phức điền sư huynh chúng ta cũng đi mặt phía nam các ngươi cũng đi điền vinh lúc đầu nghĩ đến đối tông môn nữ tu nhóm chiếu cố một chút không nghĩ tới bọn nàng thế mà đều không linh tỉnh đổi tới đi về phía nam mặt chạy cái này là ta đã lao xem không hiểu người trẻ tuổi ý nghĩ sao ta cái này không liền ba mười cũng chưa tới sao không đến mức lao thành dạng này à mộ dung thanh n g u y ệ t nói điền sư huynh không phải mới vừa nói mặt phía nam càng thiếu nhân thủ sao vậy chúng ta liền đi mặt phía nam điền vinh đối đám người này nhìn trái phải một chút còn là từ bỏ phân phó cái khác phủ môn đệ tử cho mộ dung thanh nguyệt thay đổi ngọc phủ được rồi bọn nàng muốn đi liền đi đi đặc biệt là còn có mộ dung thanh nguyệt dạng này tông môn kiếm đạo kỳ tài tại cũng ra không là cái gì vấn đề mộ dung thanh nguyệt đem thay xong l à m sắc ngọc phủ đưa cho lạc kỳ nhi thay xong đi thôi lạc kỳ nhi tiếp nhận ngọc phủ trầm thấp nói một câu tạ tạ sư tỷ bên cạnh mẫn thanh hà lặng lẽ bấm lạc kỳ nhi một nắm cười ha hạ nói cái này hạ vui vẻ không lạc kỳ nhi trở tay còn nàng một chảo ta là vui vẻ có thể tốt hơn lịch luyện bên kia hứa chí minh còn đang sầu mi khổ kiểm chợt thấy mộ dung thanh nguyệt vậy mà chủ động đem tìm kiếm khu vực đổi đến mặt phía nam nhất thời kinh hỷ vạn phần giống như do xuân lượn phật nhân gian đầy ngập vũ ám quét sạch sành xanh thay vào đó là một chủng khó nói lên lời ngọt ngào tràn vào trong lòng mộ dung sư muội vậy mà đối ta như thế để ý trước đây hai người sóng vai ngự kiếm đã để hứa chí minh vô cùng mừng rỡ hiện tại mộ dung thanh nguyệt vậy mà vì hắn không tiếc đổi khu vực theo sát cái này phải đặt ở lúc trước quả thực để hắn nghĩ cũng không dám nghĩ cái này đây chẳng lẽ là thật sao là giả mặc trần hết sức chăm chú đối hắn no y đều là giả tượng hứa chí minh mặt mũi tràn đầy do xuân vô vô mặc trần mặc sư đệ cái gì cũng không nói xuất phát mắt thấy hứa chí minh càng lún càng sâu mặc trần cuối cùng là có một ít không đành lòng tình một vật một ngày lâm vào muốn bước ra coi như khó nếu là mộ dung thanh n g u y ệ t thật đối hứa chí minh có ý kia còn có thể chúc phúc bọn hắn người già đồng tâm có thể là dưới mắt mộ dung thanh n g u y ệ t căn bản cũng không có bất luận cái gì đối hứa chí minh động tâm dấu hiệu hết thể đều là hứa chí minh đủ loại lầm đọc về sau mong muốn đơn phương bản thân say mê cùng hắn để hứa chí minh tiếp tục ham sâu còn là sớm đem hắn đánh thức cho thỏa đáng thế nhưng lời đến khoe miệng cuối cùng là chưa hề nói phá dù sao nơi này nhiều người như vậy còn có mộ dung thanh nguyện tại chỗ người đại mặt lớn điểm xuyên cũng cảm thụ không được tốt cho lắm tìm một cơ hội tự mình rồi nói sau một đoàn người xuyên qua phong sơn đại trận rốt cục chính thức bước vào đồng la sơn địa giới vừa mới dẫm lên đồng la sơn thổ địa lâm tấn liền cảm giác đến chân hạ chuyển đến một cỗ ầm ầm chấn động đông ảnh c ô này chấn động t ự a n như là một trái tim khiêu động tiếng ý lâm tấn không khỏi dừng lại tả hữu nhìn sang thế nào rồi trung tiểu huyện chú ý tới lâm tấn phản ứng mở miệng dò hỏi đông ảnh các ngươi cảm giác đến cái gì không có lần này lâm tấn rất rõ ràng cảm giác được như là nhịp tim chấn động kia khiêu động thanh â m phảng phất liền vang ở bên thai trung tiểu huyện sửng sốt một chút ngưng thần cảm giác trong chốc lát lác lác đầu nói không có cảm giác được cái gì à trần huyền di nghe được bọn hắn đối thoại cũng kỳ quái nói ta cũng không có cảm giác được cái gì lâm sư đệ có thể là có phát hiện gì lâm tấn suy nghĩ một chút mỉm cười không có gì chúng ta đi thôi cái này chấn động thanh nhâm như thế tinh tường nhưng mà trung tiểu h u y ệ n cùng trần h u y ệ n di lại đều không có bất kỳ cái gì phản ứng xem ra chỉ có chính mình có thể cảm giác được lâm tấn không khỏi bước nhanh hơn hắn rất muốn biết phía trước chờ đợi hắn đến tột cùng là cái gì bất quá bởi vì quá mức cấp thiết hắn không có chú ý tới tại phía sau hắn mặc trần mặt cũng hơi hơi cùng nhau mặc trần cũng cảm thấy đến từ dưới chân chấn động nghe được phảng phất nhịp tim t h a nhâm đông ảnh cùng lúc đó linh đài bên trong chúng thần chi thư đột nhiên kim quang đột nhiên sáng họ tên vòng tự động chỉ hướng lâm tấn danh tự giải linh đài xanh thảm vòng xoáy r a tốc bắt đầu xoay tròn đạo đạo hào quang từ vòng xoáy bên trong soi sáng ra cái này nhịp tim bị chấn động lại có lâm tấn bản nhân khí tức cái này khiến mạc trần rất là ngoài ý mớn thế nhưng lâm tấn đang ở trước mắt mà cái này chấn động rõ ràng là đến từ đồng la sơn chẳng lẽ nơi này còn có lâm tấn một cái khác phân thân có thể là cái này không quá phù hợp tao láo đầu tử đối lâm tấn thiết lập a chôn một cái phân thân tại nơi này để lâm tấn đến dung hợp sao cái này làm người ta sợ hãi an bài không quá giống là tao lão đầu tử phong cách tao lão đầu tử rõ ràng là muốn đem lâm tấn dạng này đại lao chế tạo thành cao đại thượng vỹ quang chính tuyệt thế anh hùng không có khả năng cho lâm tấn làm cái giống tà ma ngoại đạo dung hợp chi thể lại hoặc là là lâm tấn lúc trước sử dụng thần khí phong ấn tại nơi này cho tới nay mặc trần đều cảm thấy lâm tấn trong tay thiếu ít đồ thiếu một kiện thần khí không có thần khí không phù hợp hắn thiên giới đã ạ i nơi hồi phi lao là lao Lâm lý. tao tựa thân tử thức, Tấn thu thần thường phận. như kịch phương chính hắn thần khí, tựa hồ cũng phi thường hợp Nếu này bản, dùng ngộ cũng đầu kỳ để đ lâu hùng hậu tiếng chuông vang lên trang sách lật ra hồi lâu không có xuất hiện kịch bản lại lần nữa xuất hiện tại mạc trần trước mắt trang cảnh đồng la sơn kịch bản đồng la sơn bên trong xuất hiện d ị động lâm tấn cùng mạc trần theo tông môn tiến nhập giò xét tại nam diện sơn pha phát hiện không biết tên sơn động trong động bọn hắn phát hiện một thanh cắm vào nham thạch linh kiếm chúng thanh ly tông đệ t ử t r ư ớ c nếm thử rút ra đồng đều chưa thành công chỉ có lâm tấn đem linh kiếm rút ra bầu trời trợt hiện dị tượng linh kiếm nguyên là cổ thần binh bốn thanh huyền kiếm mạc trần bất mãn lâm tấn được đến tuyệt thế thần binh trước c ấ p đ o ạ n lâm tấn nói rõ chỉ cần mạc trần có thể đem linh kiếm cầm lên liền đem linh kiếm tặng cho hắn mạc trần nhiều phiên nếm thử lại vẫn cầm không nổi thanh huyền kiếm trong cơn tức giận hướng lâm tấn xuất thủ lại bị công lực phóng đại lâm tấn đánh lui r a tao lão đầu tử cùng chúng thần chi thư liên hệ cắt ra về sau mặc trần vốn cho rằng kịch bản đã sẽ không lại nhắc nhở hiện tại xem ra hết thệ kịch bản cùng an bài hẳn là tao lão đầu tử sớm liền tại trong sách dự thiết hảo thanh huyền kiếm a Đối điểm, đoán hối cái này thanh kiếm, ghi giết mội phải liền cái kiếm. cái nhiên Mạc、trần、còn có chép lúc trước chết cả kịch cùng Mạc cơ này thanh Trần ấn tượng.、Lâm、Tấn Thành thần ghi chép bên trong, lúc trước giết chết hối hôn tử cả nhà thơ ý điểm, không phải liền là dùng cái này thanh Nhìn này bản, Trần bản án là suy tử thơ khớp. Lâm quả ý lâm tấn chuyến này đồng la sơn chuyến đi quả nhiên là tới lấy về chính mình chứng đạo thần binh chương tám mươi thất phẩm thần tướng không chỉ có như thế nhìn kịch bản còn có trời hiện ra dị tượng cái này chúng thao tác vô cùng phù hợp thần binh hàng thế thiết lập làm nhân vật chính tăng thêm huy hoàng thiên uy đồng la sơn chấn động yêu thú chạy nghĩ đến chính là làm cái này thần binh tác phẩm đầu tay tiền kỳ làm nền đương nhiên vì nổi trội nhân vật chính quang hoàn thuộc tính tao lão đầu tử hoàn toàn như trước đây cho mạc trần an bài bị lâm tấn đánh mặt tiểu đoạn đỏ mắt thần binh nhưng lại vô đức chiếm chi thẹn quá hóa giận ra tay đánh nhau cuối cùng vẫn là đầy bụi đất thất bại tan tắc mà quay trở về thành làm nhân vật chính sặc sỡ lóa mắt thân ảnh sau một đạo bối cảnh tấm đây chính là tao lão đầu tử trước kia thiết kế kịch bản chỉ là hiện tại kịch bản đi hướng đã xa xa c h ạ y h ư ớ n g tao lão đầu tử thiết kế lên núi trong mọi người chỉ có lâm tấn cùng mạc trần cảm thấy kia cố nhịp tim chấn động vậy cái này thanh kiếm chỉ sợ cũng không chỉ là chỉ có một mình ngươi có thể lấy lên được đến lâm tấn một đường hướng về đồng la sơn mặt phía nam xuất phát cảm thụ được kia cố kỳ diệu nhịp tim chấn động lâm tấn cảm thấy mình nhịp tim tần suất tựa hồ cùng hắn dần dần dung hợp lại qn dê nhau chậm rãi nhảy thành cùng một dạng tần suất đông ảnh đông ảnh đông ảnh lâm tấn mặt hiện ra nụ cười thản nhiên dưới chân càng nhanh nhẹ lâm sư đệ ngươi chậm một chút chúng ta còn là tại nơi này hảo hảo tìm kiếm đâu trần luyện di ở phía sau kêu lớn lâm tấn quay đầu lại nói nơi này không có cái gì có thể sưu tầm ta nghĩ trực tiếp đi vào tận cùng bên trong nhất đi trần luyện di suy nghĩ một chút đồng ý nói từ bên trong tìm kiếm ra cũng được kia chúng ta ngồi phi kiếm đi vào đi mộ dung thanh nguyệt nhìn xem trần luyện di các loại người ngự kiếm hướng sơn bên trong bay đi đối hứa chí minh nói các ngươi đâu hứa chí minh gặp mộ dung thanh nguyệt đến hỏi mình ý kiến lại là trở nên kích động cái kia mộ d u n g sư mội nói đi ta Ta thể. đều có thể. mộ dung thanh nguyệt nhìn về phía mặc trần mặc trần không chút do dự nói chúng ta còn là trực tiếp đi vào trước từ bên trong bắt đầu đi dưới mắt chính là cùng lâm tấn cướp thời gian thời điểm tự nhiên không thể rơi qua xa hồ bất vĩ đứng ở một bên đông nhiên ngự khí phẫn nộ nói chúng ta cái này tổ đến tột cùng ai là lĩnh đội hứa chí minh hơi ngây người trả lời là ta a hồ bất vĩ đưa tay chỉ mặc trần nói vậy tại sao tổng là hắn tại r a lệnh nói đổi khu vực là hắn là trực tiếp đi vào cũng là hắn ý là chúng ta bây giờ một nhóm người này là muốn nghe một cái dẫn khí cảnh sư đệ chỉ huy sao mặc trần nhìn nhìn cái này hồ bất vĩ chính mình không có chọc tới qua hắn nha thế nào t h o á n khí lớn như vậy l ờ i gì không thể hào hào nói hứa chí minh đối hồ bất vĩ giải thích nói cũng không phải mạc sư đệ tại ra lệnh hắn chỉ là đưa ra đề nghị mặc dù tổ này tông môn an bài ta đến lĩnh đội nhưng mà đại gia có ý tưởng đều có thể để hồ bất vĩ hử lạnh nói đã đều có thể đề vậy ta đề nghị chúng ta từ bên ngoài đến bên trong chậm rãi tìm kiếm đi vào mặc chân không khỏi nhữ m à y lại cái này ra hỏa là đến cản trở sao bất quá từ tình lý đi lên nói hồ bất vĩ lời nói này cũng không có cái gì vấn đề đang nghĩ ngợi lấy cái gì lý do đến thuyết phục cái này hồ bất vĩ lưu đác thủy gia hòa giải nói kỳ thật từ nơi nào bắt đầu đều không có quan hệ chúng ta là một cái tổ đại gia chỉ cần đồng tâm hiệp lực liền hảo hồ bất vĩ ngữ khí cường ngành nói hứa sư huynh đã nói tất cả mọi người có thể phát biểu ý kiến vậy ta đương nhiên muốn phát biểu một lần chính ta ý kiến chúng ta tổ này người còn chưa tới phiên một cái dẫn khí cảnh tiểu sư đệ đến vung tay múa chân mặc chân rốt cục phẩm ra một điểm lời nói bên ngoài hương vị đến nhìn thẳng hồ bất vĩ nói hồ sư huynh không phải là đối ta vốn người có ý kiến gì cái này người từ tại phong lôi đ ư a nd n phân tổ thời điểm tựa hồ đối với mình có một chủng địch ý ở bên trong dưới mắt nói cái gì phát biểu ý kiến kỳ thật bên trong còn là tại mâu thuẫn mạc trần chỉ là mạc trần cũng không nghĩ minh bạch chính mình địa phương nào đắc tội qua hắn hồ bất vĩ l ư n g eo hưỡn một cái ngang nhiên nói lâm sư đệ kỳ t à i n g ú trời t thiên hạ ít có ta lại là nghe nói có ít người ba lần bốn lượt khó xử hắn thậm chí còn trong bóng tối dở trò xấu cho nên nội tâm rất là khó chịu mạc trần nhìn hồ bất vĩ lông mày nhưng dần dần nhăn lại cái này ra hỏa thế mà là đến ủng hộ lâm tấn lâm tấn nhân vật chính quang hoàn đã đến nam nữ ăn sạch tình trạng sao hồ sư huynh đã nhìn ta khó chịu vì cái gì phân tổ thơ ý điểm không hướng tông môn thỉnh cầu đổi cái k h á c tổ mặc trần cũng l ờ i cùng hắn giải thích cái gì trực tiếp sảng khoái tiến nhập chủ đề ta chính là muốn cùng ngươi nhất tổ hồ bất vĩ mặt hoàn toàn nghiêm túc chi sắc h ả o hướng mạc sư đệ lánh giáo một chút ngươi trộm càn quét băng đảng quyền bản sự trộm càn quét băng đảng quyền là chỉ chính mình hẹn lên vương việt các loại người thanh dương phong đánh lâm tấn lần kia một lần kia đánh cho rất quang minh chính đại hảo không à nha l i ê n mặt đều không có che giấu nhiều nhất liền là cái này nhân số nhiều mấy cái mà thôi lại nói ta cùng lâm tấn giao thủ đâu chỉ một hai vể trong này khúc m ắ t liên quan gì đến ngươi mặc trần khí thế trên người cũng dần dần dâng lên ánh mắt cũng biến thành sắc bén lên đến nguyên lai hồ sư huynh là nghĩ đến giáo huấn ta đến chẳng cần biết ngươi là ai muốn xen vào nhàn sự trước xem chính ngươi đủ tư cách hay không hồ bất v i hai tay ôm ở trước ngực một mặt lanh ý chưa nói tới giao hấn chính là để ngươi biết một lần quy củ tông môn mặc trần kỳ thật hiện tại một chút đều không muốn c ù n g h ồ bất vĩ động thủ lâm tấn đã lên núi đi chỉ cần để hắn tìm tới cái sơn động kia hắn liền có thể một lần nữa cầm lại thanh huyền kiếm như vậy lâm tấn thực lực tuyệt đối sẽ lại đột phá một mảng lớn mà quan trọng hơn là mặc trần nếu như mất đi cái cơ hội này rất có thể tại sau này cùng lâm tấn cùng cái khác đại lao đo sư cờ bên trong khắp nơi lạc hậu khắp nơi nguy cơ bởi vì làm tại tao lão đầu tử kịch bản bên trong hắn vốn nên làm mãi mãi cũng bị đại lao nhóm dâm tại dưới chân muốn lật bàn hắn chỉ có thể từng chút từng chút từ đại lao trong tay cướp đoạt cơ duyên cho nên mạc trần không có nhiều thời gian như vậy cùng hồ bất vi đến giày vò khốn khổ chỉ có lợi dụng thiên cơ xiềng xích trực tiếp đem cái này ra hỏa trói lại hai ba cái đánh ngã tranh thủ thời gian xuất phát bị người nói thủ đoạn không quang minh cũng không quan trọng dù sao thanh danh cái gì với ta mà nói có cái lông tác dụng hồ bất v i kiến thức qua mạc trần tại phong lôi đựa nở dê bên trong thân thủ biết mạc trần thân trên có chút điểm đặc biệt thế nhưng hắn đối với mình cũng đồng dạng có lòng tin minh ngộ thất trọng cảnh võ tu thật không đơn giản chỉ là cường độ thân thể mà thôi so tài quyết đấu cũng tuyệt đối không chỉ là nện thạch đầu mà thôi hồ bất v i hai tay chậm rãi r ủ xuống toàn thân khí tức đột nhiên b ù n g ra giống như kình phong nổi lên trực bức mạc trần cảm nhận được hồ bất v i manh liệt khí t ứ c mạc trần nắm đấm cũng đã nắm chặt tay phải hộ hoàn bên trên một đầu tinh tế xiềng xích đã đang lặng lẽ hoạt động hắn đã hạ quyết tâm xuất thủ liền là đánh lén tốc chiến tốc thắng ngay lúc này linh đài bên trong chúng thần chi thư đột nhiên sáng lên họ tên đồng q u y ể n bắt đầu khách khách khách cách nhanh chóng chuyển động đinh họ tên đồng q u y ể n dừng ở một cái tên bên trên hô thất cái tên này so với lâm tấn hoặc là huyền vũ vô song danh tự đều muốn nhỏ rất nhiều cơ hồ chỉ có hai vị đại lão một phần ba như vậy đại thế nhưng Cái lại tên này p hồ, hồ thất không thiên n cũng chi lật rơi thất phẩm thần tướng thần cách thiên nguyên mười lăm triệu một trăm bốn mươi sáu năm ghi vào thần cách chương tám mươi mốt danh tiếng xấu cũng có chỗ tốt mặc trần trong lòng tràn đầy đều là kinh ngạc hồ bất vĩ thế mà là lâm tấn thủ hạ thần tướng nguyên lai nhập thế không chỉ chỉ có đại lão còn có đại lao nhóm tùy tùng nghĩ lại một lần cũng đúng những n à y đại lão nhập thế sao có thể lẻ loi c h ơ trọi một người làm đơn độc cũng nên có ít người theo bên người gào to hát đệm ngươi không phải một người tại chiến đấu như là loại này khó trách cái này ra hỏa hội ủng hộ lâm tấn nhắm vào mình nghĩ đến nhập thế thơ ý điểm tao lao đầu tự sớm liền an bài tốt hắn chức trách bất quá mạc trần đang kinh n g ạ c lần còn chú ý tới một sự kiện lúc trước hắn giải phong lâm tấn phong ấn thời điểm có thể là phí không ít khí lực từ trên thân lâm tấn lại là tóc lại là huyết làm một đống hiện tại giải phong hồ bất vi phong ấn thế mà không có phí bất luận khí lực gì vẹn vẹn chúng thần chi thư cảm ứng được hồ bất vi khí tức liền tự động mở phong ấn cuối cùng là bởi vì vì những n à y thần tướng phong ấn bản thân liền không có đại lao nhóm nghiêm mật hay là bởi vì cái này quyển sách vốn chính là cái này chủng giải đọc phương thức chỉ là lúc trước tao lao đầu tự làm tay chân mới trở nên như vậy phức tạp hiện tại mạc trần còn không biết đáp án bất quá có thể tân giải khai một đạo phong ấn liền mang ý nghĩa mạc trần lại tăng thêm một tuyến tân khả năng thông qua chúng thần chi thư giải đọc mạc trần không chỉ có thể tại đại lao thân thu hoạch được kỹ năng cùng nguyên khí còn có thể dùng thu hoạch được những này tùy tùng thần tướng kỹ năng cùng nguyên khí từ hướng này đến nói là một chuyện tốt nhưng mà cũng đồng thời mang ý nghĩa mạc trần muốn đối mặt địch nhân sẽ càng nhiều phương diện này đến xem tương lai của hắn chi lộ sẽ càng tàn khốc hơn bên kia lưu đắc thủy xem xét hồ bất vĩ cùng mạc trần trận thế này ngoan ngoan không có hai người này là muốn thật động thủ tư thế à. tranh thủ thời gian giữ chặt hứa chí minh nói hứa sư m i n h cái này còn chưa có bắt đầu hành động đâu thế nào người một nhà trước hết đánh lên ngươi có thể đến quản quản a hứa chí minh trầm mặt cũng là có chút không vui hắn là nhìn ra hồ bất vĩ nói nhiều như vậy chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình chân thực ý đồ liền là đến gây sự với mạc trần tại hứa chí minh nội tâm bên trong hắn còn là khuynh hướng mạc trần dù sao hắn cùng mạc trần tiếp xúc mấy lần ấn tượng cũng còn rất tốt tối hôm qua mạc trần dốc hết sức chém giết tám dạ thứ nhận báo cứu lạc kỳ nhi càng làm cho hắn đối mạc trần hảo cảm tăng gấp đội đến mức lâm tấn hắn tiếp xúc không nhiều không tiện đánh giá thế nhưng có một chút mạc trần cùng lâm tấn ở giữa bất luận có quan hệ gì bất luận ai đúng ai sai đều hẳn là hai người mặt đối mặt đối giải quyết vừa rồi lên núi thơ ý điểm hai người này đã đánh qua đối mặt rất rõ ràng hai cái chính chủ đều không có cái gì biểu thị đã dạng này còn cần ngươi hồ bất vĩ đến lẫn vào sao hồ sư đệ t ô n g môn phái chúng ta ra cũng không phải đến đánh nhau hứa chí minh rốt cục lên tiếng mặc sư đệ nếu như cùng lâm sư đệ có khúc mắc bọn hắn có thể tự mình giải quyết giải quyết không còn có thể trở lên báo tông môn trường lão cần gì ngươi bỏ ra mặt hồ bất vĩ hồi đáp hứa sư huynh nói cũng phải bất quá ta chính là không quen nhìn có ít người ỉ có mấy phần tu vi liền đến chỗ lung tung khi dễ người lạc kỳ nhi đột nhiên mở miệng nói hồ sư huynh đã minh ngộ thất trọng cảnh mặc trần chỉ có dẫn khí cựu trọng cảnh các ngươi cảnh giới kém nhiều như vậy ngươi cái này lại có tính không là ỉ vào tu v i khi dễ người đâu hồ bất vĩ nhất thời trì trệ mạnh phân biệt nói ta cùng hắn há có thể nói nhập là một lạc kỳ nhi hừ một tiếng lại truy vấn nếu như ngươi hiện tại cũng chỉ có dẫn khí cựu trọng cảnh ngươi còn dám hay không cùng mạc trần khiêu chiến đâu hồ bất vĩ nằm chặt nằm đấm có gì không dám lạc k ý nhi nhẹ xoẹt nói ta nhìn chưa hẳn hồ bất v i cả giận nói chúng ta chỉ cần ý chí chính nghĩa cùng tu vi cao thấp lại có quan hệ gì hứa t r í minh mỉm cười nói tất cả mọi người là đồng môn lại không có thâm c ử u đại hận gì chỗ nào cần muốn lên cương thượng tuyến đến cái này trùng độ mặc trần trong lòng cấp thiết không muốn ở đây làm vô vị miệng lưới chi tranh nói thẳng hồ thất không hồ sư huynh không cần nói nhiều tranh thủ thời gian động thủ ai đổ xuống tính toán ai thua Thua Bất tốt nhất hay không? Hồ bất vĩ nghe vai vai, liền nói, đừng, nạo ngươi được kỳ kỳ kêu Vĩ s ớ mặc đi đ nhận thua, nếu n thua, ta là bị á trần không đợi hắn nói xong trong tay bắn ra một đạo kim sắt xiềng xích nháy mắt hóa thành lớn bằng cánh tay hướng về phía hồ bất vĩ mặt bay thẳng qua đi hắn thực sự là không có cái gì thời gian nghe cái này ra hỏa sợ sợ hồ bất vĩ căn bản không nghĩ tới mạc trần lại đột nhiên nổi loạn mà lại rõ ràng nhìn thấy mạc trần trong tay không có bất kỳ cái gì vũ khí cái c siềng này đầu x í hờ lại là là tiếng, tiếp i nào mà chỗ của cũng cực bực chăm chú cánh tay, trực tiếp hướng kêu căn phản hắn nhanh, kình hướng ứng buồn n ra. May tay, một vũ quát kêu ề xiềng xích vừa mới vừa đến tay lập tức cảm thấy một trận nhói nhói hồ bất vĩ vội vã buông tay đã thấy kia trên xiềng xích lại sinh ra vô số gai nhọn cái này đồ vật thế mà lại còn biến hóa mà lại chính mình võ thể so tu hành giả tầm thường mạnh hơn nhiều vậy mà chống cự không nổi những này sắc bén gai nhọn không đợi hắn có nhiều ý nghĩ xiềng xích đã giống như mãng xà đồng dạng hướng trên người hắn c u ấ n đi h ồ bất vĩ vận khởi toàn thân vũ kình ý đồ tránh ra xiềng xích nhưng mà vừa mới động trên xiềng xích sinh ra càng nhiều gai nhọn liền đâm vào thân thể h ồ bất vĩ toàn thân nhòi nhói khó mà toàn lực dãy g i a có thể trơ mắt nhìn xem xiềng xích đem chính mình một vòng một vòng trói lại người chơi lừa gạt người h è n h ạ mạc trần không nói câu nào đối diện liền làm ộ t quyền nện ở trên mặt của hắn hồ bất vi nhất thời bị nện đến c h ó n g đầu hoa mắt ngay sau đó bị mạc trần một cước đá vào ngực bởi vì thân thể bị tỏa l i ề n trói lại vô pháp động đậy trực tiếp liền bị gạt ngã trên mặt đất mạc trần vô vô tay đối hồ bất vi nói lửa cờ d ô y người thua hồ bất vi tức giận trên mặt đất gầm rú có loại cùng ta quang minh chính đại đánh đánh lén có gì tài ba mạc trần ngồi sổn người xuống Hùng nếu không ngươi nghe kỹ cho ta nếu như ngươi còn dám ở trước mặt ta nói nhiều một chữ ta liền đem quần của ngươi đảo tại ngươi đinh đinh chứng chứng hệ một cái phanh đà sau đó đem ngươi treo ở tại tông môn đền thờ bên trên để hết t h ể r a vào tông môn người đều có thể nhìn thấy ngươi trần trùng trục bộ dáng ngươi nếu biết thanh danh của ta liền hẳn phải biết ta cái này người chuyện gì xấu đều làm được hồ bất vĩ bị mạc trần khí thế chấn nhiếp mặc dù còn tức giận chừng trong mắt miệng bên trong lại cuối cùng là không dám lên tiếng nữa nếu là thật bị lột sạch treo lên còn muốn tại kia cái gì hệ phanh đả vậy đơn giản còn không bằng giết hắn nhưng mà hồ bất vĩ xem ra m ạ c trần thật đúng là có thể làm đến ra loại sự tình này người dưới mắt chính mình thất thủ cái này ra hỏa lại vô s ỉ như vậy đành phải cắn răng không lên tiếng mị h ệ n ở đến không duyên cớ chịu đủ. m ạ c trần đối hồ bất vĩ biểu hiện biểu thị hài lòng một số thời khắc danh tiếng xấu cũng có thể mang đến không tưởng được hiệu quả vừa rồi lời nói này muốn là hứa chí minh đến nói kia trên cơ bản liền sẽ không có người sẽ tin m ạ c trần nắm tay lắc một cái xiềng xích cả đất thu hồi đối hứa chí minh nói có thể dùng chúng ta đi thôi chương tám mươi hai tao láo đầu tự sai lầm hứa chí minh tế ra phi kiếm mặc trần nhảy lên ngồi ở phía trên hứa chí minh nhìn xem vưu tự một mặt không cam lòng từ dưới đất bỏ dậy hồ bất vĩ có một ít không đành lòng nói hồ sư đệ hồ bất vĩ căm giận quay đầu nói các ngươi đi c h í n h ta tìm được đi ngang qua đi hứa chí minh khẽ thở dài một hơi lắc đầu lại nhìn về phía lưu đắc thủy lưu đắc thủy vội vàng nói ta vẫn là lái hồng linh t h i ế u mang theo lý nguyên thành sư đệ cùng một chỗ đi theo phía sau n g ư ờ i hứa chí minh biết lưu đắc thủy là ngự thú môn đệ tử cũng không nhiều lời ngồi lên phi kiếm hướng sơn bên trong bay đi bay một trận liền đến phong sơn đại trận tầng thứ hai biên giới nơi này là một mảnh khoáng đà sơn lầm khu vực từ trên phi kiếm xuống tới mặc trần cẩn thận cảm thụ được k i a cố đông h g à n h đông h g à n h chấn động âm thanh quả nhiên là gần rất nhiều kịch bản đã nói thanh huyền kiếm ra thời điểm hội thiên hiện dị tượng hiện tại bầu trời còn rất sáng sủa không có phản ứng gì xem ra lâm tấn cũng còn không có tìm tới thanh huyền kiếm chỗ sơn động mặc trần nội tâm hơi hơi núi lỏng một chút ngưng tụ lại linh thức vừa cảm thụ chấn động tiếng phương vị một bên tại núi rừng bên trong di động tới b ư ớ chân c tựa h như là bên này nô lại nghe nghe hứa chí minh cảm thấy mặc trần biểu hiện có một chút kỳ quái hỏi mặc sư đệ ngươi là có gì phát hiện sao mặc trần gật đầu nói ta là cảm giác cái này một mảnh có một chút quái dị bất quá còn không có tìm tới nguyên nhân gì cảm giác h ứ a chí minh không khỏi nhìn nhiều mạc trần hai mắt mộ dung thanh nguyệt cũng là một cái bằng cảm giác người nghĩ không đến mạc trần cũng là như vậy chính mình nghĩ không sai thiên tài liền là cùng người bình thường không giống mạc trần vừa đi một bên lắng nghe chấn động âm thanh thế nhưng đi lao đại một vòng cũng không có thấy cái gì sơn động quái nghe thanh â m hẳn là cái này một mảnh thế nhưng nơi này căn bản không có sơn động a chật nghe phía trước có chút động tĩnh ngẩng đầu một cái vừa hay nhìn thấy lâm tấn xuất hiện tại sơn lâm bên kia chính trực thẳng theo d o i hán ha ha lâm tấn trùng hợp như vậy a lúc này thiên mệnh luân bàn bên cạnh tao lão đầu tử vẻ mặt buồn thịu không ngừng đi lòng vòng một cái khác gầy q u ò m lao giả lại là thần sắc nghiêm túc chúng thần chi thư thế mà bị tiểu tử kia cho phá giải cái này vậy phải làm sao bây giờ tao lão đầu tử vừa vội lại khí gầy q u ò m lao giả nhìn một cái thiên mệnh luân bàn lại nhìn nhìn đỉnh thiên đạo chi nhãn có một ít nghiêm nghị nói ngươi có hay không nghĩ tới lần này có thể là đã chọn sai người tao lão đầu t ử âm thanh têu lên không có khả năng thiên đạo chi nhãn nhìn trung cựu thiên thập giới thế nào khả năng chọn lầm người gây q u ò m lao giả nói ta không phải nói nó tuyển người phạm sai lầm mà là nói ngay từ đầu người hướng thiên đạo chi nhãn đưa ra lựa chọn trên điều kiện chỉ sợ cũng xảy ra vấn đề lựa chọn điều kiện xảy ra vấn đề tao lão đầu t ử ngần ngơ ta để điều kiện là vì hạo cực thiên thất vị thượng thần nhập thế thể nghiệm tìm kiếm không giống vai phụ đối thủ phối hợp thất vị thượng thần chứng đạo trở về cái này không có vấn đề gì nha cái này mấy vị đại lão nhập thế liền là muốn có không đồng dạng đối thủ mới có thể thể hiện nhập thế ý nghĩa gây q u ò m lao giả nhìn xem tao láo đầu tử nói vấn đề ngay tại ở hạo cực thiên thất vị thượng thần nhập thế mà thiên đạo chi nhãn thần ma không chọn yêu quái không chọn vẹn vẹn chỉ tuyển một p h à m nhân tới làm bọn hắn đối thủ chẳng lẽ như vậy không giống ngươi liền không có cảm thấy có chút quái gì sao nhắc tới một điểm tao lão đầu từ lúc trước vẫn còn có chút kỳ quái đặc biệt là thiên đạo chi nhãn còn nhắc nhở muốn đem chúng thần chi thư cũng giao cho mạc trần cái này tại thiên giới bên trong cho tới bây giờ đều chưa từng có qua không cẩn thận nghĩ về sau hắn cho rằng là bởi vì vì mạc trần thân khả năng có một ít phương diện khác đặc dị tư chất cho nên mới bị thiên đạo chi nhãn chọn chúng thực lực phương diện hắn cơ hồ không có suy nghĩ qua mạc trần cuối cùng chỉ là một phạm nhân vô luận như thế nào tu luyện cũng không thể siêu việt những này thiên giới đại lão hắn cho mạc trần viết thiết lập bên trong sớm liền viết xuống mạc trần bị chúng nhân vật chính quần đầu kiều đoạn vai phụ nha không phải liền là làm những chuyện này sao thế nhưng hiện tại tình thế phát triển ra hồ đ o á n trước lại bị gầy còm lao giả điểm một cái tao lao đầu tử r ố t cục cảm thấy sự tình không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy chẳng lẽ ngươi nói là cái này mạc trần thật có thể dùng dùng sức lực một người cùng thất vị thượng thần chống lại đây không có khả năng a hắn bất quá là một p h à m nhân mà thôi gầy còm lao giả lắc đầu nói thiên đạo chi nhãn lựa chọn hắn chúng thần chi thư nhận hắn làm chủ dạng này người mặc kệ trước kia là ai hiện tại cùng tương lai cũng không thể là người bình thường tao lao đầu t ử khoe mắt lắp một cái chúng thần chi thư nhận chủ gây q u ò m lao giả nói người lưu trên chúng thần chi thư cấm chế đều bị kiếm nát vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao người sẽ không thật tin tưởng hồng n g ô n g thiên tỏa là bị hắn giải khai a thiên giới đại lao nhóm đều phải tốn mười vạn năm mới có thể phá giải hồng n g ô n g thiên tỏa một phàm nhân thế nào khả năng dùng mười mấy năm liền giải khai tao lão đầu tử ánh mắt không ngừng lấp lóe dần dần mồ hôi lạnh từ cái chán chảy ròng ròng xuống có thể là mặc kệ như thế nào thân phận của hắn ý nguyên chỉ là một cái vai phụ a tao lão đầu tử rốt cục nghĩ đến mấu chốt một điểm mặc c h â n nhập thế thân phận chính là cho đại lao nhóm làm vai phụ đối thủ điểm này là không có nghi vấn cho nên mặc kệ như thế nào nhân vật chính vẫn là đám này thiên giới đại lão đại lao nhóm y nguyên hội mang theo diên phần mi nhờ nhân vật chính quan hoàn hoàn thành một thế này thể nghiệm liên tính toán mạc trần hiện tại tồn tại một ít nghi vấn kia lại có quan hệ gì đâu gây còm lao giả t h ở thật dài nói ngươi chẳng lẽ xem nhẹ biến số à tao lão đầu từ ngần người thân xác trở nên hôi bại lên đến không sai từ vừa mới bắt đầu biến số liền trên người mạc trần không ngừng sinh sôi mỗi lần đều sẽ có một chút mỗi một chút cũng hội sinh ra tân biến số cho tới bây giờ những này biến số đã bắt đầu để kịch bản dần dần chạy hướng hắn lúc đầu thiết kế nếu như lại cái này chạy hướng xuống dưới không được không được hắn không thể nhìn đại lao nhóm nhập thế hành trình biến thành một chuyện cười hắn nhất định phải sửa đổi sai lầm ngươi muốn làm gì g ầ y q u ò m lao giả hỏi thiên mệnh luân bàn ứng thiên đạo vận chuyển có thể là không thể tùy ý can thiệp h ú n g chi hắn hiện tại còn nắm giữ t h ầ n cách tao lao đầu tử trên thiên mệnh luân bàn tinh tế nhìn sang tấn đại lao thanh huyền kiếm lập tức liền muốn xuất thế Thanh t huyền kiếm bên n kiếm r o gây phong phong hắn một nửa thần linh, một ngày hắn cầm tới thanh huyền kiếm, thực lực tất nhiên phong đại. Ta không thể sen vào thiên mệnh vào ấn nửa ngày sen tất một một cầm kiếm, tới Ta lực l đại. u n bàn vận c h u ể n nhưng thế ta c ó thể dùng tại hơi chỉnh dùng nơi này hơi điều m ộ một t chút. Chỉ cần từng chút một điều chỉnh, cầm tới thanh tấn Chỉ cần chỉnh, cầm huyền kiếm điều đại lao giả ngăn lại hắn tay chân thành nói người nghĩ rõ ràng kia có thể là thiên đạo chi nhãn chọn người tao lao đầu tử một mặt khổ tướng vậy thì có cái gì biện pháp dưới mắt ta còn có thể làm chút cố gắng bị hàng thần cách cũng nhận muốn lại sau này mặt phát triển tiếp chỉ sợ cũng rốt cuộc không có cách nào văn hồi g â y còm lao giả nhìn chằm chằm thiên mệnh luân bàn nhìn chăm chú hồi lâu rốt cục chậm rãi bông t i ê u ngươi làm được cẩn thận chút dứt khoát chút chương 83, vang lên là ai tiếng tim đập mặc trần đem hai tay c u ờ lấy mang theo một mặt mê chi tiêu d u n g mỉm cười mà nhìn xem lâm tấn lâm tấn lại không có cười không chỉ có không cười hắn giữa lông mày còn trở nên càng lòng c h ầ m đến đến vùng này về sau kia c ố nhịp tim chấn động rõ ràng càng ngày càng mãnh liệt thế nhưng hắn nhưng thủy t r u n g vô pháp định vị đến chính xác xuất xứ kia chấn động thanh âm phảng phất nhận cái gì quá y ê u nhiêu đồng dạng tổng là thỉnh thoảng có một chút p h i ê u hốt cái này khiến lâm tấn cảm giác đến có chút nôn nóng ngay tại lúc này nhìn thấy m ặ c trần thực sự không phải cái gì để người vui sướng sự tình m ặ c trần lại là hoàn toàn giống chưa phát giác còn lác lác c ũ n g dung hướng lâm tấn bên kia đi qua thanh huyền kiếm chính chủ ngay ở chỗ này không đem hắn giám sát chặt chẽ điểm còn phải xem a i bất quá mạc trần trong lòng cũng có nghi vấn hắn kỳ thật cùng lâm tấn gặp phải khốn cảnh là đồng dạng cũng là có thể nghe được kia cố nhịp tim chấn động nhưng thủy trung tìm không thấy chính xác vị trí mà lại kịch bản rất rõ ràng nói cửa vào là một cái sân đ ộ n g có thể là hắn tại cái này chuyển lâu như vậy lại vẫn luôn không nhìn thấy cái gì sân đ ộ n g hắn còn chú ý tới một điểm cái này một mảng lớn trong núi rừng thế mà một con yêu thú đều không có cái này rõ ràng không bình thường tiến đến thơ ý điểm điền vinh liền nói cái này ngoại vi yêu thú nhất giai nhị giai tam giai đều có theo đạo lý nói càng đến gần bên trong yêu thú hẳn là đẳng cấp càng cao giống như vậy một mảng lớn khu vực một con yêu thú đều không có cơ hội là không có khả năng xem ra thanh huyền kiếm vị trí tại vùng này không có sai thần binh lực uy hiếp quá mạnh mới đem những này yêu thú dọa cho chạy dưới mắt mấu chốt liền là cái sơn động kia đến tột cùng ở nơi nào lâm tấn nhìn xem mạc trần càng ngày càng gần giữa lông mày âm vân càng dày đặc cái này một mảnh chúng ta đã tới trước ngợi mạc sư huynh các ngươi đi địa phương khác tuần tra đi mặc trần nơi nào sẽ tại thời gian này rời đi làm ta chùa không chùa vung đối lâm tấn lời nói mắt điếc thai ngơ mạc trần tiếp tục lắc lắc ung dung đi lên phía trước miệng bên trong còn thì thầm vùng này cái này lớn ta sợ các ngươi mấy người này nhìn bất quá đến hội lọt mất chút gì đông vành một tiếng xa so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt chấn động tiếng vang lên mặc trần cùng lâm tấn cơ hồ là đồng thời s ư ơ n g sở đông vành đông vành đông vành không sai xác thực trở nên càng thêm mãnh liệt nhưng mà lâm tấn nhìn chằm chằm mạc trần ánh mắt lại trở nên đột nhiên bén nhọn mặc trần thế mà đối c ô này chấn động thanh âm có phản ứng cái này là trừ mình ra một cái duy nhất có thể cảm ứng được c ô này chấn động người mà lại tại hắn hướng mình đến gần thời điểm chấn động tiếng đột nhiên biến cường chẳng lẽ c ô này chấn động cùng mạc trần cũng có quan hệ hệ mạc trần cũng phát hiện biến hóa này xứng sở về sau lại đi đi về trước hai bước đông và ảnh quả nhiên hắn cùng lâm tấn càng tiếp cận c ô này chấn động thanh âm liền càng mãnh liệt hai người đều phát giác c á i này chấn động âm thanh bên trong bí mật cùng nhìn nhau mang theo cảnh giới cùng lạnh ý chậm rãi từng bước một hướng ở giữa dựa sắt vào Đông, và hồ chấn chí n bọn hắn tại hai người minh ứng bên trong, mà là bắt đầu chuyển h mặt o lưu ấ y thanh âm bắt đ phát ra hơi ra rung đất ộ n g Kỳ dị c h n động lập ứ c dẫn thủy ớ i tại p ụ cận siêu tầm cái khác chú Chi thanh Minh, siêu Lưu tầm tử t Hứa ly đệ tử chú ý. Minh, lưu Đắc ý. lý nguyên thành trần luyện di trung t i ể u huyện còn có tại cái này một mảng lớn khu vực tuần tra đệ tử tất cả đều bắt đầu hướng cái này tụ tập đi qua cái này là địa chấn sao không quá giống a các ngươi nghe cái này chấn động thanh âm còn đợi quy luật rất nhanh đại gia liền thấy núi rừng bên trong đứng đối mặt nhau hai người đây không phải là lâm tấn cùng mạc trần sao không chung một thanh hỏa hồng đại kiếm đột nhiên mà tới mộ dung thanh nguyệt cùng lạc kỳ nhi mấy người cũng đi theo chấn động thanh âm lại tới đây a lâm tấn cùng mạc trần hai người bọn họ lại muốn đánh nhau rồi mẫn thanh hà kinh ngạc nói hai người kia gặp mặt trên cơ bản liền không có yên tĩnh thời điểm lâm tấn đánh không lại mạc trần lạc kỳ nhi nhìn xem mạc trần hồng nhuận khỏe môi nhẹ nhàng nâng lên không có chút nào lo lắng mẫn thanh hà cùng trịnh ninh liếc nhau đều là hiểu ý cười một tiếng mộ dung thanh nguyệt lại khe t a u mày nói bất quá cái này chấn động thanh âm là chuyện gì xảy ra nghe được một hồi mẫn thanh hà mê hoặc nói cái này thanh âm giống như t i m đập thanh âm đâu trong núi rừng mạc trần cùng lâm tấn đã chỉ cách mười t r ư ợ n g mặt đất chấn động đã hết sức rõ ràng liền liền núi rừng bên trong cây cối cái ũ n chấn động đến n g bị h n h r này g đ là á r như thế nào một bộ kỳ dị lại duy mỹ hình ảnh mà kia từng tiếng quy luật lại mãnh liệt đông hoành thanh âm tựa như tràn ngập tim đập nhanh tiếng tim đập vì cái này màn bức tranh tuyệt mỹ mặt phối hợp tối không thể bắt bẻ bờ gm ờ ờ chung quanh tất cả mọi người bị một màn này cảnh tượng cho kinh ngạc đến ngây người nếu như trận kia bên trong hai người là một đôi tuấn nam mỹ nữ vậy cái này một da chậm rãi tương đối tuyệt đối là s ự thượng lãng mạn nhất ái tình chú giải có thể là hai cái đại nam nhân lại dạng này tràn ngập lãng mạn sắc thái hình ảnh bên trong bốn mắt tương vọng một bộ tình thâm ý nồng bộ dáng bối cảnh còn vang lên không biết là ai tiếng tim lập cái này hình tượng này sao mà không hài hòa hai người kia chẳng lẽ có long dương chuyện tốt rốt cục có người trầm thấp nói ra những người khác không chịu làm rõ ý nghĩ cái này cái này cái này kình bạo sao dù sao vẫn là có lòng người tồn hoài nghi dù sao chuyện này quá quá cái này cái gì sững sờ một lát bên cạnh một người ăn một chút mở miệng nói nhìn trận thế này chỉ sợ bọn họ tình cảm đã cảm động thiên địa đã như vậy có cái gì không được chứ đám người vừa nghe mặc dù vẫn cảm thấy khó mà tiếp nhận có thể là nhìn thấy trước mắt hình ảnh nhưng lại tựa hồ đương nhiên lao thiên gia đều bị bọn hắn cảm động còn có thể nói cái gì đó kia chúng ta liền chúc phúc bọn hắn a hứa chí minh càng là nhìn trợn mắt hốc mồm mặc sư đệ lạc sư mội xinh đẹp vô song đối ngươi tình thâm một hướng thậm chí theo đuổi không bỏ ngươi đều không có nửa điểm động tâm chỉ nói ngươi lòng có sở thuộc chẳng lẽ ngươi tâm chỗ thuộc lại chính là hán hồi tường đến mạc trần đọc lên một câu k i a t h ơ đa tình từ xưa không dư hận hận này liên tục vô tuyệt kỳ ở trong đó ai đoán đau nhức tuyệt nếu như không phải trải qua tình chi sâu nặng yêu khổ sở như thế nào viết ra như vậy si tình văn tự mạc sư đệ hứa t r í minh nội tâm nhất thời ngũ vị tạc trần đúng là ẩm ướt h ố t mắt mẫn thanh hà nghe được đám người nghị luận biến sắc lặng lẽ hướng lạc kỳ nhi nhìn qua đi chỉ gặp lạc kỳ nhi lại là cười đến thẳng l a n lộn đám gia hỏa này cũng thực sẽ nghĩ kia hai cái đại nam nhân gặp mặt liền là đánh nhau khả năng sao mặc trần cùng lâm tấn khoảng cách đã chỉ có ba t r ư ợ n g đại điệu bắt đầu phát ra mãnh liệt chấn động mặt đất bùn đất đều đã bắt đầu vỡ toang lật ra phía dưới tươi mới thổ chất thâu to cây cối đều không thể tiếp nhận giải địa chấn đến súng kích bắt đầu lúc la lúc lắc thâu to dê cây bắt đầu thoát ly đại địa c h ó i buộc đột nhiên ở giữa trong núi rừng phát ra một tiếng nô ma n h ở ẩm ẩm một chỗ mặt đất tầm vang đổ sụp xuống dưới kích thích tầng tầng bụi đất mà tại đổ sụp địa phương bất ngờ lộ ra một cái cực lớn động sâu chương tám mươi b ố ai mới là chủ nhân mặt đất đột nhiên đổ sụp hiện ra một cái động sâu cùng lúc đó trong động sâu xông ra một cỗ mánh liệt cột sáng màu xanh thẳng lên bầu trời theo lấy cột sáng màu xanh xông ra mang ra lăng lệ khắc nghiệt chi ý tung hành thiên địa ở giữa lập tức sinh ra một c h ù n g không h i ể u huy áp lệnh vây xem một đám thanh l y tông đệ tử đều có chút không dám nhìn thẳng mộ dung thanh n g u y ệ t bất ngờ đ ộ n g d u n g t h ẳ nói như vậy đồng la sơn bên trong dị động kỳ thật là bởi vì có thần binh sắp ra mới đưa tới đám người lấy tay che mắt ngăn trở ánh sáng chói mắt tuyến bắn vào mắt bên trong nội tâm vô cùng kinh ngạc đồng la sơn trăm ngàn năm qua tuy nói đều là thanh ly tông địa giới nhưng xưa nay chưa nghe nói qua có cái gì thần binh thần khí truyền thuyết nhiều số thời điểm nơi này chỉ là thanh ly tông thu thập linh thảo đi săn linh thú nơi trốn ai có thể nghĩ tới nhiều năm như vậy đến thường thường không có gì lạ đồng la sơn lại vẫn ẩn sâu như vậy không d ô nở dê bình t h ư ờ n g nở dê thần binh chỉ là nhìn cái này sắp ra mà chưa ra thơ ý điểm khí thế liền biết đồ vật bên trong nhất định không phải p h à m vật mà lúc này lại nhìn kia hai cái còn vẫn tương đối mạc trần cùng lâm tấn ánh mắt của mọi người lại có bất đ ộ n g cái này thần binh xuất thế chẳng lẽ vậy mà là bởi vì hai người bọn họ mà lên phải biết như vậy thần khí tất có linh tính chọn chủ mà sự t ì n h lúc trước lớn như vậy động tĩnh nếu như đều là bởi vì vì hai người này lời nói kia ha không nói rõ cái này thần binh đã vì chính mình tìm xong chủ nhân nghĩ tuy là như vậy nghĩ có thể là tuyệt thế thần binh đang ở trước mắt ai lại nhịn được cứ như vậy nhìn chúng hai mắt liền trở về đâu sau một nén hương trong động sâu quang trụ mới dần dần nhạt xuống dưới chỉ có cái này cửa hang lớn ý nguyên rộng mở giống chờ đợi ai đi tìm kiếm vây xem thanh ly tông đệ tử tả hữu lẫn nhau nhìn xem đột nhiên nhún người nhảy lên lần lượt hướng k i a cửa hang lao đi mặc trần cùng lâm tấn y nguyên lẫn nhau nhìn thẳng hai người đều không có động tác mẫn thanh hà nhìn, nhìn mộ dung thanh nguyệt có một ít do dự nói mộ dung sư tỷ chúng ta muốn không phải cũng đi xem một chút mộ dung thanh nguyệt ánh mắt rơi vào mạc trần cùng lâm tấn thân bên trên thản nhiên nói ngươi chẳng lẽ còn nhìn không rõ cái này thân binh sợ là cũng sớm đã tìm được chủ nhân của mình mẫn thanh hà chưa từ bỏ ý định nói quản hắn nhận ai là chủ nhân chúng ta vào xem lại không có quan hệ thế nào mộ dung thanh nguyệt vẫn ý như là không hề bị lay động ta càng muốn nhìn hơn nhìn hai người kia bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ thân binh nếu là chọn chủ cũng chỉ có thể lựa chọn một người có thể là vừa rồi cảnh tượng đến xem tạo thành cái này t r ù n g dị tượng giống như cùng mạc trần cùng lâm tấn hai người đều có quan hệ hệ cái này liền để mộ dung thanh n g u y ệ t càng sinh ra hứng thú lên đến hai người kia đến tột cùng ai mới là món kia thần b i n h chủ nhân chân chính đâu thanh ly tông đệ tử một cái tiếp một cái xông vào động sâu tranh nhau thấy thần b i n h phong thái cũng ở trong lòng còn có một k i a tưởng niệm vạn nhất kia thần b i n h lựa chọn ta đây vậy chẳng phải là muốn một bước lên trời rồi mặc trần cùng lâm tấn từ đầu tới cuối duy trì lấy tư thế cũ không hề đ ộ n g qua nhưng mà nếu như tinh tế quan sát có thể dùng phát hiện hai người khí thế đã cùng lúc trước trở nên hoàn toàn khác biệt nếu như nói lúc trước hai người vẫn chỉ là mang theo để phòng lẫn nhau tướng cảnh giới hiện tại hai người đã giống như thanh phong ra khỏi vỏ trường cung dẫn tiễn lúc nào cũng có thể phát động công kích lúc này bọn hắn lẫn nhau tướng đều đã minh bạch vô luận cái nào động bên trong đi vào nhiều ít người đều không bằng mặt trước cái này người mang tới uy hiếp lớn hơn lâm tấn đã có thể cảm nhận được rõ ràng động bên trong thần binh mang cho hắn trận trận rung động đó là một loại đến từ sâu trong tâm linh thậm chí xâm nhập hồn phách rung động tựa như một vị thất lạc nhiều năm láo hiu tại triệu hoàn hắn tại chỉ dẫn hắn lại phảng phất tại từng tiếng tỉnh lại hắn ngủ say đã lâu linh hồn đi chiến đấu đi chém giết đi hủy diệt hắn cơ hồ liền nghĩ quay đầu x ô n g vào động bên trong đi ôm kia làm lòng người say khắc nghiệt chiến ý thế nhưng đứng tại trước mắt hắn mặc trần lại một mực để hắn tâm tư bất định mặc trần nhìn qua xa so với hắn muốn nhẹ nhõm có thể là lâm tấn rất rõ ràng cái này là trừ mình ra một cái duy nhất cùng trong động thần binh có cảm ứng người mà lại là mạc trần cùng hắn hai người đồng thời cùng lúc mới có thể thần binh chui từ dưới đất lên xuất thế cái này khiến lâm tấn hoàn toàn không thể nào hiểu được thần binh đã chọn chủ không phải hẳn là trực tiếp lựa chọn một người đồng thời lựa chọn hai người đây là ý gì trên thực tế mặc c h â n đối điểm này cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối trước đó hắn vẹn vẹn chỉ là từ kịch bản biết lâm tấn hội ở trong sơn động này được đến thanh huyền kiếm hắn cũng chỉ là ôm cướp đoạt cơ duyên ý nghĩ lại tới đây kỳ thật hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng cái này đem thanh huyền kiếm vốn chính là lâm tấn có thể là chính mình vì cái gì cũng có thể cảm ứng được thanh huyền kiếm cái này để hắn có một chút ngoài ý m u ố n mà lại từ thanh huyền kiếm xuất thế kia phiên động tác đến xem rõ ràng là muốn đem chính mình cùng lâm tấn đồng thời triệu hòa tới thanh huyền kiếm mới xuất thế cái này phiên thao tác liền có chút mê duy nhất có thể để cho hắn cảm thấy có khả năng cùng chi có chút quan hệ chỉ sợ cũng chỉ có chúng thần chi thư bên trên lâm tấn phong ấn cái này một khối giải khai lâm tấn phong ấn giải linh đài liền có thể giải đọc lâm tấn kỹ năng cùng khí tức cái này là trước mắt mạc trần có thể nghĩ tới duy nhất có thể nói tới thông một điểm lý do nhưng mà cái này y nguyên không thể hoàn toàn giải thích trong này cổ quái dù sao chúng thần chi thư chỉ là giải đọc lâm t â n khí tức cũng không thể thành vì một cái khác lâm tấn cũng may chuyện này đi hướng hẳn là đối với mình có lợi ngươi không muốn đi vào sao mặc c h â n nhẹ nhàng nhữ m à y sao mở miệng hỏi lâm tấn lạnh lùng nói đương nhiên muốn đi vào tại đánh bại ngươi về sau có lòng tin như vậy mặc c h â n khoe miệng mang ra một đạo nhẹ nhàng đường vòng cung lâm tấn thần sắc như thường đương nhiên a a a trong động sâu đột nhiên truyền ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu to một lát sau một vị thanh ly đệ tử lảo đảo từ bên trong lao ra mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ a a hứa chí minh trước đỡ lấy hắn khẩn cấp hỏi thế nào rồi chẳng lẽ bên trong có cái gì không đúng t h â n binh xuất thế chẳng lẽ bên trong còn có bảo vệ thần thú loại hình tên đệ tử kia sắc mặt thanh bạch trong mắt tất cả đều là kiếm kiếm huyết huyết người tỉnh táo một điểm từ từ nói hứa chí minh xuất liên tục mấy trường đập tại tên đệ tử kia thần quan rõ ràng thiếu tên đệ tử kia rốt c ụ c hòa hoan xuống dưới y nguyên sắc mặt trắng bệnh trọng trọng thở hồn hẹn lúc này mới run r i n g nói thanh kiếm kia là một thanh ma kiếm còn ở bên ngoài người nghe được đều là lộ ra kinh ngạc không phải tuyệt thế thần minh thế nào hội lại biến thành ma kiếm rồi tên đệ tử kia mang theo vung đi không được ý sợ hãi ta một nắm thanh kiếm kia trước mắt liền tất cả đều là thào thiên tiên huyết còn có vô số dây r ù a tử linh chương tám mươi lăm chuẩn bị ở sau g â y q u ò m lao giả nhìn xem thiên mệnh luân b ả n lại nhìn xem tao lao đầu tử tấn đại lao thanh huyền kiếm sẽ cùng mạc trần sinh ra cộng minh đây chính là kế hoạch của ngươi tao lao đầu tử mặt tâm trầm gật gật đầu kỳ thật mạc trần có thể nghe được thanh huyền kiếm chấn động cái này là tiền kỳ sớm liền an bài tốt nhưng mà ta tuyệt không tại chúng thần chi thư bên trong viết rõ cho nên mạc trần cũng không biết vòng này tiết mục đích làm như vậy chỉ là vì để cho hắn nghĩ lầm an bài thiên mệnh đã sinh ra biến số để hắn cảm thấy mình cũng có thể là cầm nhấc lên thanh huyền kiếm để mạc trần cho là mình cũng có thể cầm lấy thanh huyền kiếm mới có thể cùng lầm tấn tranh đ o ạ n sau đó mới có thể bị lầm tấn ba ba ba ba một trận đánh mặt diễn kịch cấp độ cao nhất chính là diễn kịch người đều cho là mình thấy suy nghĩ đều là thật như thế mới có thể càng thêm chân thực càng có sức cuốn hút mà bây giờ ta chỉ là mượn đầu này tuyến hơi làm sơ ra điều chỉnh Để hai người bọn họ đồng đất hai họ thời tại chỗ lúc, thanh huyền phá người tại kiếm mới bọn lên. lúc, mà dạng này có thể dùng tiến một bước gia tăng mạc trần cầm lấy thanh huyền kiếm lòng tin một phương đi hệ nk ở h á c cờ. dù cho mạc trần không cho rằng chính mình có thể lấy lên được thanh huyền kiếm hắn cũng sẽ toàn lực ngăn cản tấn đại lao thu hoạch được thanh huyền kiếm g â y còm lao giả có một ít nghe rõ thì ra là thế hai người tại thanh huyền kiếm vừa đ ộ n g thủ thanh huyền kiếm cùng tấn đại lao tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng dạng này tấn đại lão liền tính toán còn không có cầm tới kiếm hắn kỳ thật đã thu hoạch được thanh huyền kiếm duy trì dù sao ở trong đó phong ấn là hắn một nửa khắc thần linh dù mặc trần hiện tại năng lực liền không có khả năng chiến thắng hắn tao lão đầu tử nói không tệ vì mau chóng giải quyết chiến đấu hắn nhất định chọn lợi dụng thể chất ưu thế triển khai cận thân chiến đấu có thể là mặc trần mặc dù cường độ thân thể trên phạm vi lớn gia tăng lại hấp thu có ta cho hắn một khối hỏa lam nguyên tinh nhưng mà nếu bàn về nguyên khí hùng hậu độ làm sao có thể cùng đại lao nhóm thần linh so sánh làm mạc trần cảm thấy nguyên khí trên phạm vi lớn tiêu hao về sau hai người chiến lược liền không còn cân bằng lúc này hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở thanh huyền kiếm có thể là thanh huyền kiếm bên trong phong ấn tấn đại lão một bán thần linh mặc trần vĩnh viễn không có khả năng cầm lên con đường này đồng dạng là một đầu tử lộ mà làm tấn đại lao rút ra thanh huyền kiếm lúc mặc trần liền chắc chắn phải chết gây q u ò m lao giả tinh tế suy nghĩ một trận tựa hồ cũng cảm thấy kế hoạch này cũng không có cái gì lớn lỗ thủng một cái duy nhất để hắn có chút thiên lòng không giới chính là chúng thần chi thư chúng thần chi thư tại thiên giới thơ ý điểm vẫn luôn có hồng mông thiên tỏa bảo vệ ngươi có thể từng gặp hắn nhận chủ về sau là cái dặn gì tao lão đầu từ n g ẩ n ngơ lắc đầu nói chúng thần chi thư trước đây chưa hề nhận qua c h ủ liền ta cũng không biết hắn nhận chủ về sau là cái dặn gì gây q u ò m lao giả trầm mặc một hồi thở dài ra một hơi nói vậy cái này ở giữa không phải vẫn có biến số tao lão đầu tử nghiêm nghị nói ta nghĩ tới cho dù chúng thần chi thư có thể giải chúng thần chi áo nghĩa cũng tuyệt không có khả năng phòng chế ra một cái thượng thần thần linh cho nên một trận chiến này mặc trần tất thua không thể nghi ngờ hứa chí minh đem một luồng nguyên khí rót vào tên kia c h ấ n kinh quá độ thanh ly đệ tử thần quan ổn định hắn tâm thần làm xong những này hắn sát mặt lại trở nên ngưng trọng lên xem ra cái này động bên trong thần binh cũng có rất nhiều huyền cơ thiên diễm phi vũ bên trên mộ dung thanh nguyệt lại là đối này lơ đ ế m cái này thần binh sát ý như thế chi thịnh há lại người bình thường có thể cưỡi ý chi yếu thành dạng này còn dám đi rút kiếm cũng tính được cái g i o hơn đi lúc này động bên trong lại là truyền đến một t r à n g thốt lên hiển nhiên lại có người tiến hành nếm thử lúc này lâm tấn xuất thủ trong tay hắn đã thay đổi một nắm tân trường kiếm xuất kiếm chính là một đạo trói mắt thanh hồng cái này một đạo thanh hồng chạm xúc thế đã lâu lại là lâm tấn toàn lực hành động uy lực so sánh với di vãng đúng là cường thịnh hơn hai lần lâm tấn rất rõ ràng cái này là một trận quyết định hắn cùng m ặ c trần hai người tương lai đi hướng quyết đấu ai đạt được thắng lợi ai liền thu hoạch được trong động thần binh cho nên hắn lại không cao y gì giữ lại nguyên khí trong cơ thể mánh liệt động đem chiêu số uy lực phát huy đến trước mắt hắn có thể đạt tới cực hạn thanh hồng chạm một ra m ặ c trần ánh mắt liền hơi run lên lâm tấn thần linh thức tỉnh tốc độ thật đúng là nhanh cái này một cái thanh hồng chạm cùng hôm qua so sánh đúng là lại mạnh lên rất nhiều may mắn hắn hiện tại đối thanh hồng trả m áo nghĩa hiểu rõ tại tâm đối cái này một chiêu chất chứa chuẩn bị ở sau biến hóa cũng trong lòng biết bụng tên kim s á c xiềng xích giống như kiểu long từ mạc trần thủ đoạn bắn ra nguyên khí dày đặc đạo đạo vòng xích đón lấy đối diện cái kia đạo thanh hồng mạnh liệt lan lộn đem thanh hồng từng tầng từng tầng xoắn thành toai phiến lâm tấn trong lòng cảm giác nặng nề nguyên lai tưởng rằng bằng mượn chính mình bàng bạc nguyên khí trèo trống có thể lực gáp đối thủ mau chóng giải quyết chiến đấu nào biết được mạc trần trong tay cũng lộ ra một chương tân át chủ bài cái kiêu đạo xiềng xích lâm tấn trước đây chưa bao giờ thấy qua nhưng mà nhìn nó xoắn nát thanh hồng chạm như thế liền biết không phải là bình thường hạng người cái này ra hỏa trong tay linh khí đến tột cùng là cái gì bảo vật thế nào như vậy khó chơi càng là như thế lâm tấn trong mắt sát ý liền càng là nồng đậm mạc trần ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi tựa hồ cảm ứng được lâm tấn sát ý trong động quang hoa cũng đột nhiên sáng lên lâm tấn cảm thấy tựa hồ có một cỗ lực lượng quen thuộc tràn vào chính mình thân thể tại trong lồng ngực mánh liệt khuấy động nhẫn không được c ầ m ý thét g i ả i tiếng gào vang vọng sân lâm thẳng quan vân tiêu trên trường kiếm quan g hoa sán lạn như đ ư ớ c lâm tấn động thân trước huy kiếm thẳng đến mặc trần mạng thiên rực rỡ lá dụng vừa rơi xuống đến lâm tấn bên người một trượng đều hóa thành một mịn mặc trần vận chuyển lên kim vân ma công toàn thân mỗi một tế bào mỗi một đầu kinh mạch cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng toàn bộ thân thể giống rung lô b ư c lên như hỏa những cái kia lắng động hòa tan tại làn da cơ bắp xương cốt kinh mạch nguyên khí lúc này từng cái bị kích hoạt giống như là bách xuyên hội tụ quăng vào thân thể rung lô bên trong đi qua ma công không ngừng thôi hóa năng lượng cường đại bắt đầu ở hắn thể nội mạnh mẽ sinh trưởng kim s á c xiềng xích lại thô to nguyên một vòng du động thơ ý điểm càng là mang theo xoay tròn cấp tốc kinh phong cái này là hai người bọn họ mấy lần giao thủ đến nay tôi không giữ lại chút nào toàn lực ứng phó một lần hai người đều đem chính mình lập tức có thể thi triển sức chiến đấu cao nhất kích hoạt chỉ vì cái này quyết định song phương vận mệnh nhất chiến vê anh hai cỗ lực lượng đụng vào nhau đại địa cũng phát ra rung động phương viên mấy chục t r ư ở n g sơn lâm đều tại kịch liệt lâm lư lâm tấn không nghĩ tới chính mình như vậy một kích toàn lực mặc trần vậy mà trực tiếp đón đỡ không kém cỏi chút nào không khỏi vừa sợ vừa giận g i a hòa này đến tột cùng còn có bao nhiêu không có bày ra thực lực nội tâm tức giận tỏa ra quắt lên một tiếng lớn trường kiếm sinh sinh lại t r ư ớ n g ba thước hào quang lại lần nữa chém ra một đạo thế không thể đỡ thanh hồng c h ạ m mặc trần trong tay thiên cơ xiềng xích trước người tung hoành lan l ộ t giống như là một đạo đồng tướng thiết bích mặc cho lâm tấn thế công lại mãnh lại là p h á không tiến mảy may mà theo lấy hai người nguyên khí tăng vọt thế công như thủy triều chúng thần chi thư bên trên giải linh đài xanh thảm vòng xoáy cũng đột nhiên biến lớn hơn hai lần manh chuyển không ngừng chương tám mươi sáu sách lược lâm tấn kiếm chiêu bên trong phóng xuất ra mãnh liệt nguyên khí Một đ ạ đạo o xoáy một thảm thu bị xanh thảm vòng hấp đ i vào, hóa thành hóa sách trang m ộ t đoán động đoàn. nguyên khiêu khí đoàn cũng tại không ngừng tăng lớn. Đối mặt trần h hai e o lấy duy người t ì liên đến nói lâm tấn chiêu số nhìn uy thế mười phần nhưng trong đó chí ít một nửa nguyên khí đều bị chúng thần chi thư hấp thu giải độc cho nên bản thân hắn cảm nhận được áp lực cũng không có ngoại giới nhìn thấy như vậy đại mặc dù hắn cảm giác đến áp lực không lớn thế nhưng trước mắt hắn cảnh giới cũng không cao bằng lâm tấn ra bao nhiêu cho nên song phương trước mắt có thể thi triển đi ra chiến lược kỳ thật t r ê n lệch cũng không lớn đây chính là phiền phức sự tỉnh lâm tấn trong thân thể có dần dần thức tỉnh thần linh nguyên khí có thể nói dùng mãi không hết cho dù hắn hiện tại cảnh giới vẫn còn tương đối thấp còn dùng không ra đại sát chiêu gì thế nhưng bền bị sức chịu đựng lại là phi thường mạnh đánh bất tử kéo không đổ tiểu cường không sai biệt lắm là mỗi cái nhân vật chính thiết yếu quang hoàn thuộc tính mặc chân nếu là cảnh giới cao hơn lâm tấn rất nhiều còn có thể hội tụ nguyên khí một kích cường xác đem đối phương đánh bại nhưng khi hạ liền có chút xấu hổ cảnh giới của hắn mặc dù cao hơn lâm tấn ra một đoạn nhưng mà còn không có đạt tới có thể dùng trực tiếp nghiền ép độ t r u n g thần chi thư nguyên khí giải độc cam đoan mạc trần nắm giữ liên tục không ngừng nguyên khí cung cấp có thể là như vậy rông dài kia đến đánh tới lúc nào đi cái này nhất định phải nghĩ biện pháp mới được hứa chí minh ở một bên lại là thấy tâm thần khuấy động không khỏi rất là thán phục hai vị sư đệ niên kỷ cũng còn nhỏ như vậy, vậy mà đều đạt tới như thế độ cao thực sự là để người khó có thể tin hồ chí minh đã là động sát cảnh tu vi mà lại trước đó đối hai người tu vi đều có chỗ nhận biết đều đã là thấy như thế sợ hãi than những cái kia tu vi thấp hơn một ít càng là bị hai người bày ra tu vi chấn kinh đến sắp nói không ra lời cái này cái này làm thật chỉ là hai cái dẫn khí cảnh tại so đấu không ít người ở trong lòng đồng thời dâng lên một vấn đề như vậy mặc dù nhìn sang s á c thực rõ ràng mặc trần dẫn khí cựu trọng cảnh lâm tấn dẫn khí thất trọng cảnh thế nhưng biểu hiện này ra uy thế cái này chấn động đại địa quét ngang sơn lâm uy lực điểm nào giống như là dẫn khí cảnh đệ tử có thể làm đến trần h u y ề n di trong hai mắt sáng lên nóng bỏng hào quang toàn bộ người đều giống như tại t ỏ a ánh sáng đồng dạng lâm sư đệ thật sự là quá lợi hại có thể tại cái tuổi này đạt tới tu vi như vậy toàn bộ thanh ly tông cũng chỉ cái này một người liên l ạ mộ dung thanh n g u y ệ t khi mười sáu tuổi cũng không đạt được như vậy cao độ trung tiểu h u y ề n ở một bên nhắc nhở trần sư tỷ m ạ c trần nhìn cũng không thể so lâm sư đệ kém đâu dùng hai người trước mắt tình hình chiến đấu đến xem trên cơ bản là năm năm bình mở còn nhìn không ra thắng bại như thế nào trần h u y ề n di mặt lộ vẻ căm ghét chi sắp nói m ạ c trần làm sao có thể cùng lâm sư đệ đánh đồng hắn bất quá chỉ là dựa vào trong tay có một kiện lợi hại linh khí thôi trung tiểu huyện bùi ngùi không nói là như thế này chưa hẳn đi lâm tấn tốc độ phát triển có thể nói vô cùng kinh người cơ hồ siêu việt tông môn hết thể đồng môn có thể là theo trung tiểu huyền h ắ n từ đầu đến cuối đều chưa từng vượt qua mặc trần mà lại mặc trần hành sự cử chỉ tổng l à để nàng cảm thấy có nói không ra cao thâm mặt c h ắ c mặc sư m i n h chẳng lẽ lần này ngươi lại có thâm ý gì trần huyền di trợt nhớ tới cái gì hưng phấn nói ra tiểu huyền ngươi quên sao thanh la trưởng lão đã từng nói lâm sư đệ khí hải rộng lớn vô ngân hậu lực vô cùng vô tận trung tiểu huyền gật đầu nói ta nương đúng là đã nói lời này thanh la từng đối lâm tấn thân thể kinh mạch làm qua giò xét lại phát hiện lâm tấn khí hải làm thật h ả o như yên hải không biết tiềm ẩn nhiều đại tiềm lực tại trong đó đương thời cũng đã rất là trấn kinh nghĩ đến đoạn mấu chốt này trần luyện di gật đầu mạnh một cái cho nên dù cho mạc trần bây giờ còn có thể trèo c h ố n g một hồi thế nhưng hắn không có khả năng giống lâm sư đệ như vậy có vô cùng vô tận hậu kình nguyên khí của hắn cuối cùng hội suy giảm thời điểm một ngày hắn bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi tháng bại cũng đã rốt cuộc thiên diễm phi vũ bên trên mộ dung thanh n g u y ệ t thanh lánh khuôn mặt cũng hơi đ ộ n g một chút nguyên lai、like, lâm tấn còn có thiên phú như vậy người tu hành không cần nói cảnh giới cao thấp nguyên khí dự trữ đều là cực kỳ trọng yếu một cái cơ sở không có nguyên khí chỉ có cảnh giới chỉ là không bột đấu gột nên hồ nhiều cường kỹ năng đều chỉ có thể không biết làm gì nếu là có sung túc nguyên khí làm hậu thuẫn chiến đấu bên trong các loại chiêu số cơ hồ có thể dùng không hề cố kỵ đánh tung nát tạc lực công kích tự nhiên nước lên thì thuyền lên lạc kỳ nhi cũng nghe đến trần luyện di nhẹ nhàng cắn móng ngón tay đối mộ dung thanh nguyệt nói mộ dung sư tỷ ngươi nghĩ đến hai người bọn hắn ai sẽ thắng tại hai người đánh trước đó lạc kỳ nhi đối mạc trần vô cùng có lòng tin dù sao cũng là có thể liều mạng ám dạ thứ nhận báo người nơi nào sẽ kém nhưng mà hai người đánh về sau nàng cũng không thể không thừa nhận dưới mắt lâm tấn biểu hiện ra ngoài chiến lược cũng không thể so mạc trần kém lại thêm thanh la đối lâm tấn đánh giá nàng tại hướng dương phong cũng là biết đến như vậy tưởng tượng lòng tin của nàng liền không có lúc trước như vậy sung túc mặc trần mặc dù xác thực lợi hại có thể là có thể giống lâm tấn như thế có liên tục không ngừng nguyên khí dự c h ữ a sao mộ dung thanh nguyệt ánh mắt rơi trên người mặc trần ngưng thần một lát nói mặc trần sẽ thắng mẫn thanh hà có một ít không tin nói có thể là theo thanh la trưởng lao thuyết pháp so đấu nguyên khí lực bền bỉ lâm tấn sẽ không thua bất luận kẻ nào mộ dung thanh nguyệt nói ta không có gì có thể dùng để nói phục ngươi lý do bởi vì vì ta chỉ là cảm giác mà thôi mẫn thanh hà lập tức ngậm m i ệ n g lại mộ dung thanh nguyệt cảm giác kia cũng là cực chuẩn nàng nói mạc trần sẽ thắng kia mạc trần liền nhất định sẽ thắng không có cái gì vì cái gì trần l u y ề n di âm thầm quay đầu nhìn mộ dung thanh nguyệt một mắt lại lặng lẽ quay đầu trở lại đi lâm sư đệ ta tin tưởng ngươi ngươi nhất định mới là sẽ thắng một cái kia đứng ngoài quan sát đám người riêng phần mi nhờ ý nghĩ không đồng nhất vào động thanh ly tông đệ tử kinh hô tiếng kêu to lại thỉnh thoảng chuyển tới Rất hiện nhiên, cận chiến cái này là mạc trần tân chiến lược cũng là mạc trần nghiêm túc so sánh phía dưới hắn hiện tại ưu thế lớn nhất lâm tấn lòng tin tràn đầy muốn đánh đánh lâu dài thế nhưng mạc trần rất rõ ràng theo trước mắt trạng thái đến xem hai người bọn họ ai cũng kéo không đổ đối phương duy nhất có thể để cho hắn hình thành ưu thế tuyệt đối chính là kim vân ma công luyện ra ma thể từ bỏ so đấu nguyên khí cùng chiêu số trực tiếp dùng cường độ thân thể nhất quyết thắng bại đây mới là nhanh chóng giải quyết chiến đấu thượng sách mạc trần thủ đoạn nhẹ dùng thiên cơ xiềng xích đột nhiên rung động c u ố n ra một cái hình cùng đột nhiên công hướng lâm tấn sau đầu lâm tấn sai bước lướt ngang trường kiếm mang theo trói mắt quan hoa nhanh chóng mà chuẩn xác chạm tại xiềng xích mũi nhọn k e n tiếng kim loại bạo hưởng xiềng xích đ ỗ n g nhiên ứng t h à n h mà đức lâm tấn hơi ngây người đã thấy kia cắt ra xiềng xích mỗi một cái khóa trừ đều tách ra hóa thành từng cái cấp tốc chuyển động bù mẹ giảng tại không trung giao thoa bay nhanh nháy mắt phong bế hắn hết t h ể đường đi lâm tấn trường kiếm trong tay nguyên khí bắn ra thế đi như điện mang ra một chuỗi tàn ảnh tranh, tranh tranh tranh liên tục điểm tại mấy cái bù mẹ giảng bên trên thế đi không ngừng một đạo kiếm khí từ m ũ i kiếm dâng lên mà ra một mảnh bù mẹ dạng đều bị đánh lui bắn bay cái này s i ề n g xích biến hóa thật đúng là đa đoan chưa kịp nghĩ xong đông dưng thấy hoa mắt một thân ảnh đã giống như gang trọng thạch đột nhiên mà tới xuyên qua trước ngực của hắn muôn hộ chính chính đâm vào lồng ngực của hắn vâng ảnh chương 87, kiếm ý lâm tấn ngực bị dáng đòn nặng nghề xương ngực đều bị cái này va chạm đâm đến rung lên kẹn kẹn sinh ra mãnh liệt đau nhức ý cái này mặt trần thân thể thế mà như vậy thiết thực mặc trần một kích thành công thiếp thân nhanh chóng theo vào quyền cước liền không ngừng nghỉ chút nào chào hỏi lâm tấn đem nguyên khí chìm vào keo chân bước dẫm mê tung nhanh chóng biến ảo thân pháp phương vị y đổ tránh thoát mặc trần thiếp thân chặn đánh hai người nếu là cách quá gần trường kiếm liền vô pháp phát huy ra h uy lực nhưng mà mặc trần quyền cước giống như là mở to mắt tả hữu không rời lầm tấn thân nửa trước thước thân hình quỷ dị ám dạ thứ nhận báo đều thoát không nổi hắn cận thân chiến đấu huống chi là lâm tấn lâm tấn chỉ cần hơi chút trì trệ có thể phá nham đá vụn cường ngạnh quyền c ư ớ c liền sẽ rơi vào trên người hắn thình thịch hoành mặc trần thân thể tựa như biến thành một cái rung lô đem mỗi một điểm nguyên khí đều thiêu đốt thành đồng bột lực lượng huy sai ở giữa kình khí bắn ra b u ô n phía lâm tấn bị đánh cho kêu khổ không thôi thân bị đa nhờ chúng địa phương đau tận xương cốt xương cốt đều giống như s ắ p gây mất đồng dạng kém một chút ngay cả trường kiếm đều nắm bất ổn nội tâm hai nhiên nếu là như vậy đánh xuống ta thua không nghi ngờ thoát không nổi mạc trần chính mình lại không có chút nào trên thân thể ưu thế quả thực liền cùng một cái hình người đóng cắt không hề khác gì nhau tam gia yêu thú đều có thể bị mạc trần một đôi năm đấm đ ổ nhào chính mình lại có thể đẩy lên qua bao lâu ta không thể bại bởi g i a hòa này cực độ không cam sông lên đầu cùng đối mạc trần hận ý mãnh liệt đan vào một chỗ hôn hòa thành gần như sắp muốn dâng lên mà ra đầy ngập s á t ý tam u ố n giết hán trong động sâu đông dưng vang lên một tiếng bén nhọn kiếm minh thanh âm thanh âm bên trong tựa hồ tràn đầy vô tận sát lục thanh âm cùng lâm tấn trong lồng ngực chiến ý hận ý sát ý sinh ra mãnh liệt cổng minh lâm tấn hai mắt đột nhiên sáng lên tinh quang khí thế toàn thân đột nhiên kịch liệt biến hóa trường kiếm hướng về phía trước đưa ra sắp ra chưa ra phương viên ba trong phạm vi mười trượng lá dụng đầy trời giống như là thời gian tạm dừng đồng dạng đ ố n g nhiên tại không trung ngưng kết mấy chục con xoay tròn bụ mẹ giảng cũng giống như nhận cực lớn lực cản không chỉ có tốc độ phi hành trở nên cực kỳ chậm chạp liền liền tốc độ xoay tròn đều trở nên mắt trần có thể thấy mặc trần cảm thấy thân t r ư ớ c tựa hồ thêm ra một đạo bức tường vô hình ngăn trở hắn hướng phía trước động tác lại giống là lâm vào sền sệt bùn não đưa tay cất bước đều trở nên phi thường phí s ứ c mà ở cái này sắp ngưng kết trong không khí lại tràn ngập lăng lệ khắc nghiệt chi ý sắc bén vô s o n g tung hoành thiên địa tựa hồ muốn cái này thiên địa ở giữa toàn bộ cắt đứt r a mộ dung thanh nguyệt rốt cục phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô cái đó là kiếm ý và g ư ợ n trong động thanh huyền kiếm duy trì lâm tấn vậy mà tại chiến đấu bên trong l ĩ n h ngộ r a kiếm ý trần h u y ề n di cũng không khỏi mặt thất sắc vội vã truy vấn mộ d u n g sư muội ngươi có thể là thấy rõ ràng kia thật là kiếm ý sao mộ dung thanh nguyệt nói không có sai mặc dù vẫn chỉ là cựu phẩm kiếm ý thế nhưng đúng là kiếm ý không thể nghi ngờ ngưng một chút mộ dung thanh nguyệt mới lại nói mà lại hắn trực tiếp đột phá đến cựu phẩm kiếm ý tầng thứ ba mộ dung thanh nguyệt lời nói giống như là một cái siêu đại số lượng nguyên khí t ạ c đạn tại đám người bên trong ầ m vang nổ vang nhấc lên đ ả o thiên song lớn kiếm ý lâm tấn tiểu từ kia vậy mà ngộ ra kiếm ý còn là cựu phẩm kiếm ý tầng thứ ba như vậy khủng bố sao phải biết có thể ngộ ra kiếm ý không có chỗ nào mà không phải là kiếm đạo thiên tài giống như hứa chí minh như vậy đã hai mươi mấy tuổi cảnh giới cũng đến động sát cảnh nhị trọng nhưng mà đối kiếm chi nhất đạo cũng chỉ lĩnh ngộ được kiếm khí mà thôi đ ố i kiếm ý lĩnh ngộ vẫn luôn ở ngoài cửa bồi hồi từ đầu đến cuối chưa từng đột phá mộ dung thanh nguyệt mười sáu tuổi ngộ ra kiếm ý liền tại tông môn thi đấu bên trong lực gáp quân hùng mấy năm qua một mực bị chuyển vì kiếm đạo bên trong thiên tài thiếu nữ thế nhưng lúc kia mộ dung thanh nguyệt cũng chỉ ngộ đến cựu phẩm kiếm ý tầng thứ nhất mà thôi lâm tấn thế mà trực tiếp liền đạt tới cựu phẩm kiếm ý tầng thứ ba đây chẳng phải là trong truyền thuyết kinh thế chi tài thiên mệnh l u ô n bàn chỗ tao lao đầu t ử hưng phấn đến hai mắt tọa ánh sáng mặt mũi tràn đầy vui mừng thấy không thấy không rốt cuộc là thiên giới đại lão chỉ cần nhiều thức tỉnh kia từng chút một năng lực liền một tí kẹo như thế liền có thể trực tiếp nghiền ép đám này ngủ xuẩn phạm nhân ha ha ha ha, t ố t quá tốt g â y q u ò m lao giả cũng liền liền mỉm cười gật đầu như thế như vậy ưu thế đã hết sức rõ ràng một hồi lại đem thanh huyền kiếm một cầm vậy liền đại công cáo thành lĩnh ngộ kiếm ý lâm tấn tay cầm thanh huyền kiếm nếu là con dết không mặc trần tao lao đầu tử nguyện ý biểu diễn dựng ngược uống l i ệ u trần h u y ề n di trên mặt trấn kinh c h i sắp thối lui rất nhanh liền đổi thành cực lớn cuồng hỉ liền âm thanh đều trở nên bén nhọn cao điều lâm sư đệ à, ngươi thật sự là cái này thế gian hiếm có kỳ tài quay đầu nhìn xem mộ dung thanh n g u y ệ t không khỏi thốt ra mộ dung sư muội tía ngươi cái này thanh l y tông kiếm đạo đệ nhất thiên tài danh hảo sợ là muốn thay người đi ha ha ha ha mộ dung thanh n g u y ệ t c h ấ p hai tay sau lưng tuyệt mị cái c ầ m hơi hướng nâng lên mang theo không gì sánh kịp tự tin nói kia có thể chưa hẳn trần h u y ề n di ha ha cười nói ngươi như là đã chính miệng nói lâm sư đệ hiện tại đã nộ g đến c ử u phẩm kiếm ý tầng thứ ba mà ngươi mười sáu tuổi lúc sơ nộ g kiếm ý cũng chỉ đến c ử u phẩm kiếm ý tầng thứ nhất trong này khác biệt như vậy rõ ràng còn có thể nói hắn không thể so ngươi lợi hại mộ dung thanh nguyệt thản nhiên nói nói với ngươi cũng vô dụng ngươi lại không hiểu kiếm trần h u y ề n di không nghĩ tới mộ dung thanh nguyệt như vậy gọn gàng dứt khoát một cái không hiểu kiếm ném đi ra hoàn toàn không c o i cho một điểm bậc thang sinh sinh liền đem nàng cho đính tại giữa không trung như vậy bị làm đến nửa vời trần luyện di lúng túng không thôi chỉ hậm hư cờ nói dù sao ta chỉ biết lâm sư đệ hiện tại ngộ đến kiếm ý liền là so ngươi khi đó tầng thứ cao mộ dung thanh n g u y ệ t đứng c h ắ p tay lại là không muốn lại cùng trần luyện di giải thích nhiều l ạ c kỳ nhi tinh xảo gương mặt thêm ra một vòng v ẻ sầu lo thấp giọng hướng mộ dung thanh n g u y ệ t hỏi kia sư tỷ cảm thấy tình huống hiện tại hạ lâm tấn sẽ thắng mộ dung thanh nguyệt rất khẳng định lắc lư đầu sẽ không mặc chân sẽ thắng t r ầ n h u y ề n di sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi ánh mắt bên trong cũng hiện ra bất mãn mãnh liệt âm thầm cắn răng nói không phải liền là chiếm ngươi kiếm đạo đệ nhất thiên tài danh hảo vậy mà như vậy chửi bới lâm sư đệ dưới mắt thế cục mù loà cũng nhìn ra được lâm tấn kiếm ý một r a mặc trần thế công lập tức đại bị ngăn trở trệ so sánh thực lực đã hết sức rõ ràng huống chi lâm tấn l i n h nộ có thể là cựu phẩm kiếm ý tầng thứ ba lâm sư đệ dùng ngươi thực lực đánh bại cái tiểu tử thối kia để hết thể chất vấn ngươi người hết thể ngầm miệng cái gì bằng cảm giác cái này thế đạo bằng là thực lực mũi kiếm chỉ vào mạc trần lâm tấn khỏe miệng rốt cục hiện ra vẻ mỉm cười cùng mỉm cười đối ứng lại là mắt bên trong càng thêm sát ý lạnh như băng mạc trần hiện tại ta liền muốn đưa ngươi chém giết tại kiếm h ạ từ n à y đạo tâm thông suốt thẳng chứng đại đạo chương 88, c h ấ n động bắt phương Trường kiếm một tấc một tấc trước đưa ra, một tấc một tấc trần ngực. Cái này, trường kiếm nhìn như thế đi không có chút trên ra, hướng đưa như ngực. này nhìn không nào nhanh, mũi nhọn kiếm kiếm Cái đi mũi đâm mạc có phía phía về về lâm ạ mạnh i tiếng gió, chiêu. vang lang lên ràng lệ là l sát xé rõ cực tấn ánh mắt càng ngày càng lạnh thiếu d u n g càng ngày càng thịnh cái này một kiếm mặc trần chắc c h ắ ngực phải chết. t r ư ờ n kiếm khoảng cách mạc trần ngực đã chỉ có ba tấc lạc kỳ nhi cảm thấy liền hô hấp đều dừng lại hán hán muốn giết mặc trần mặc trần thở phào một ngụm t r ọ khí con mắt dị thường sáng n g ờ i tay phải vươn ra ngón cái ngón trỏ ngón giữa tam chỉ mở ra đem kia đưa tới mũi kiếm nhẹ nhàng linh hoạt nắm lâm tấn ngươi chẳng lẽ quên đi đêm qua lời ta từng nói sao lâm tấn sửng sốt một chút đêm qua đêm qua ngươi đã nói cái gì lời còn chưa dứt đột nhiên cảm giác được phương nào không đúng ngươi ngươi thế nào có thể như vậy tiếp được ta kiếm kiếm ý đã ra cái này phương viên ba trong vòng mười t r ư ợ n g đều bị kiếm ý bao phủ mặc chân dù là động khẽ động đều sẽ bị kiếm ý đâm bị thương lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy tiếp được lâm tấn tối cường một kích mà lúc này trường kiếm trên mũi kiếm chuyển đến mạnh mẽ chấn động keng tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong lâm tấn trường kiếm trong tay bất ngờ bẻ gãy thế nào khả năng chân h u y ề n di trong mắt đều nhanh rơi ra đến tiếng nói đều biến hắn thế nào khả năng ở thơ y điểm này còn có thể bẻ gãy lâm sư lệ kiếm không ai có thể trả lời nàng chính là mộ dung thanh n g u y ệ t cũng không được bởi vì vì nàng chỉ có cảm giác không có lý do nhưng mà còn có một người so với nàng càng thêm chân kinh mặc chân vì cái gì còn có thể bẻ gãy tấn đại lao trường kiếm trong tay tao l á o đầu tử trọng trọng ngừng lấy chân trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét liền tính toán chúng thần chi thư có thể giải đọc tấn đại lao chiêu số bên trong áo nghĩa có thể là thực lực của hai bên t r í n h lệnh lại như thế nào có thể tùy tiện bổ khuyết hắn thậm chí liền một thanh kiếm đều không có g â y còm lao giả ôm lấy hai tay không nói lời nào thần sắc cũng cực kỳ nghiêm trọng trầm mặc về sau g â y còm lao giả mới có hơi khó nhọc nói có lẽ chúng ta đ ố i chúng thần chi thư hiểu rõ căn bản cũng không đủ ngàn vạn năm đến nay chúng thần chi thư chưa hề có nhận chủ cử chỉ bọn hắn lại như thế nào biết cái này quyển sách nhận chủ về sau như thế nào một phen cảnh tượng lâm tấn một chương khuôn mặt tuấn tú âm trầm giống thập nguyện trời đông trong tay nắm lây gây mất nửa thanh trường kiếm đột nhiên phát ra quắt to một tiếng tiếng quát to này giống như là đất bằng vang lên một tiếng sét trong động sâu kiếm minh t h é t dài đông dương tuân r a ủ ủ nô ma n h ở một đạo thanh quang từ trong động sâu đột nhiên bay ra lại là một thanh thanh quang dạng giữa ba y thước đại kiếm kiếm dài ba y thước rộng ba thước trên thân kiếm thanh văn quân quanh tựa như một đầu mặc vân phá nguyện thanh long mặc chân ánh mắt cọ rụt lại thanh huyền kiếm rốt cục gia nhận chủ thần binh xuất thế giữa không trung đột nhiên thêm ra rất nhiều hình bóng lay động bóng người tất cả đều vào lúc này phát ra trận trận âm thanh kích động phía dưới đám người ngẩng đầu nhìn lên thanh ly tông tám môn môn chủ các phong trưởng lão vậy mà tất cả đều đã toàn bộ trình diện lại ra bên ngoài một điểm thậm chí còn có thể nhìn thấy mặc bất đồng phục sức tu hành người lái các loại pháp khí linh kiếm chính hướng bên này xa xa nhìn quanh hiện tại đồng la sơn động tĩnh cực lớn không chỉ có kinh động toàn bộ thanh ly tông thậm chí đem cái này phương viên mấy trăm dặm đi ngang qua tu hành người đều hấp dẫn đi qua nhưng mà thụ câu nghệ thế là thanh ly tông địa giới những này môn phái khác tu hành người cũng không dám sát lại quá mức tiếp cận mỹ h ệ n ở đến dẫn tới hiểu lầm không cần thiết một vị duy nhất mặc dù cũng ở ngoại vi lại sát lại so cái khác ngoại tông phái tu hành người càng thêm tiếp cận cũng muốn bay cao hơn kia là một vị bạch di công tử một bộ bạch di không nhiễm chân thế tại hào hào kình phong quét hạ chấn động rất xuống tuyệt thế phong hoa tóc đen tại trên c h á n tùy ý rủ xuống như tơ bóng loáng như mặt nước mềm mại khoảng t r ừ n g đôi tóc nhẹ nhàng kéo một cái phát kết dưới tóc đen là một trương tuấn mỹ đến cực hạn khuynh thế dung nhan áo như tuyết nhẹ nhàng vân phi người như ngọc lang không đứng lặng vô song công tử huyền vũ vô song tại chỗ nữ tu đệ tử nhóm lập tức phát ra một trận kêu sợ hãi thanh âm công tử thế vô song kia có thể là đương thời đệ nhất công tử a mẫn thanh hà cùng trịnh n i n h chỉ cảm thấy trong lòng cùng loạn một trận mê muội kém một chút liền từ thiên diễm phi vũ song song rơi xuống vô song công tử a lạc kỳ nhi nhìn xem không c h u n g cái kia đạo tuyệt thế vô song bóng người tinh xảo gương mặt hơi nổi lên đ ỏ mặt nhìn qua lạc kỳ nhi nội tâm lại là có chút nghi hoặc vì cái gì ta lần trước nhìn thấy vô song công tử nhịp tim đến s ắ p ngạt thở lần này nhìn thấy lại là không có cái gì quá lớn cảm giác chẳng lẽ là bởi vì lần này cách có một ít quá xa sao mẫn thanh hà dùng sức trà sát lạc kỳ nhi gương mặt mặt tràn đầy xuân hoa nói ngươi thế nào còn như thế chấn định người thấy rõ ràng không có bên kia có thể là vô song công tử đâu trần luyện di nghiêng mắt nhìn cái này một mắt phẫn nhiên khiển trách quát mắng một ngoại nhân liền để các ngươi bộ dáng như vậy còn thể thống gì chẳng lẽ ta thanh ly tông không có người sao lâm sư đệ như thế kinh tài tuyệt diễm so với kia vô song công tử cũng tuyệt đối không kém nửa phần mẫn thanh hà cùng trịnh linh tự nhiên không dám giống mộ dung thanh n g u y ệ t đồng dạng sinh đánh trần luyện di chỉ cúi đầu ầy ẩy ứng hai tiếng nội tâm lại là đại xem thường lâm tấn mặc dù cũng ngày thường không tệ lại làm sao có thể cùng vô song công tử so sánh kia há lại vẹn vẹn dùng tướng mạo có thể dùng khái chi kia là khí chất là phong hoa là tu vi là dung nhan là nội hàm là mị lực là vô số ưu điểm tổng hợp trên trời dưới đất huyền vũ vô song t r ư ờ n g lão viện bên trong thủ tịch giải lão ngụy giải long cất cao giọng nói hôm nay thanh ly tông c ó thần binh hiện thế c ả n tạ các con đường bạn ngàn dằm đến trúc thanh ly tông trưởng lão viện thủ tịch ngụy g i i long m a ngụy theo tám trưởng môn môn chủ, chư phong trưởng lão, môn môn ở đ xa xa dài long cử động lần này một mặt là hướng các đường tu hành đồng đạo trào hỏi biểu minh thân phận một phương đỉ hệ nk ở h á cũng là cáo chi cái này thần binh chính là thanh ly tông sở hữu có kia sinh lòng mơ ước thừa dịp đánh sớm tiêu suy nghĩ huyền vũ vô song nhẹ nhàng trả lời thanh ly tông có thần binh xuất thế là thiên hạ đạo môn c h i phúc ngụy dài long xa xa hướng huyền vũ vô song nói vô song công tử kỳ tài n g ú t trời tự nhiên đã là không cần những này tục vật huyền vũ vô song hướng kia trong núi rừng nhìn một cái khẽ mỉm cười nói như thế thần binh như thế nào tục vật chỉ là cái này thần binh đã có chu người bên ngoài lại phí tâm tư cũng là vô dụng ngược lại là cái này hai vị thiếu niên đệ tử so với thần binh càng có ý tứ cái khác tu hành người không khỏi lộ ra khâm ao ước c h i sắc thần binh có linh chọn chủ mà sự tình nhìn trận thế này phía dưới hai vị so đấu đệ tử bên trong tất có một người vì thần binh c h i chủ trong vòng một ngày thanh ly tông không chỉ có ra một thanh tuyệt thế thần binh còn b ư ớ c lên ra lợi hại như thế hai vị thiếu niên đệ tử hiện tại đã phát sinh hết thảy chắc chắn ranh động toàn bộ tu hành giới mà thanh ly tông cũng tất nhiên sẽ tại yên lặng hơn mười năm về sau lại lần nữa trở lại vinh quang trong ư Khô p trưởng lời ã o trong, khoai hàng nhìn thấy trần biểu hiện được như thế vai hùng, nội tâm cảm thấy khoai khỏa. này ngũ bên trần nội biểu mặt tâm lúc được cảm c vai ư ha ha, nói ta Thanh、Ly、Tông đệ tử từng Ly đệ cái minh nhức ngọc dương đã là tràn đầy do dự vẻ đắc ý giữa không trung môn phái khác rất nhiều tu hành người cùng nhau chắp tay chúc mừng nói chúc mừng chúc mừng những người tu hành này như thế nào nghe không ra trịnh thanh sơn trong lời nói nói k h o á t chi ý món kia thần bình tử không cần phải nói dùng như vậy thiên hiện dị tượng sơn giao địa chấn phương thức ra sân tuyệt đối không phải bình thường phản phẩm mà kia núi rừng bên trong giao thủ hai vị đệ tử vô luận tu vi hay là tư chất đ ặ t ở tu hành giới đồng dạng cũng đều là lông phượng ở dê sừng lân tồn tại thanh ly tông lại là ngàn năm đại phái giống cái này hai vị như vậy tư chất tu vi đệ tử cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua một cái bàn tay mở số lượng nói đùa muốn là thanh ly tông đệ tử từng cái đều như vậy lợi hại sớm đã không còn những tông phái khác nơi sống yên ổn bất quá trước mắt chính là nhân gia tông môn mở mày mở mặt thơ ý điểm chính là thổi hai câu những người khác cũng là không lời nào để nói dưới mắt liền nhìn hai người này ai có thể cái này tuyệt thế thần bình chân chính chủ nhân thế nhưng có thể suy ra hai người này không cần nói là ai được đến món kia thần bình đều chắc chắn tại tương lai thành vì ánh sáng hạo cực đại lục tung hoành thiên hạ vương giả tất cả mọi người đem lực chú ý lại lần nữa tập trung ở phía dưới quyết đấu hai người thân bên trên thanh huyền kiếm từ trong động sâu bay ra hóa thành một đạo trói mắt thanh quang thẳng đến lâm tấn mà đi lâm tấn đem đoạn kiếm r ứ t bỏ tay phải vươn ra năm ngón tay mở ra hắn đã vô cùng tình tưởng cảm ứng được thanh huyền kiếm cùng hắn ở giữa liên hệ kia phảng phất là huyết mạch cùng thân quen lại phảng phất là tâm thần giao hội cộng minh đối lâm tấn đến nói thần binh nhận chủ cũng sớm đã không có bất kỳ cái gì lo lắng đừng có gấp mặc trần cổ tay hơi r u n g không c h u n g ngưng lại bù mẹ g á n g đ ỗ n g nhiên ra tốc tại không c h u n g hội tụ thành một cái chiến đấu đội hình chấn động lên mánh liệt tiếng ông ông cấp tốc hướng trôi này thanh huyền kiếm đụng tới、cách. cái thứ nhất bù mẹ g á n g trọng trọng đụng vào trên thân kiếm lóe ra một đạo hoa hỏa thanh huyền kiếm cũng tại không trung n h o á một cái cách cách cách liên tiếp bù mẹ dạng liên tục không ngừng va chạm trên thanh huyền kiếm tràn ra liên tiếp tia lửa chói mắt nguyên bản chính chính hướng về lâm tấn bay đi thanh huyền kiếm lập tức bị đâm đến lúc la lúc lắc đúng là xinh xinh chệch hướng phương hướng mặc trần ngươi cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản ta cầm kiếm sao lâm tấn khe tờ dài một tiếng tại chỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên thân hình như m ạ c hoa t r ì bướm một đầu đâm vào mạn thiên phi vũ bù mẹ dạng trong trận hình thanh huyền kiếm tựa hồ cũng đang cực lực muốn hướng lâm tấn dựa vào trái đột phải cản h ỏ a tinh bốn phía vầy ra lại là vô pháp xông ra bù mẹ d ạ n g phong tỏa vây quanh mặc trần trong tay món kia linh khí đến tột cùng là cái gì tao lão đầu tử r ố t cục chú ý tới những cái kia bù mẹ d ạ n g điểm đặc biệt thanh huyền kiếm là lâm tân chứng đạo thần minh sao mà thần vũ thế gian tìm thường linh khí tại trước mặt nó căn bản là không có cách ngăn cản nhưng mà mặc trần trong tay cái này linh khí không chỉ có biến hóa khó lường mà lại cùng thanh huyền kiếm mấy lần giao phong đúng là nửa điểm cũng không mất mắt gì cái này chẳng phải là nói hắn cũng chí ít tương đương với thần khí phẩm giai gây còm lao giả đối với hiện tại thế cục phát triển cũng thật bất ngờ lẩm bẩm nói cái này ta cũng không biết ta phát sinh trên người mạc trần cái này rất nhiều biến số đã thoát ly trong đầu của bọn hắn cố hữu nhận biết thể hệ tao lao đầu tử lại trở nên nóng nảy thanh huyền kiếm mặc dù đã nhận chủ thế nhưng lâm tấn còn không có cầm tới kiếm giải khai thanh huyền kiếm đạo thứ nhất phong ấn mấu chốt chính là lâm tấn cùng thanh huyền kiếm phải có trên thực chất tiếp xúc lâm tấn muốn là một mực đụng vào không đến thanh huyền kiếm cái này đạo thứ nhất phong ấn liền không có biện pháp giải khai mà đang g ầ y gò láo giả trong lòng càng là sinh ra mơ hồ bất an như vậy tính kế đều tiến hành đến như vậy gian nan cho tới bây giờ đều không có đạt tới dự đoán hiệu quả thiên đạo chi nhãn lựa chọn người quả nhiên không phải bình thường bây giờ mạc trần gia hỏa này mệnh lý liền liền trên thiên mệnh luân bản đều nhìn không ra đến tiếp sau chân thực đi hướng tựa như hiện tại rõ ràng đã làm ra điều chỉnh hết thệ đều hẳn là dựa theo kế hoạch đi có thể sắp đến tiết điểm lại sinh biến số thật chẳng lẽ có thể đi xuống hạ sách không để ý thiên đạo chi nhãn hậu quả cưỡng ép can thiệp mạc trần lúc này tự nhiên là không quản được cái này hai cái lao đầu tử nghĩ như thế nào bụ mẹ giảng trận vây khốn thanh huyền kiếm hắn cũng đãi nào thân mà lên quyền c ư ớ c như gió trực tiếp hướng lâm tấn thân chào hỏi lâm tấn bị mạc trần bủ mẹ giảng trận ngăn trở lấy không được thanh huyền kiếm đành phải trở lại cùng mạc trần triển khai chiến đấu Kiếm đ ạ o đột phá c ũ n g đ quyền g、so、vừa tiếp xúc với nắm đấm của hắn tựa như đâm vào một khối vô cùng cứng rắn trên tảng đá xương ngón tay khớp nối đều rung lên kèn kẹt, kẹt đau đớn tận xương lâm tấn biết mình thân thể không có mạc trần cường hãn thế nhưng lúc này hắn cũng không đường thối lui thanh huyền kiếm đang ở trước mắt hắn đã cảm nhận được trong thanh kiếm này chất chứa năng lượng cường đại hắn có lòng tin chỉ cần có thể na mờ t r à tờ cái này thanh kiếm hắn liền có thể nên đón một lần cực lớn bay vọn thực lực đem lại đến một cái giai đoạn mới lúc này hắn làm sao có thể nhượng bộ cảm giác đến mạc trần thân thể quá cường hãn lâm tấn chiêu thức nhất biến đem kiếm ý lĩnh n g ộ dung nhập quyền trưởng ở giữa ra chiêu thơ ý điểm mang ra khắc nghiệt kiếm ý mặc dù dạng này cũng không thể chân chính phát huy ra kiếm ý uy lực nhưng đối với hắn cận chiến lại là lại có đến tăng thêm mặc trần kim vân m à công mặc dù chỉ luyện đến tầng thứ hai nhưng mà thân thể cường hãn độ lệnh minh nộ cảnh võ tu cũng cảm thấy không bằng tăng thêm lại có cùng ám dạ thứ nhận báo liều mạng đối chiến kinh nghiệm so đấu cận chiến hắn cũng không sợ h ã i lâm tấn hai người phen này so đấu lại là một phen khác bộ dáng cận thân vật lộn song phương công kích cùng phòng thủ tần suất đều lớn biên độ t h ă n g trong không khí không ngừng vang lên liên tiếp chầm đ ụ n g mỗi một lần khẩn thiết đụng vào nhau đều tuân ra một đoàn mánh liệt khí kình đem chung quanh lá r ụ n g cảnh khô từng cái chấn vỡ một trận chiến này liền liền chu vi xem đám người đều thấy càng ngày càng khẩn trương lên đến thần binh tranh đoạt đã tiến nhập sau cùng gây cấn giai đoạn hai người kia tranh đấu cũng bắt đầu quyền quyền đến vật lộn ai thắng ai thua nhưng mà đến giai đoạn này liền trần luyện di sắc mặt rất khó coi lên đến s o cận chiến lâm tấn cũng không có ưu thế gì Quả nhiên, hơn chương i liền ê u sau, đầu về Lâm Tấn liền bắt i p Tấn chín cảm thấy s đau g đau giang quyền nhức, cắn đau rát chặt hoán mươi rút kiếm m ạ c trần tiếu rung giống một cái sắc nhọn gai nhọn thật sâu vào lâm tấn hai mắt nhói nhói hắn nội tâm tự khai ngộ đến nay mỗi một ngày hắn đều có thể cảm nhận được biến hóa của mình cảm nhận được trong thân thể không ngừng thức tỉnh lực lượng hắn tu vi tại nhanh chóng tăng trưởng cảnh giới không ngừng đột phá trưởng thành tốc độ siêu việt hết t h ể tiền nhiệm đã cười nạo h người khác hắn cũng không tiếp tục là cái này nhất cảnh không phá phế vật cũng không tiếp tục là tất cả mọi người xem thường phế vật hắn thành vì trong tông môn từ từ bay lên tân tinh tông môn khai bắt đầu đối hắn ký thác kỳ vọng đồng môn bắt đầu đối hắn nhìn với con mắt khác hắn dùng lệnh người trố mắt phương thức nhanh chóng q u ộ t khởi hắn nhìn thấy những cái kia tiền nhiệm khinh thị người khác ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng e ngại ánh mắt như vậy để hắn cảm giác vô cùng khoa ý hắn tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày hắn hội đứng tại thế giới này tối đ ỉ n h phong ngạo thị quần hùng bệ nghệ thiên hạ hắn sẽ đem tất cả người đều dẫm tại dưới chân tay cầm thần binh quyền sinh sắt trong tay chúa tể thiên địa hán lâm tấn sẽ thành này trên trời dưới đất tối trí t cao vô h ư ợ những g tồn tại. n cái kia tầm thường người phạm tục chỉ xứng phụ phục tại bên chân của hắn run lẩy bẩy dùng hèn mọn cầu xin đổi lấy hắn một kia ban cho thương hại đây mới thực sự là thuộc về hắn nhân sinh là tương lai của hắn duy nhất chính xác mở ra phương thức nhưng mà đây hết thảy đều tại mạc trần trong tươi cười bắt đầu bắt đầu mơ hồ lâm tấn rốt cục bắt đầu phát hiện không cần nói hắn trưởng thành tốc độ có bao nhanh mặc trần cũng giống như một tòa không bước qua được hãm từ đầu đến cuối hoành cân ở trước mặt của hắn đúng là một đạo khảm mặc dù không giống một tòa sơn cao như vậy không thể leo tới nhưng mà một đạo khảm này nhưng thủy t r u n g cao hơn hắn kia một điểm tu vi tăng vọt kiếm ý l i n h nộ thần binh xuất thế đây hết thể t r u n g vào một chỗ đủ để khiến toàn bộ tu hành giới vì thế mà t r ò n váng nhưng mà những này toàn bộ cộng lại y nguyên vô pháp chiến thắng trước mắt cái này mang theo thần bí nụ cười thiếu niên hắn dùng hết cố gắng lại như cũ bước không qua một đạo khảm này mặc trần tựa như là hắn mệnh chung chú định k ắ c tinh không lâm tấn phát ra một tiếng cuồng nộ hét to tuyệt không cho phép ẩm mặc trần trọng trọng một quyền ngã tại lâm tấn mặt bên trên đem hắn gầm thét từ bên trong đánh gãy đuổi theo một cước đem hắn đạp bay ba trượng có hơn trần h u y ề n di kêu lên sơ hà y lâm sư đệ lạc kỳ nhi lại lộ ra vẻ vui mừng cái này ra hỏa quả nhiên thắng lâm tấn lăn trên mặt đất hai vòng xoay người đứng lên miệng mũi chảy ra tiên huyết hai mắt xích hồng nhìn qua có một ít điên cuồng đáng sợ thần binh có linh Chọn chủ sự tình, ngươi sự lúc i bại, nói, biết. tia ề n tính toán đem ta đánh bại, cũng không có khả năng cầm lấy hắn.、Mặc、chân khoát khoát tay, mạng thanh nói, không cần nhắc nhở Bên ta khoát khoát tay, ta, ta khả đem đã cầm Mặc b có lấy này từng cái bù mẹ giảng cũng bắt đầu biến hóa hình thái biến hóa thành hoặc phương hoặc dáng dấp kim thiết bộ phận một kiện trừ một kiện tổ hợp lên đến t ạ c h tạch tạch kim thiết bộ phận k ẹ t tại thanh huyền kiếm trên thân kiếm rất nhanh liền hình thành một cái cực lớn vỏ kiếm đem rộng lượng thân kiếm một mực thực thực kìm ở giữa thanh huyền kiếm phát ra một tiếng rên rỉ rốt cuộc bất lực dãy r i a theo lấy cực lớn vỏ kiếm từ không trung thẳng đứng rơi hạ、c、cực lớn vỏ kiếm rơi ầm ầm trên mặt đất lại sừng sững không ngã giống như là một khối kiếm hình đại bia mặc trần cất bước đi qua dối tay về phía con kia thô to c h u i kiếm phen này đặc sắc kịch liệt so đấu nhìn qua rốt cục hạ màn kết thúc cực kỳ kích động lòng người thời khắc đến mặt đất không trung ánh mắt mọi người đều tại lúc này hội tụ không khí phảng phất đang vào thời khắc này ngưng kết liên liên hô hấp cũng giống như đã đình chỉ thiếu niên kia có thể lấy lên được cái này thần binh cao cao tại thượng vô song công tử lại nhẹ nhàng nhữ mày thần binh xuất thế trời sinh dị tượng đó chính là tỏ rõ thiên mệnh sở quy đã như vậy không phải là bị thần binh chọn chúng người chiến thắng sao thần binh chọn chúng người thất bại không có bị chọn chúng người ngược lại chiếm thượng phong cái này không phù hợp thiên mệnh chi đạo a ánh mắt rơi trên người mạc trần vô song công tử mắt bên trong sinh ra một tia n g h i hoặc chẳng lẽ nói cái này một vị đúng là nghịch thiên cải mệnh người t r ầ n h u y ề n di mặt tràn đầy lại là đau lòng lại là xót thương lâm sư đệ thế mà thất thủ rất nhanh những này thương tiếc bi thương chi tình hết thể chuyển thành đối m ặ c trần p h ẫ n hận cái kia thanh thần binh rõ ràng đã nhận lâm sư đệ làm chủ mạc trần liền tính toán trắng trợn c ư ớ đoạn cũng vô đức có phần căn bản không có khả năng cầm lên lạc kỳ nhi n h i u tiểu x à o cái mũi kia có thể chưa hẳn bất quá nói thật thanh kiếm kia ta cảm thấy còn không có m ạ c trần trong tay món kia linh khí có ý tứ theo lạc kỳ nhi m ạ c trần trong tay món kia linh khí lại là xiềng xích lại là bù mẹ dạng còn có thể biến thành vỏ kiếm vây khốn thanh kiếm kia thật sự là lại thú vị lại chơi vui so với kia thanh kiếm có ý tứ nhiều chân luyện di tâm tình cực kém nghe được lạc kỳ nhi còn như vậy ngồi châm chọc càng cảm thấy oán hận ngược lại là trung tiểu huyện nhẹ nhàng giữ chặt nàng ôn nu nói sư tỷ thần binh hiện thế thiên mệnh sở quy ai cũng cưỡng cầu không được nếu như hắn thuộc về lâm sư đệ kêu mạc sư huynh mạnh hơn cũng là cầm không đi t r ầ n h u y ề n di trọng trọng hư một tiếng hắn đương nhiên là thuộc về lâm sư đệ tất cần là mặc trần tay đã nắm lấy con kia thô to c h u i kiếm cực lớn trên vỏ kiếm lẫn nhau khảm trừ kim thiết bộ phận từng cái lần lượt bán ra ken ken ken ken trong khoảnh khắc vây khốn thanh huyền kiếm vỏ kiếm đều giải khai một lần nữa biến hóa tổ hợp hồi âm đến mạc trần trên cổ tay phải giang buộc vừa mới bị giải khai thanh huyền kiếm bông dưng chìm xuống x o ẹ thân t kiếm hơn phân nửa thẳng vào mặt đất chỉ lưu lại một đoạn nhỏ ở bên ngoài m ạ c trần tay y nguyên giữ tại trên chuỗi kiếm đôi lông mày lại nhẹ nhàng khẽ động muốn kháng cự ta nha thanh huyền kiếm là lâm tấn chứng đạo thần binh điểm này mạc trần phi thường tin tưởng hắn cũng chưa bao giờ dự định từ lâm tấn trong tay cướp đoạt cái này thành kiếm sở hữu dù sao trong tay hắn thiên cơ biến đã đủ phức tạp cho đến trước mắt đều chỉ có thể vận dụng trong đó băng sơn một góc nơi nào còn có nhàn công phu đi chơi người khác vũ khí mà lại nói cái lời trong lòng đối với cái này đem giết m ộ i chứng đạo đồ vật mặc trần trong lòng còn có chút mâu thuẫn nói không chừng trong này còn có kia hơn một trăm người hoan hồn tại gào to đâu mặc trần ý nghĩ rất trực tiếp thanh huyền kiếm bên trong khẳng định có lâm tấn phong ấn lực lượng hắn tựa như lâm tấn một cái khác phân thân đồng dạng nắm giữ cùng lâm tấn hoàn toàn giống nhau khí tức đã dạng này lợi dụng chúng thần chi thư đem thanh huyền kiếm bên trong phong ấn lực lượng lấy đi liền đại công cáo thành đến mức cái này thanh kiếm kia liền để cho lâm tấn hảo tay cầm chui kiếm y nguyên kiên cố mà ổn định mặc trần nhắm mắt lại nguyên khí chăm chú cánh tay dùng lực vừa gậy thanh huyền kiếm không nhúc nhích tí nào mặc trần cảnh tượng trước mắt chợt nhất biến bốn phía cây cối ngọn núi đám người đột nhiên tất cả đều biến mất không thấy gì nữa đại địa hóa thành một mảnh màu đen đất khô cằn đất khô cằn kẽ nước bên trong lan lộn dung nham đỏ ngầu bầu trời là một mảnh nồng đậm âm vân vô số h ỏ a tinh tại không trúng phi vũ liền liền hô hấp đều trở nên nóng rực rất nhanh mặt đất đất khô cằn bắt đầu không ngừng nứt ra dung nham đỏ ngầu từ dưới đất quần c u ộ n đi lên giống như là từng đạo chạy xiết huyết hà cái gì phương tiểu tử còn không lui xuống một cái thanh âm trầm thấp vang vọng bầu trời cùng đại địa giống như là chân trời quần quận kinh lôi nơi này Không thuộc về chương chín mươi mốt dung hỏa thiên địa nóng bỏng dung nham bên trong bắt đầu bước lên ra cái này đến cái khác điên cuồng rẫy rủa bóng người những bóng người này quanh thân đều chạy xuôi nóng hổi dung nham hai mắt cùng miệng n mũi đều phun ra hỏa hồng h ỏ a diễm tứ chi cùng thân thể giống như là bị đốt cháy khét cây khô thoáng như luyện ngục bên trong lệ quỷ từng bước một hướng hắn tới gần đây chính là thanh huyền kiếm bên trong thế giới mặc chân nhìn qua cái này một mảnh như đi a ngu cờ thiên địa mỉm cười là thời điểm triệu hoàn chúng thần chi thư chỉ cần triệu hồi ra chúng thần chi thư liền có thể đem trước mắt hết t h ể toàn bộ giải đ ộ c chuyển đổi sau đó thành vì có thể vì hắn sử dụng lực lượng lâm tấn ngươi không nghĩ tới sao kế hoạch của ta chỉ là muốn cướp lấy trong thanh kiếm này lực lượng chúng thần chi thư linh đài hả mặc trần đột nhiên phát hiện hắn linh thức tìm không thấy linh đài vị trí đây là có chuyện gì hắn linh thức vội vã hướng vào phía trong thăm dò lại phát hiện chính mình không nhìn thấy chính mình lúc đầu thân thể lại chỉ thấy một cái tỏa sáng quang cầu quang cầu này sáng long lanh tươi sáng thậm chí còn có thể xuyên thấu qua thật mỏng c â u bích nhìn thấy phía ngoài dung nham cùng đất khô cằn cách một hồi lâu mạc trần mới hiểu được tới cái này quang cầu liền là chính hắn hắn thân thể tứ chi đầu tất cả đều hết thể biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại một cái tỏa sáng quang cầu bao vây lấy chính mình linh thức tại cái này phiến dung nham trong biển lửa lộ ra bất lực lại nhỏ bé sắt cái này là cái gì thao tác vừa mới còn tràn đầy tự tin chuẩn bị tiếp thu cái này bút lao thiên quả tạng một giây sau liền gà bay trứng vỡ lâm vào nguy cơ to lớn bên trong một cái quang cầu có thể làm gì hắn thậm chí liền một cái tay đều không có hắn rõ ràng có thể cảm giác được chính mình cái này tân quang cầu thân thể quả thực vô cùng yếu đuối dung nham giống mãnh liệt sóng lớn hướng mạc trần đánh tới này làm sao làm cái kia chỉ có chạy chạy có thể là hắn liền một chân đều không có không có chân vậy cũng phải chạy mặc c h â n bắt đầu cố gắng chạy trốn hô hô hô không có chân hắn tốc độ di động tương đương chậm phí c ử u ngưu nhị hổ chi lực ước c h ừ n g di động một thước mà lúc này đây những cái kia dung nham đã chạy xiết mấy chục trượng cách hắn càng ngày càng gần này làm sao chạy qua chỉ có cút mặc c h â n hô hô dùng dùng sức lăn lộn trên mặt đất tốc độ xác thực so vừa rồi để thăng một chút thế nhưng cùng lao nhanh r u n g nham so sánh còn là lộ ra quá trưởng bằng không đến trận gió đi đem ta thổi đi liền hảo vừa dứt lời trong không khí đột nhiên nổi lên nóng rực kinh phong tốt như vậy kinh phong thổi qua những cái kia tại không trung phi vũ hỏa tinh một lần cấp tốc bốc cháy lên hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa mặc trần bỗng nhiên không lời nói trong lòng đất r u n g nham không trung biển lửa giữa chừng còn có một cặp lệ quỷ lại chạy cái này là để người không đường có thể trốn a lúc này không trung c u ố n lên tầng tầng hỏa diễm đã đem mạc trần vây quanh cực lớn ngọn lửa tại không trung c u â n c u ộ n đem bầu trời đều đốt thành một mảnh xích hổng mạc trần tránh cũng không thể tránh cái này thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên không biết tiến thối người chết một đạo ngọn lửa đột nhiên phun ra mấy chục trượng đem mạc trần nuốt hết Xoẹt. nhàn nhạt khói xanh dâng lên cái k i a đạo ngọn lửa lại biến mất mạc trần còn chưa rõ chuyện gì xảy ra lại làm ấy đạo ngọn lửa dâng trào tới Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. ngọn lửa đụng một cái đến hắn quang cầu thân thể liền buốc lên nhàn nhạt khói xanh biến mất không còn t â m tích ừ m những ngọn lửa này đối ta không có cái tác dụng gì mặc trần lập tức rất là an tâm đốt không chết kia thì sợ gì mà lại mặc trần còn ẩn ẩn cảm giác đến hỏa diễm đốt qua về sau khí lực của mình tựa hồ tăng trưởng một điểm từng tầng từng tầng hỏa diễm cuốn qua đến uy thế kinh thiên nhưng mà cùng phía trước đồng dạng những cái kia hỏa diễm không cần nói nhìn cỡ nào bá đạo chỉ cần cùng hắn cái này quang cầu đồng dạng thân thể tiếp xúc liền khinh khinh phiêu phiêu hóa thành hư không mà mạc trần khí lực lại tại hỏa diễm bên trong từng chút từng chút bắt đầu ở tăng trưởng ta có thể hấp thu những ngọn lửa này lực lượng mạc trần rốt cục có một chút kịp phản ứng mặc dù thân thể này bây giờ nhìn lại có một ít cổ quái thế nhưng cũng may tựa hồ không phải q u á phế mặt đất mãnh liệt rung nham cũng đã vọt tới thân trước nháy mắt đem mạc trần vây quanh ở bên trong xoẹ xoẹt x o ẹ dung nham bên trong dâng lên đạo đạo khói xanh lao nhanh sóng lớn giống như là hòa tan tuyết động cấp tốc tan g i xuống dưới những cái kia tại dung nham bên trong hô gào bóng người cũng toàn bộ theo lấy dung nham tan g ã mà từng bước từng bước tiêu tán bầu trời thiêu đốt liệt diễm cùng mặt đất dung nham rốt cục va chạm hội tụ vào một chỗ đem chọn phiến thiên địa đều thiêu trước thành trói mắt xích hồng mặc chân liền dựng ở phiến thiên địa này ở giữa quang cầu thân thể tại cái này mạn thiên xích hồng sắc thái bên trong giống như là một cái tiểu tiểu tuyết cầu nhưng chính là cái này một cái tiểu tiểu tuyết cầu cũng đang không ngừng hấp thu đến từ tứ phương liệt diễm cùng dung nham bên trong lực lượng vừa mới bắt đầu thời điểm tốc độ hấp thu phi thường chậm chạp về sau hấp thu tốc độ liền bắt đầu càng lúc càng nhanh càng ngay càng sợ người tới lần cuối hình thành một cái cực lớn hỏa long quyển cái này cực lớn hỏa long quyển không chỉ có đem bầu trời liệt diễm cùng trên đất dung nham thu nạp vào đi càng bắt đầu thu nạp chung quanh tất cả mọi thứ đại địa đất khô càn dung nham hỏa diễm toàn bộ bị cái này hỏa lòng quyển c ắ n quét xoắn thành vỡ nát hóa thành liên tục không ngừng lực lượng chạy đến mặc trần thân thể làm càn cái này thanh âm trầm thấp chấn động trời c u n g đất hiển nhiên đã cảm giác đến một ít dị trạng bắt đầu biểu lộ ra rõ ràng tức giận mặc trần không có thời gian đi để ý tới cái thanh âm kia chỉ cảm thấy theo lực lượng không ngừng tràn vào cái này quang cầu thân thể cũng lại bắt đầu sinh trường không chỉ có trở nên lớn một điểm mà lại một nơi nào đó cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động giống như là có đồ vật gì muốn mọc ra t quan g cầu bước lên ra một cái tiểu tiểu cánh tay tt lại là một cái tiểu tiểu cánh tay tiểu tiểu chân tiểu tiểu chân cuối cùng quan g cầu mới lại bước lên ra một cái nhỏ hơn viên cầu lm có thể nhìn thấy có h a i mắt mũi miệng ngũ quan ở phía trên bị liệt hỏa cùng dung nham đốt lâu như vậy mặc trần mới rốt cục biến thành một cái hoàn chỉnh t i ể u nhân nhi tứ chi đều phi thường tinh tế thân thể cũng rất nhỏ nhưng mà cuối cùng là giống như là một người bộ dáng hô mặc trần nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm làm cái cầu thời gian xác thực không phải vui vẻ như vậy biến thành hình người về sau mặc trần tốc độ hấp thu trở nên càng nhanh hơn cảm giác đến lực lượng tại không ngừng s ó i mòn cái này chấn động thiên điệu thanh â m rốt cục càng ngày càng phẫn nộ tam u ố n giết ngươi mạn thiên hỏa diễm cùng dung nham đột nhiên đều biến mất đất khô cằn mặt đất đ ô n g dưng phát ra điếc thai tục điếc chấn động tiếng một cái dung nham cùng hỏa diễm tạo thành cự nhân từ dưới đất chui ra ngoài hướng về phía mặc trần phát ra phẫn nộ gào the t ở người khổng lồ này phảng phất cùng thiên cao bằng chân đạp đại địa tựa như là một tòa thẳng phá vân thiên cự phong so sánh dưới mặc trần thân thể nho nhỏ gần như sắp muốn nhìn không gặp dung hỏa cự nhân nâng lên vô cùng cực lớn bàn chân trọng trọng hướng mặc trần đạp xuống chết đi vê anh mặc trần thân thể nho nhỏ giống một cái bùi b ằ n đồng dạng bị dung hỏa cự nhân bàn chân bao phủ chương chín mươi hai hắc động dung hỏa cự nhân một lòng chỉ nghĩ một cước đem cái này sâu kiến dâm thành mảnh vụn cái này là thuộc về hắn địa bàn không ai có thể tại nơi này làm càn cái này vật nhỏ nhìn rất là trói mắt bất quá vì cái gì cái này không đáng chú ý tiểu g i a hỏa có thể dùng hấp thu mình lực lượng mà lại còn hút không ít cái này không nên nên nha hả thứ gì quấn lại chân hắn tấm đau lòng dung hỏa cự nhân muốn nhắc lên bàn chân của mình lại phát hiện bàn chân giống như là bị đinh trụ căn bản để lên không nổi càng làm cho hắn sợ hãi là lực lượng toàn thân đều tại từ lòng bàn chân cấp tốc xói mòn cái này không đang chú ý tiểu bất điểm nhi thế mà còn không có bị dâm chết hắn gái kia có thể so với trời cao thân thể vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại nhanh chóng ngao ngao ngao ngao dung hỏa cự nhân phát ra không cam lòng g ầ m thét lại không cách nào ngăn cản thân thể của mình bên trong lực lượng bị từng chút từng chút hấp thu hết、Ấm. mù b à n chân ầm ầm vỡ ra phá xuất một cái đ ộ n lớn một cánh tay từ bên trong với n g ra ngay sau đó là mạc trần đầu sau đó là toàn bộ thân thể hắn thân thể so với vừa rồi rõ ràng tăng lớn rất nhiều giống như là một cái ánh sáng sáng tỏ đoàn dùng hắn làm trung tâm chung quanh hình thành một cái cường lực vòng xoáy liên tục không ngừng đem hết t h ể chung quanh đều thu nạp vào tới dung h ỏ a cự nhân cực lớn bàn chân từng chút từng chút từng khối từng khối sụp đổ sau đó bị mạc trần vòng xoáy cho hấp thu đi vào hiện tại mạc trần tựa như là một cái có thể thôn phệ hết thể hát động ngươi ngươi đến tột cùng là ai cự nhân rốt cục cảm thấy mãnh liệt sợ hãi mạc trần cười hắc hắc nói thật chính ta hiện tại cũng còn không có hiểu rõ đâu dung hỏa cự nhân phát ra không cam lòng bạo hống đột nhiên túi người khổng lồ nắm đấm đập đầm ầm hạ muốn đem mạc trần cùng chính hắn bàn chân cùng nhau nện thành khối vụn mạc trần hôm một lần thả người vọt lên đón dung hỏa cự nhân cự quyền xông tới r a quyền nắm đấm của hắn cùng dung hỏa cự nhân nắm đấm so sánh quả thực tựa như là một cái tiểu tiểu hạt cắt cùng một tảng đá lớn so sánh thế nhưng làm cái này một cái cắt nát đụng vào cự thạch thời điểm cự thạch lại ẩm vang vỡ vụn dung nham cùng liệt diễm bốn phía bãi bay tản mát khối vụn cấp tốc bị vòng xoáy cuốn đi xoắn nát cuối cùng toàn bộ đều bị m ạ c trần cái này hình người hắc động thôn p h ệ vòng xoáy càng lúc càng lớn mang theo mánh liệt k ì n h phong hô hô rung động không chỉ có đem dung hỏa cự nhân không ngừng nổ tung thân thể đều xoắn n á càng làm cho toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu phát ra không thể thừa nhận rung động mạnh mẽ tạch tạch tạch tạch long long long long chấn động càng ngày càng kịch liệt m ạ c c h â n hắc động vòng xoáy cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng bầu trời cùng đại địa rốt cục cũng nhịn không được nữa dần dần bắt đầu băng liệt phân giải hóa thành vô số khối vụn bị hắc động vòng xoáy vô tình xoắn thành m ộ t mịn không biết qua bao lâu toàn bộ thiên địa biến mất không thấy gì nữa hắc động vòng xoáy cũng dần dần ngừng chỉ còn lại mạc trần một người một mình phiêu phủ ở một mảnh thanh sắc hư không bên trong đông nhiên ở giữa phía dưới hư không vỡ ra giống như là mở ra một đạo đại môn mặc trần thân thể bắt đầu cấp tốc hạ xuống trực tiếp rơi vào cái kia đạo mở ra trong cửa lớn một đạo thanh quang hiện lên dưới chân của hắn lại lần nữa đạp lên kiên cố mặt đất nơi này bốn phía đều bị thanh sắc mê vụ bao phủ bên cạnh có rất nhiều hơn trượng t h u cực lớn cột đá thẳng tắp vươn vào trong sương ngủ, dưới chân là một mảnh lót gạch xanh thành sàn nhà nhìn qua tựa như là một chỗ lơ lửng ở trong hư không không t r u n g lâu vũ một đầu thanh sắc cự long từ trong x ư ơ n g mù xuyên ra tại không t r u n g chậm rãi tới lui vẹn vẹn chỉ là mê vụ bên trong như ẩn như hiện thân hình khổng lồ liền đủ để có trên trăm trượng mà đầu lâu của nó cũng có vài chục trượng lớn nhỏ mặc trần hiện tại thân thể lớn nhỏ thậm chí đều không bằng kia long cự long thân một phương long lân thanh sắc cự long cực lớn đầu lâu chậm rãi rơi hạ một đôi mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m mặc trần giống như là đang dò xét cái này khách không ngợi mà đến nhìn trong chốc lát thanh s á c cự long rốt cục mở miệng nói nơi này không phải ngươi hẳn là đến địa phương ngươi là ai mạc trần mở miệng hỏi ta là thanh huyền kiếm kiếm linh thanh s á c cự long hồi đáp mạc trần không khỏi nhìn nhiều đầu kia cự long hai mắt nguyên lai thanh huyền kiếm kiếm linh vậy mà là một đầu thanh long nhìn cái này cự long khổng lồ như vậy nghĩ đến cũng đi theo lâm tấn tu đến không ít chỗ tốt